nhưng mạnh nguyên hoàn toàn không suy nghĩ chiến đấu chuyện ngược lại có thể sử dụng những thứ này phụ trợ thiên phú đưa đến hiệu quả không tưởng được cái này có lẽ coi như là người ngốc có ngốc phục ca nói chung từ tình huống trước mắt tới nhìn mạnh nguyên làm là quy tự người tại có chút phương diện quả thực vượt qua trước đảm nhiệm những cái kia thiên tài quy tự đám người một mặt là cùng yêu ma phương thức chiến đấu có những thứ này game thủ hàng đầu gia nhập quy tự người rốt cuộc không còn là một mình chiến đấu h a n g hái mà là so yêu ma dễ dàng hơn nắm giữ quyền chủ động của chiến trường bức bách yêu ma trước một bức hiện ra nguyên hình lại lấy quy tự người lực lượng đưa nó tiêu diệt còn bên kia mặt thì là đối với hiện thực lực ảnh hưởng thông qua quay chụp điện ảnh phương thức để cho trong hiện thực sở hữu khán giả có thể rõ ràng hơn hiểu rõ tương quan lịch sử đây cũng là rất có chỗ tốt bởi vì trong hiện thực đám người đối với lịch sử ký ức càng vững chắc quy tự người liền càng có thể được chống đỡ mà yêu ma muốn muốn xâm lấn hiện thực liền càng không dễ dàng đây là một đầu hạn mức cao nhất cực cao con đường thậm chí tham thương cảm thấy dựa theo dạng này kịch tình không ngừng phát triển tiếp nói không chừng thật một ngày kia quy tự người có thể phản công thượng c ủ lịch sử mạnh tắc đem nơi đó chiếm cứ đại yêu môn cũng đều một lưới bắt hết cái này hình tượng thật đẹp có điểm không dám nghĩ nhưng bất kể thế nào nói từ dẫn vào người chơi cái này lượng biến đổi sau đó thủ hộ lịch sử trọng trách rốt cục không còn gian nan như vậy như vậy khổ đại cựu thông đúng rồi kỵ binh thí luyện ảo cảnh người muốn tốt làm sao làm sao tham thương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này kỳ thực nguyên bản quy tự người dành riêng thân phận bên trong cũng không có kỵ binh cái thân phận này nó càng như là một loại đặc thù kỹ năng là có thể trực tiếp lấy được nói cách khác nguyên bản võ tốt văn sĩ chờ thân phận thí luyện ảo cảnh là quy tự người không gian kèm theo mà kỵ binh cũng không có một cái chuyên môn thí luyện ảo cảnh mạnh nguyên có thể trực tiếp đem năng lực này cho các người chơi nhưng hắm không có làm như thế nguyên do bởi vì cái này năng lực tiêu hao rất lớn trở thành kỵ binh sau đó người chơi có thể cưỡi ngựa chiến đấu mà ngựa đối với quy tự người lực lượng tiêu hao rất lớn thậm chí so người chơi bản thân còn lớn tiêu hao có năng lực lớn như vậy đương nhiên không thể tùy tiện cho cần muốn khảo hạch cho nên mạnh nguyên cần tự mình luyện chế một cái thí luyện ảo cảnh tới khảo nghiệm các người chơi thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành kỵ binh thực tập này ảo cảnh chọn nhân tài cũng là vấn đề mạnh nguyên có thể lợi dụng quy tự người lực lượng du lịch tại thời không kẻ nứt bên trong lấy tài liệu bởi vì không cần phá được tương ứng lịch sử mệnh cắt cho nên loại này lấy tài liệu tương đương tự do thậm chí có thể từ một ít niên đại xa xưa mảnh cắt bên trong lấy tài liệu mạnh nguyên mỉm cười dĩ nhiên muốn tốt rồi các người chơi nhìn thấy sau đó nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên cái tiết nhưng là một cái tương đương khó khăn khiêu chiến chương một trăm năm mươi tám ta bàn ở đâu mười giờ tối triệu hải bình không kịp chờ đợi tiến vào ám xa thế giới trò chơi bên trong đi qua khoảng thời gian này gian khổ chiến đấu hăng hái phong hầu không ta ý cái này phó bạn xem như là hàm ản mặc dù đến tiếp sau vẫn sẽ có người chơi không ngừng mà đi khiêu chiến điện ảnh nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục khuếch tán xuống dưới nhưng đối với bọn họ những thứ này cứng rắn hạch người chơi đến nói đ là là tại bản mới vốn đổi mới trong thông báo đã viết rõ quy tự người thành tắc tương quan thăng cấp giải tỏa rất nhiều mới công tượng vũ khí mới người chơi cũng có thể tiếp tục mang cuộc gạch kiến thiết quy tự người thành tắc bất quá đối với triệu hải bình dạng này đem thủ hàng đầu đến nói bọn họ hiện tại mục tiêu khẳng định chỉ có một cái đó chính là thông quan kỵ binh dành riêng thí luyện phó bản từ bộ binh đến kỵ binh chiến lược sẽ có một cái cự bay v t mạnh hơn nữa cái tiếp theo phó bản mọi người đều đoán là thịnh thái tổ phó bản nói như vậy không chừng trong đó sẽ có cùng bắc man kỵ binh tác chiến nội dung trước đó trả lại t ự người viễn t r i n h cách chơi bên trong các người chơi đã nhận thức qua bắc man kỵ binh hung tàn triệu hải bình mặc dù cũng có thể dùng c h ạ m mã đao tới đánh bắc man kỵ binh nhưng cuối cùng là dùng sai suất quá thấp phải dựa vào rõ ràng vượt qua đối phương rất nhiều kỹ năng chiến đấu mới có thể may mắn đánh thắng nếu như triệu hải bình cũng có thể cưỡi ngựa đối xung đâu nói không chừng đánh tới, tới sẽ dễ dàng hơn nhiều cho nên triệu hải bình không có gấp đi nghiên cứu quy tự người thành tắc cùng đất phong bên trong những cái k i u biến hóa mới mà là trước tiên đem tất cả tinh lực đều đặt ở thông quan kỵ binh phó bản bên trên trên lịch sử cưới ngựa có thể nói là sở hữu võ tướng tiêu phối hoặc là mặt khác trừ số rất ít trường hợp đặc biệt cưới ngựa không tin người không xứng làm võ tướng như vậy ám xa thí luyện trong ảo cảnh kỵ binh phó bản lại sẽ là lấy tài liệu tự cái kia một đoạn lịch sử đâu triệu hải bình không khỏi có chút mong đợi lên trả lại tự người không gian bên trong cùng nguyên bản bốn cái thí luyện ảo cảnh tương ứng vị trí xuất hiện một cái mới tinh thí luyện ảo、cánh. chỉ b ấ t qua tại nhan sắc cùng tạo hình bên trên có một chút phân biệt dùng cho phân chia cơ sở thân phận thí luyện ảo cảnh cùng phụ thuộc thân phận thí luyện ảo cảnh kỵ binh thí luyện lấy đồ trong túi nhìn thấy cái này tiêu đề triệu hải bình sửng sốt một lần do xét túi lấy vật tựa hồ cùng tên trước đó có điểm k h ô n g đ a trước đó những cái kia danh tự như là đâm vương sắc giá vì dân lập mệnh một tướng công thành thay trời hành đạo các loại nhìn lên tới vẫn đủ ngang ngược hơn nữa cũng có thể đại thể đoán ra cái này phó bản nội dung chủ yếu nhưng lấy đồ trong túi từ bản ý đi lên nói chẳng qua chính là từ trong túi cầm một đồ vật để mà ví dụ vô cùng đơn giản sự tình thế nhưng mọi người đều biết cái từ này là có cố định cách dùng bình thường đều là rất trâu bỏ nhân vật đang hoàn thành một cái rất khó hoàn thành sự tình sau đó mới có thể dùng cái từ này tới c h ă n g mức người bình thường dùng linh tinh đó là sẽ xảy ra vấn đề lớn không xứng triệu hải bình không khỏi có một chút ngoại hạng liên tưởng nhưng rất cùng hắn lắc đầu cảm thấy đây chỉ là một thí luyện phó bản mà lấy cũng không về phần biến thái như vậy ta muốn cầm thân phận chỉ là một thông thường kỵ binh mà lấy không có lý do cầm cổ đại vũ khí lệnh chiến tranh chiến lược cá nhân trần nhà tới yêu cầu ta đi cái kia không khỏi cũng quá tang tâm bệnh cùng triệu hải bình cất bước đi hướng ảo cảnh cửa vào mà hậu thân hình tiêu thất xuyên qua cửa vào sau đó triệu hải bình phát hiện mình đang đứng ở một chỗ gia chiến trong chiến trường cỏ dại khô vàng gió thu lạnh t ấ u xương từ tình hình của chiến trường nhìn lên đây tuổi hồ là một trận đại chiến chỉ bất quá giờ này ảo cảnh thời không rõ ràng ở vào đông lại trạng thái vẫn chưa bắt đầu vận chuyển tại triệu hải bình trước mặt xuất hiện ba chương kỹ năng thiên phú thẻ bài tân quan sát nhập vi kim sắc người nổi với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được đề thăng tân, người gây sự kim sát ngươi lại phát ra tràn ngập cảm giác gáp bách khí tràn g để cho địch nhân dễ dàng hơn đối với ngươi sinh thấy sợ hãi tân núi thây biển máu kim sát tại núi thây biển máu bên trong bính sát ngươi dễ dàng hơn tại cực hạn bên trong bạo phát tiềm lực t h ủ thương lúc có thể trình độ nhất định bên trên sơ suất đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ nêu lên phụ thuộc thân phận thí luyện ảo cảnh bên trong vĩnh c ử u cố định thiên phú lĩnh vực cùng thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú là không thể dùng trạng thái bao quát cung ngựa thành thạo c ư i ngựa tinh thông đẳng bên trong cùng c ư i ngựa tương quan ng ba chương kim sắc thẻ bài đồng loạt hiện lên suýt chút nữa loé mù triệu hải bình mắt chó quá xa xỉ hắn chỉ có tại tham gia trung cực thí luyện thời điểm hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đây chính là cái thông thường thí luyện phó bản vậy mà trực tiếp khai ra tới ba cái kim triệu hải bình đối với vận khí của mình rất tự biết mình rất rõ ràng cái này tuyệt đối không phải bởi vì mình vận khí tốt mà là bởi vì máy chơi game chế như vậy cái này phó bản trong phòng chừng có thể soát đến sở hữu kỹ năng thiên phú đều là tân cấp kim sắc thiên phú đây là một tin tức tốt sao triệu hải bình đối với cái này tương đương hoài nghi nếu như muốn được đơn thuần một điểm có thể tuyển kỹ năng thiên phú đều là t â n cấp kim sắc cái kia người chơi thực lực khẳng định sẽ nhận được tăng cường mạnh thông quan hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút mới đúng nhưng từ một hướng khác suy nghĩ người thiết kế rộng lượng như vậy cho toàn bộ màu vàng thiên phú chẳng phải là có nghĩa là cái này phó bản trên thực tế độ khó cực cao không cầm kim sắc thiên phú căn bản là vô pháp thông quan lại nhìn phía dưới chữ nhỏ nói rõ vĩnh c ử u cố định thiên phú l i n h vực cùng thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú không thể dùng như thế rất hợp lý v õ tốt du hiệp người chơi kỹ năng thiên phú ở nơi này phó bạn bên trong cần phải đều sẽ rất hữu dụng một cái có thể tăng chính mình tại sông vào trận địa trạng thái sức chiến đấu một cái có thể cho chính mình càng ung dung thoát thân cứ như vậy bất đồng nghề nghiệp liền không công bằng cho nên mọi người cũng không cần thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú hợp lý về phần kỹ năng trong kho đem cùng cưỡi ngựa có quan hệ thiên phú tất cả đều xóa tựa hồ cũng không thật xấu nếu có cái màu vàng cung ngựa thành thạo thiên phú cái kia người chơi trực tiếp liền nắm giữ đứng đầu cưỡi ngựa kỹ xảo còn thí luyện cái gì kình cho nên khấu trừ những thứ này cùng cưỡi ngựa tương quan thiên phú mới có thí luyện ý nghĩa. triệu hải bình đ ả o qua cái này ba cái kỹ năng thiên phú trước đó đều gặp chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy đều là chúng nó thăng cấp bản suy nghĩ sau một lát triệu hải bình vẫn là cầm núi thây biển máu trước mãn một lần xem một chút đi mặt khác hai cái thiên phú cũng hữu dụng một cái có thể để thăng sức quan sát một cái có thể để thăng khí t r ạ n g nhưng hai cái này thiên phú đều là tại điều kiện đặc biệt bên d ư ớ i mới có thể phát huy tác dụng núi thây biển máu hiện lên dùng tính mạnh nhất chỉ cần là trong chiến trường liền khẳng định có dùng tuyển định thiên phú sau đó thí luyện ảo cảnh chính thức bắt đầu vận chuyển gió thu gào thét triệu hải bình phát hiện mình chính đứng tại một chỗ sơn đất bên trên cho phép thi trắng tráng hai quân đang giao phong có thể thông qua cờ xí cùng áo giáp tinh tường phân biệt ra được hai phe địch ta thổ chỗ xa nhất có thể nhìn thấy có vượt qua miệng phe mình một chi binh mã ngay tại chỗ đóng xây dựng doanh trại công sự chỉ là có thể rõ ràng nhìn ra tương đối vội vàng công sự tự a hồ cũng chưa vững chắc binh lực cũng không tính đặc biệt đầy đủ quân địch thì là có ba nhánh đại quân trong đó hai nhánh đại quân đã rời đi tự hồ là đội bắt quân ta những bộ đội khác còn lại một nhánh đại quân tại tấn công mạnh bến đỏ tuy nói chỉ có một nhánh đại quân nhưng nhân số như cũ so với quân ta tất cả mọi người thêm lên đến còn phải nhiều chỉ bất quá bởi vì chi quân đội này đang tác chiến cho nên trận hình nói không được rất tệ cả triệu hải bình đứng trên sườn đất trông về phía xa tính ra ra song phương khoảng cách phòng chừng không đến mười cây số đây là cái kia chàng chiến dịch trong đầu hoàn toàn không có khái niệm a xem ra bình thường ác bổ lịch sử bổ còn chưa đủ cũng không có cho ra minh s á t thông quan điều kiện nhưng nếu là tại chiến trường hơn phân nửa chính là thắng bên dưới chàng chiến dịch này đi triệu hải bình còn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền nghe được bên cạnh phó tướng nói ra tần tướng quân quân địch trận hình không cả cái này chính là xuất quân đột kích thời cơ tốt mời hạ lệnh a triệu hải bình gật đầu t ố t theo ta sông lên g i ế t mặc dù còn không rõ ràng lắm cái này phó bản cụ thể là tình huống gì nhưng tất nhiên cầm núi thây biển máu đích tiên p h u rồi trước mãn một lớp khẳng định không tật xấu triệu hải bình nhìn hướng bên cạnh mình chiến mã chỉ thấy chiến mã vóc người vô cùng cao lớn hùng tráng trạng thái như mánh hổ toàn thân đỏ thấm mùi trở lên bộ phận hơi hơi hướng bên ngoài đ ộ xuất hơi có chút tương tự với kỳ lần vai nam dị tượng không cần nhiều giải thích nhìn cái này thể trạng nhìn cái này tướng mạo cũng biết tuyệt đối không phải cái gì thông thường chiến、mã. triệu hải bình không khỏi càng khái trò chơi này thiết kế sư cả rất tốt kỵ binh phó bản xem như là đem lại tại điều kiện đều cho kéo căng thiên phú là kim sắc thiên phú tọa kỵ cũng tuyệt đối là danh mã c h ờ một chút nhìn ngựa này tướng mạo sẽ không phải là trong truyền thuyết xích ký a cái gọi là xích ký là đại yên triều trước đó thì có tuấn mã tên về sau càng là bởi vì chủ nhân của nó một đời thần tướng tần khai mây mà danh tiếng vang xa nhảy lên trở thành danh mã đại danh tử chỉ là triệu hải bình không kịp nghĩ nhiều bên người các tướng sĩ đã chuẩn bị tốt khởi sướng đột kích h ằ n cái này chủ tướng lẳng nhằng nữa liền có chút không thích hợp. chuẩn bị chở mình lên ngựa chỉ là đi tới ngựa bên cạnh hắn mới phát giác được hình như nơi nào có điểm không đúng chờ một lần ta bàn đạp đâu chương một trăm năm mươi chín trạm tướng ngã ngựa triệu hải bình cùng bà mã mắt lớn chừng mắt nhỏ không có bàn đạp vậy làm sao kỵ triệu hải bình không khỏi muốn từ bản thân tại võ t ố t thí luyện phó bản giai đoạn thứ ba trải qua khi đó hắn sắm vai một danh phó đem cưới ngựa đột phá bắc địch man binh phong tỏa tại gió tuyết đầy trời bên trong đi vệ binh mà lúc kia hắng cưới ngựa cũng là không có bàn đạp cái này cũng không kỳ quái bởi vì võ tốt thí luyện phó b ả n phát sinh thời kỳ là đại sở triều mà tần khai mây vị trí triều đại là sở ngụy chi giao còn b ả n đạp loại này đồ vật là đại ngụy triều trung hậu kỳ mới chính thức phát minh đương nhiên lạc quan một điểm suy nghĩ thời đại này mặc dù không có b ả n đạp nhưng ít ra có yên ngựa nếu như ngay cả yên ngựa cũng không có cái kia ngồi cưới thể nghiệm khả năng liền quá mọi thoải mái quả là khó có thể tưởng tượng về phần triệu hải bình vì sao có thể ở không có bàn đạp tình huống bên dưới thông quan võ tốt thí luyện nguyên nhân rất đơn giản hắn khi đó cầm cung ngựa thành t ạ o thiên phú a nếu như không có cái thiên phú này hắn đừng nói cưỡi ngựa phá vây rồi có thể không bị chiến mã một n g ô n g đít điên hạ xuống liền coi như là thắng quy tự người kỹ năng t i ê n phú vô cùng thần kỳ có thể trực tiếp đem một bộ thập phần thành thục bắp thịt ký ức quán thâu đến người chơi trong thân thể cho nên khi đó mặc dù không có bàn đạp triệu hải bình cũng bởi vì có tương quan bắp thịt ký ức mà trực tiếp nắm giữ cái tiên niên đại đ ỉ n h tiêm cưỡi ngựa mà đối với cái tiên niên đại đ ỉ n h tiêm kỵ tay đ ế nói n không có bàn đạp là một kiện chuyện rất bình thường cho nên khi đó triệu hải bình một cách tự nhiên bỏ quên vấn đề này hoàn toàn không, cảm thấy có bất kỳ không ổn nào đương nhiên trả lại tự người viễn trinh cách chơi bên trong cũng có tại không ờ i có bàn bản đạp cùng bản là c cao kiểu mã an phối hợp kỵ binh ổn định chung quanh bốn phương tám hướng thụ lực càng không dễ dàng té xuống ngựa tại không có b ả n đạp cùng cao kiểu mã an thời kỳ kỵ binh chiến đấu lúc từ chiến mã bên trên rơi xuống ghi chép nhìn mãi quen mắt dĩ nhiên muốn nói không có bàn đạp kỵ binh liền phế đi sao cái kia cũng không đến mức tại bàn đạp phát minh trước đó cũng có đại quy mô kỵ binh chiến đấu cũng có lấy cưỡi ngựa nổi tiếng danh tướng giống rất nhiều bắc phương du mục dân tộc cho dù không có bàn đạp đồng dạng có thể làm được nhân mã hợp nhất hiệu quả chỉ bất quá so sánh với có bàn đạp tình huống cần phải bỏ ra càng nhiều càng nhiều nỗ lực c hiện tại triệu hải bình đã không có tăng cưỡi ngựa kỹ năng tiên phú cũng không có bàn đạp thế là liền lúng túng ở t ư ơ n g quân phó tướng ngồi chết ngựa có chút không hiểu triệu hải bình chỉ tốt kiên trì song tay nắm lấy yên ngựa thả người nhảy lên ngược lại cũng bất ngờ vững vàng ngồi trên ngựa triệu hải bình không khỏi trong lòng may mắn còn được không có xuất hiện trong tưởng tượng cái kia loại lật xe tình huống nói như vậy ta dùng là một đời danh tướng tần khai mây thân thể vậy cái này có thể n h ư u bức đại phát vị này xích ký chủ nhân tuyệt đối là lịch sử cổ đại bên trên võ lực trần nhà một trong nổi tiếng cùng bá vương khó phân sàn sàn như nhau triệu hải bình làm sao cũng không nghĩ tới chính là một cái kỵ binh thí luyện phó bản lại vẫn có thể lao động lao nhân ra ông ta đại giá nhưng bất kể thế nào nói cái này thân thể tố chất tuyệt đối là đủ, đủ nếu là tần khai mây khẳng định như vậy có tuyệt cao tới ngựa chỉ bất quá cưỡi ngựa trước mắt còn ẩn nấp ở bắp thịt của hắn trong trí nhớ tại triệu hải bình không có cầm tường q u a n kỹ năng thiên phú tình huống bên dưới chỉ có thể chậm rãi kích hoạt rồi sông triệu hải bình vung cưỡng ngựa mang theo chúng tướng hướng quân địch sông tới giết chỉ là chạy chưa được hai bước triệu hải bình liền cảm thấy tình huống quả thật có chút không đúng quá kỳ quái quá không có cảm giác an toàn tại chiến m ã chạy trốn trong quá trình hai chân treo trên bầu trời luôn cảm giác mình một giây sau sẽ bị điên sung giới cho dù cầm lấy cưỡng ngựa cũng rất khó húng chi còn muốn phân ra một cánh tay cầm tần tướng quân vũ khí cán giáo còn có hoàn t h ủ đao cái gọi là giáo kỳ thực chính là nhỏ đặc biệt dài trường mâu chợ tám trở lên chiều dài cơ bản trên đều là trên ngựa sử dụng còn hoàn t h ủ đao thì là phụ trợ vũ khí bộ i tại bên hông đơn thủ trào lấy c ư ơ n g ngựa hai chân treo trên bầu trời triệu hải bình giờ này nguyện vọng lớn nhất là hy vọng chính mình mông đ ít có thể mọc ra rắc hút vững vàng hút tại ngựa trên lưng bởi vì mỗi lần s ó c này treo trên bầu trời cũng cảm giác mình sắp sửa nhân mã phân ly cũng may trước đây thông quan võ tốt thí luyện bắp thịt ký ức còn có một chút triệu hải bình rất nhanh hồi ức lên hai chân của hắn phát lực gắt gao kẹp lấy bộ ngựa này mới khiến thân thể ổn định không ít. loại này kỵ pháp so sánh với có bản đạp tình huống đến nói thể lực tiêu hao sẽ tăng lên trên diện rộng nhưng không có biện pháp cái niên đại này người đều như thế kỵ cũng may triệu hải bình hiện tại dùng là tần khai mây thân thể nói thể lực hơn người vậy cũng là khi ê ngường đúng hơn dùng từ cần phải là có thể nói quái vật ngược lại là cũng không tồn tại bất luận cái gì thể có thể lên vấn đề không đến một mươi cây số khoảng cách tại chiến mã cước trình bên trong cũng không tính xa nhưng suy nghĩ đến bảo tồn chiến mã thể lực vấn đề cũng không thể ngay từ đầu liền toàn lực bắn gọn mà là lấy chạy chậm trạng thái tới gần thẳng đến song phương khoảng cách h o ả n g chừng đi tới năm cây số cũng chính là khoảng một m ư i d m thời điểm quân địch lúc này mới động lên hiện nhiên quân địch lúc này mới chú ý tới triệu hải bình đám người đánh bất ngờ triệu hải bình kỵ trên ngựa nhìn ra xa phát hiện địch quân trận hình thay đổi mới vừa lúc mới bắt đầu c h i bộ đội này hiện nhiên là đang toàn lực tiến công bến đỏ mà khi nhìn đến phe mình c h i bộ đội này tới công kích hậu quân lúc đã bắt đầu biến trận từ trước đó vào trong vây công trận hình chuyển biến là hướng bên ngoài giã chiến trận hình thấy như vậy một màn triệu hải bình không khỏi cả kinh đối phương tướng lĩnh rõ ràng cũng không phải hạ người bình tương a theo lý thuyết phe mình tập kích địch quân phía sau cần phải là chiếm hết ư thế nhưng địch quân tướng lĩnh vậy mà rất nhanh liền phản ứng kịp hơn nữa có thể chỉ huy bộ đội cải biến trận hình cái này đủ để chứng minh đối phương tướng l ĩ n h đầu góc rõ ràng hơn nữa chi quân đội này nghiêm chỉnh huấn luyện bởi vì chân thực trên chiến trường biến trận tuyệt đối không như một loại sách lược du hy giống nhau ấn hai cái ấn phím là có thể hoàn thành toàn bộ biến trận quá trình vô cùng khảo nghiệm quân đội huấn luyện độ tổ chức độ cùng năng lực chỉ huy chỉ có đứng đầu võ tướng mới có thể làm được điều này không có thực lực kia còn cứng hơn chơi vậy cũng chỉ có hai cái kết quả một cái trận hình trực tiếp t ă n vỡ tự loạn trợt ước một người khác là hao tổn lúc một lúc lâu không có cá biệt giờ đồng hồ căn bản là không có cách hoàn thành Mà nhưng mà vừa mới võ hai bước liền nghe được sau lưng phó tướng hoảng sợ hô to tần tướng quân xích ký thần tuấn bọn ta theo không thứ ba quân ta trận hình không cả nếu như tướng quân vây hãm nghiêm trọng cái kia thì khó rồi triệu hải bình vừa nghĩ tựa hồ cũng có đạo lý địch quân biến trận đặt chân chưa ổn phe mình làm sao không phải là như vậy h xa xa nghĩ chiến n mã ư tới đây triệu hải bình hơi chút thạt chậm một chút tốc độ trở lấy sau lưng chúng tướng cùng binh sĩ đội kịp mà địch quân biến trận cũng rất nhanh tại hai quân giao chiến trước đó biến trận đã cơ bản hoàn thành triệu hải bình thích hướng rất nhanh chuyến này xung phong hạ xuống trước đó tại v õ tốt phó bản có ích cung ngựa thành thạo thiên phú học được cưỡi ngựa kỹ năng đang dần dần sống lại lại tăng thêm hắn sử dụng vốn chính là tần tướng quân thân thể toàn thân thượng hạ đều tràn đầy lực lượng cho nên mới đến trận địa địch trước đã đại thể thay chứng hắn hai chân gắt gao mang theo bụng ngựa hai tay n ắ m tố đống nhiên đâm hướng nên mặt mà đến một danh tướng lĩnh k không không triệu hải bình cảm giác được chính mình cái này một lần thế đại lực trầm mượn lấy chiến mã lực đánh vào đơn giản là người ngăn cản tan tác tơi bời sự thực bên trên cũng quả thực như vậy giáo mũi thương trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này danh tướng lãnh khải giáp lại đâm thẳng vào thân thể hắn mà cái này danh tướng lính trong tay t r ư ờ n g thương thậm chí còn chưa kịp đâm ra đây chính là giáo tương đối giải ưu thế chỗ triệu hải bình rất hưng phấn quả nhiên trước hắn những cái kia v ấ n luyện gian khổ không có b ồ i phí bộ chiến kỹ xảo cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên vận dụng tại mã chiến bên trên chỉ hợp lại liền chém một tên địch đem mặc dù chợt nhìn cái này tên tướng địch địa vị không thể nào cao chiến l ư c cũng bình thường nhưng tổng cũng coi như chém nha chỉ là sau đó trong nháy mắt triệu hải bình lại cảm thấy có điểm không đúng tại đâm chúng tướng địch đồng thời hai mã giao sai triệu hải bình cảm giác được một cố cường đại lực phản tác dụng từ trên tay giáo chuyển đến hai chân mặc dù còn đang cố gắng kẹp lấy bụng ngựa nhưng căn bản không dùng được cả người khó khống chế ngựa ra sau sau đó tử xích ký bên trên tuột xuống ba một tiếng ngã ở trên mặt đất đất vàng bay lên triệu hải bình bị ném được có điểm không nghĩ ra vẻ mặt giấu chấm hỏi tình huống gì khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn cự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú c h ư ơ n một trăm sáu mươi tìm đọc tư liệu lịch sử triệu hải bình bối rối đi theo hắn phó tướng môn cũng bối rối tần tướng quân đây là thế nào làm sao đâm chúng địch đem chính mình cũng té ngựa tần tướng quân thương pháp có chuyện a làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy phó tướng m ô n rất n g h i hoặc nhưng giờ này cũng phản ứng không kịp nữa bởi vì quân địch đã xông tới những thứ này phó tướng cùng quân tốt cũng chỉ có thể vây quanh triệu hải bình nỗ lực chống đỡ triệu hải bình ngược lại là còn muốn lại t r ở mình lên ngựa nhưng loạn trận bên trong quân địch không ngừng mà hướng hắn cái này chủ tướng khởi xướng tiến công mặc dù hắn có tâm lên ngựa cũng căn bản tìm không được cơ hội thích hợp húng chi trong tay hắn g a o quá dài vốn chính là mã chiến vũ khí nhưng nếu như dùng hoàn thù đao lại quá ngắn địch quân tướng lĩnh kỵ trên ngựa có thể tùy ý hướng hắn công kích cuối cùng chỉ có thể là tại trùng vây bên dưới nuốt hận ngã xuống đất lại trở về lúc ban đầu triệu hải bình có chút hoài nghi nhân sinh bắt đầu phục bản trước đó chiến đấu vì sao ta h êm đẹp dùng giáo đi đâm địch đem chính mình cũng kém ngựa lực tác dụng là lẫn nhau cái này không sai có thể loại này lực phản tác dụng không khỏi cũng quá mạnh một chút ta rõ ràng hai chân mang theo bụng ngựa cũng vẫn là bị đỉnh xuống ngựa chẳng lẽ nói tại không bàn đạp trạng thái bên dưới được suy nghĩ những thứ khác phát lực phương thức triệu hải bình xác định chính mình sở dĩ xuống ngựa là bởi vì cùng địch đem hai mã giao sai lúc. hai con chiến mã lực đánh vào trực tiếp đụng nhau cường đại lực đạo trong nháy mắt chuyển tới mà triệu hải bình ngay lúc đó trạng thái là hai tay cầm giáo mặc dù dùng hai chân mang theo bụng ngựa lại như cũ bởi vì tư thế không đủ chính xác mà xuống ngựa dù sao muốn dùng hai chân kẹp bụng ngựa lực ma sát tới đối kháng thể trọng gấp mấy lần lực đánh vào là có điểm quá huyền ảo một cánh tay tiếp tục cầm lấy c ư ơ n g ngựa k h á c một cánh tay phát động công kích tựa hồ cũng có thể nhưng cứ như vậy đưa tay tác chiến vũ khí cũng rất chế ngự khách quan mà nói mã đao thích hợp hơn mà giáo loại này binh khí dài đơn tay sử dụng tới cũng rất phiền thoái bở đơn tay khó có thể khống chế nếu như một kích không ăn thua muốn điều chỉnh lên khó khăn mà nếu như hai tay dùng giáo tại không có bàn đạp tình huống bên dưới liền có nghĩa là trên ngựa rất dễ dàng tăng mất bình hành trước sau lực tương đối còn tốt c h ỉ ít có thể dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa dùng yên ngựa tới gánh vác một ít nếu như gặp phải hướng bên tới lực cơ bản bên trên vẫn có thể nói là hoàn toàn không có điểm chịu lực x u ố n g ngựa cơ hồ là tất nhiên dù là thân thể tố chất hơn người cũng không dùng được nói cách khác cái niên đại này đứng đầu võ tướng hơn phân nửa vẫn là hai tay cầm binh khí dài chiến đấu bởi vì lập tức dùng binh khí dài đánh binh khí ng phạm vi công kích bên trên ưu thế quá lớn nhưng chỉ có tại cùng địch đem chính diện giao phong thời điểm mới có thể ngắn ngủi hai tay dùng binh khí dài c h é m giết hơn nữa chiến đấu quá trình bên trong muốn thường xuyên chú ý mình tư thế cùng phát lực phương thức còn nặng hơn điểm để phòng chính mình bên mặt nghị trăm phương ngàn kế tách ra không có bàn đạp tình huống bên dưới cũng quá khó khăn chờ một chút trái lại m u ố n mọi người đều không có bàn đạp cũng rất khó cho nên nếu như ta có thể từ bên mặt địch nhân công kích có phải hay không cũng có thể tăng lên trên diện rộng bọn họ ngã ngựa mấy suất không có bàn đạp tình huống bên dưới ngược lại càng có thể khảo nghiệm chân chính cưỡng triệu hại bình phục bả q u y ế tại định l triệu hải bình đã có chuẩn bị tâm lý tình huống bên liên g ớ i không có trực tiếp bị lực phản tác dụng chấn xuống ngựa nhưng xuất thủ chậm mang tới vấn đề là đối phương trưởng thương cũng đánh trúng hắn tại hai con ngựa giao thoa trong nháy mắt hai người lẫn nhau đâm trúng lại đồng loạt rơi xuống ngựa lưng、đó. triệu hải bình rất bất đắc dĩ mắt nhìn thấy lại muốn tới một phen lệnh người lúng túng bộ chiến triệu hải bình cũng không hưởng phí cái kia sức lực trực tiếp rút ra hoàn g thủ đao tự vận t ỉ n h chút thời gian lần này triệu hải bình không tiếp tục mù quáng mà bắt đầu lại thí luyện mà là trước tiên lui du lịch hí, chuẩn bị đi thăm dò một chút tư liệu chủ yếu là tra hai phương diện tư liệu một là tại không có bàn đạp niên đại k ỹ binh chủ lưu phương thức tác chiến là cái kia một loại hai là xác nhận một lần đây rốt cuộc là tần khai vân tướng quân cái kia một trận chiến đấu nhìn một chút tư liệu lịch sử bên trong có hay không ghi lại cụ thể tỉ mỉ tạm thời rời khỏi trò chơi sau đó. t r i ệ không bàn đạp thời đại kỵ binh phương thức tác chiến vẫn luôn không có phi thường xác thực đáp án dù sao khoảng cách hiện tại quá xa xưa chỉ có thể dựa vào một ít cổ đại tư liệu lịch sử cùng khai quật văn vật tới suy đoán tại người hiện đại đã thành thói quen bàn đạp tình huống biên giới không bàn đạp ngồi cưới đã là một loại tương đương hiếm thấy ngồi cưới ký xạo có người nói nào đó tiết mục tổ muốn chụp một cái thành k i ế n chế không bàn đạp bộ đội kỵ binh lớn trang diện kết quả thử thật lâu đều không thể hoàn thành chính là bởi vì căn bản tìm không được như vậy nhiều sẽ kỵ không đ ă n g ngựa diễn viên nói cách khác bàn đạp xuất hiện quả thực cực đại thấp xuống kỵ binh huấn luyện thành bản cũng để cho kỵ binh trên ngựa có thể làm ra càng nhiều hơn động tác chiến thuật nhưng muốn nói không có bàn đạp liền không thể cưỡi ngựa cái kia cũng không đến mức bởi vì khai quật rất nhiều văn vật cùng bích họa đều nói rõ không có bàn đạp nhân đại kỵ binh cũng là có thể trên ngựa tác chiến có nhất phái quan điểm cho rằng không bàn đạp thời đại kỵ binh đối chiến lúc muốn xuống ngựa chiến đấu. hoặc là chỉ có thể ở lập tức sử dụng lao cung nọ chờ công kích tầm xa thủ đoạn điều này hiển nhiên là sai lầm như vậy sau đó nhìn một lần không bàn đạp thời đại chủ yếu tư thế công kích triệu hải bình lại tra tìm một phen phát hiện phương diện này quốc nội ghi chép không nhiều ngược lại là tây phương có thể tìm tới tư liệu càng nhiều hơn một chút bất luận là ở quốc nội vẫn là nước ngoài trường thương đều là kỵ binh thường dùng nhất vũ khí cái này rất bình thường dù sao trường thương đặc tính quyết định nó bất luận là bộ chiến vẫn là mã chiến đều là dễ dàng nhất sử dụng lại hiệu suất cao nhất giết người vũ khí trường thương cầm nắm đơn giản đến nói chia làm ba loại chính nắm cầm ngược cùng được lực cao thương xuống phong. thương triển đánh nhất nhưng này hơn phân ngựa kẹp Kẹp kỹ phía phát xảo, sau vào là là ra có bởi n nghiên đạp đại thể mới có thể thử. b vì hai cái kỵ binh cao tốc đụng nhau lúc nếu như kỵ binh không đúng tay lời nói như vậy kỵ binh cùng trưởng thương liền sẽ trở thành một chỉnh thể tới thụ lực ô tô còn cần dây an toàn tới cố định người điều khiển thân thể trên ngựa nếu như không có bản đạp thừa nhận loại này lực trùng kích lời nói chỉ dựa vào hai chân kẹp lấy bụng ngựa lực ma sắt là khẳng định không đủ tất nhiên sẽ bị mang xuống ngựa mà ta lần đầu tiên không giải thích được ngã ngựa cũng là bởi vì cùng giáo một chỗ thừa nhận rồi hai ngựa đụng nhau lực đánh vào lúc này mới cùng địch đem một chỗ té ngựa cho nên thường gặp phương thức công kích là chính nắm cầm ngược hai loại chính nắm dùng cho thứ kích kỵ binh mà cầm ngược dùng cho thứ kích bộ binh nhất là cầm ngược hướng bên dưới thứ kích cần phải là không bàn đạp thời đại thường thấy nhất một loại phương thức công kích bởi vì công kích như vậy ổn nhất định nhất không dễ dàng xảy ra vấn đề đương nhiên cũng không bài trừ có chút danh tướng thiên phú dị bẩm có thể tại không bàn đạp tình huống bên dưới như cũ lấy đùa d ỡ tạp kỹ phương thức trên n g a duy trì thân thể cân bằng cũng hai tay cầm vũ khí làm ra các loại động tác độ khó cao nhưng này cũng không phải không phải hiện chính mình đối với không khí ra dấu hai lần không có biện pháp mặc dù tra xét tư liệu cụ thể phương thức tác chiến vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình n á o b ổ dù sao cái kia niên đại lại không có bất kỳ chiến đấu hình tượng lưu lại mặc dù khả năng có bích họa nhưng bích họa nội dung cũng có thể là đi qua điểm tô cho đẹp ra công qua không hoàn toàn có thể tin triệu hải bình chỉ có thể căn cứ từ mình tại bộ chiến thời điểm dùng trưởng thường kinh nghiệm chiến đấu đến chính mình tư tưởng lên ngựa sau đó tác chiến tình huống suy nghĩ hồi lâu sau triệu hải bình quyết định không còn quấn quýt vấn đề này bởi vì quấn quýt cũng không ý nghĩa vẫn phải là trong thực chiến tiếp tục cân nhắc sau đó hắn lại bắt đầu tìm đọc cuộc chiến tranh này tương quan tư liệu lịch sử tin tức tốt là tần khai mây làm là ngay lúc đó một đời danh tướng tư liệu lịch sử rất dễ dàng tra được mà tin tức xấu thì là đoạn lịch sử này triệu hải bình kỳ thực nghe nói qua chỉ là không thể đệ nhất thời gian m à xạ xì liệu nội dung cùng mình nhìn thấy chiến trường hình tượng liên hệ lên liên quan tới chiến đấu lần này rất nhiều lần thứ hai chế biến nội dung có rất nhiều nhưng đều không quá có thể tin nhất là có thể tin chỉ có tư liệu lịch sử nguyên văn bên trên mấy câu như vậy lời nói kiên quyết mấy đời nối tiếp nhau kiêu mãnh sinh tập chiến trận mạt mây một đấu một vạn mở mây dẫn khinh binh tập kích chưa đến hơn m ộ ư ơ i dặm kiên quyết sợ tới người chiến mở mây trông thấy kiên quyết huy đắp dùng ngựa nhắm đâm tại trong v ạ n quân chém kỳ thủ còn chư tướng đừng có thể là người chúng vây sau đó giải nơi đây kiên quyết là chỉ cao kiên quyết đồng dạng là ngay lúc đó một đời danh tướng triệu hải bình yên lặng một lúc lâu từ trong hàm răng nặn g đi ra một câu lời nói thiết kế sư ta cảm ơn ngươi ngươi đặc biệt là thật để mắt ta ạ vui có buồn có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem c h ư n một trăm sáu mươi mốt trận chém địch đem cần mấy bước triệu hải bình tâm tình lúc này rất phức tạp đoạn lịch sử này già không nổi danh đơn giản là quá n ổ i danh sợ rằng liền tiểu hải tử đều biết nhưng cũng chính là bởi vì n ổ i danh cho nên triệu hải bình đệ nhất thời gian không nghĩ tới ám xa trò chơi này vậy mà thật phát r ồ đến dùng đoạn lịch sử này tới làm là kỵ binh thí luyện phó bản đoạn lịch sử này có thể nói là từ cổ trí kim trong lịch sử phần độc nhất vạn quân trong bội rậm chém địch đem thủ cấp loại chuyện như vậy ngược lại cũng không phải không có những tướng lanh khác làm đi qua nhưng vấn đề ở chỗ những tướng lanh kia chém phần lớn đều là hạng người vô danh tham dự chiến dịch đại bộ phận cũng đều là dễ như chở bàn tay trạng thái cho nên vô hình trung thấp xuống một ít hàm kim lượng đương nhiên mặc dù đem những thứ này hàm kim lượng thấp vạn quân trong bội rậm chém địch đem thủ cấp tính toán tại toàn bộ lịch sử bên trên có thể làm được mánh đem cũng l ắ c đ ắ c không có mấy mà tần khai mây chém giết cao kiên quyết chuyện này hàm kim lượng quả thực từ cổ trí kim đệ nhất cao chưa từng có ai sau cũng không người đến đầu tiên đây là xuất thân từ quan phương tư liệu lịch sử tác giả niên đại cùng lúc đó t r ê n lệch không xa nghiên cứu học vấn thái độ vô cùng nghiêm cận thiết chữ như kim thứ nhì lúc đó rất nhiều những chuyện khắc tích t h như tần tướng quân sau trận chiến này phong thưởng địa vị biến hóa cùng với các nhân vật lịch sử đánh giá cũng đều chứng cứ điểm này thứ ba, cao kiên quyết không phải hạ người vô danh từ lúc cùng tần khai mây đối chiến trước đó cũng đã là danh tiếng đầy thiên hạ danh tướng chính như tư liệu lịch sử bên trong ghi lại mấy đời nối tiếp nhau kiêu m á n h sinh tập chiến t r ậ n mặt mây một đấu một vạn là địch quân thế lực đầu hào đại tướng đệ bốn trận chiến đấu này cũng không dễ như trở bàn tay một bên ngược lại chiến đấu lúc đó tần tướng quân vị trí một phương còn ở thế yếu bên trong chính là dựa vào hắn trận chém địch đem loại này kinh thế hai tục thao tác mới một lần hành động địch c h u y ể n chiến trường tình thế đương nhiên lúc đó tần tướng quân chỉ là cụ thể chiến thuật chấp hành người chế định chiến thuật dẫn dắt rời đi hai chi quân địch mệnh tần tướng quân mánh công cao nghị quân trận hậu phương càng cao cấp người chỉ huy cũng phát huy tác dụng trọng yếu nhưng bất kể thế nào nói khá hơn nữa sách lược cũng phải xem làm sao đi chấp hành từ cổ trí kim chỉ có tần tướng quân một người có thể làm được loại chuyện như vậy đủ để thấy chuyện này độ khó như thế nào về phần tại sao phó bản lên tên gọi lấy đồ trong túi Hiện nhiên thủ nói cái kia lời nói, bội tần tướng quân trước đó nói qua cái kia lần lời nói, vạn quân trong tượng tướng là lấy trước dầm qua c đó Quá quá c là là xét xử bên trên ghi chép mặc dù không nhiều chỉ có đơn giản như vậy hai hàng chữ nhưng lượng tin tức cũng rất lớn từ bỏ nói địch đem cao kiên quyết nội dung miêu tả cả trận chiến kỳ thực cũng liền những nội dung này mở mây trông thấy kiên quyết huy đắp dùng ngựa nhắm đâm tại trong vạn quân chém kỳ thủ còn chư tướng đừng có thể làm người c h ú n g vây sau đó giải phiên dịch tới chính là thấy xa xa cao kiên quyết huy đắp cưới ngựa vọt thẳng đến vạn quân trong bội d ậ m đem hắn đâm xuống ngựa chém đầu sau đó lại trở về những thứ khác địch đem căn bản là không có cách ngăn cản thế là liền đánh thắng nhìn xong tư liệu lịch sử nguyên văn triệu hải bình cảm giác mình giống như là học sinh tiểu học nhìn cao số đề cả mắt đều là bởi vậy dễ chứng hiển nhiên có thể được các loại nội dung tức giận đến muốn vô b ả n bước đi đâu then chốt bước đi đâu liền hình như cái kia cười nạo trận chém địch đem phân mấy bước ba bước, bước đầu tiên tìm được địch đem ở đó bước thứ hai tiến lên đem địch đem đ â m chết chém đầu bước thứ ba lại rút lui trở về vấn đề là trong này mỗi một b ư ớ c tế phẩm lên đều là căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ trước nói tìm được địch đem ở đó đây chính là rối loạn cổ đại chiến trường đại tướng bên người cũng có phó tướng cùng binh sĩ lại không có đã t h ấ y hình cách xa như vậy làm sao có thể nhận ra cái nào là muốn chém đại tướng coi như cách gần sau đó có thể thông qua khôi giáp phục sức tỉ mỉ cùng chỗ đứng chờ tin tức tới xác định địa vị tối cao tướng lĩnh có thể từ xa đến gần là một cái quá trình chờ có thể thấy do thời điểm có nghĩa là chính mình sớm đã nhảy vào trận địa địch thân ham c h u n g vây vô số người tại lấy các loại tư thế vây công ngươi trạng thái bên d ư ớ i còn có thể hay không thể bảo trì thứ phán đoán này lực cái này cũng không phải là chơi game có thể trực tiếp mở ưu linh hình thức hoặc là thượng đế thị giác chậm rãi quan sát thứ nhì như thế nào đâm chết địch đem cũng chém đầu địch đem bên người có như vậy nhiều những tướng lanh khắc cùng tiểu binh địch đem bản thân cũng không phải nhược trí đều sẽ phản kháng sẽ muốn vây giết ngươi coi như cái này hết thể đều thuận lợi hoàn thành như vậy như thế nào lại rút lui trở về mặc dù giết chủ tướng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng sẽ không trong nháy mắt t a n vỡ trái ngược nhau những cái kia phó tướng ngược lại sẽ điên rồi giống nhau đổi tới muốn cấp hồi chủ tướng đầu điều này cũng làm cho có nghĩa là còn phải tiếp tục g i ế t ra khỏi chúng đây nên ngang mà đi đến lúc đó mới có thể nói trận chiến đấu này thắng được nói chung cái này độ khó liền hai chữ không phải người cũng khó trách vạn quân trong bội dậm chém thượng tướng thủ cấp chuyện này tại trong lịch sử địa vị cao như thế không có mấy cái mánh người có thể thật làm đến triệu hải bình không có đầu mối thế là lại tra xét rất nhiều bạn trên mạng đối với cái này lịch sử sự kiện thảo luận có người nói thần tướng quân nhất định là dùng nào đó loại ngưu kế t ỷ như giả trang thành sứ giả hoặc là ẩn thân tại bụng ngựa bên trong hoặc là đơn thuần chính là ngựa chạy nhanh một cái thoáng hiện đi tới trước mặt giết người liền chạy nhưng cẩn thận phân tích một lần những thuyết pháp này hiển nhiên đều là kéo đạo bởi vì cái này hết thảy đều xây dựng ở một cái tiền đề bên trên đó chính là vị này sớm đã có danh tướng tiếng khen làm là địch phương thế lực đầu hào đại tướng cao kiên quyết trên thực tế là một nhược trí nhược trí đến đối phương dẫn theo dài mấy mét g a o khoái mã đã chạy tới hắn còn cho rằng đối phương là sứ giả hoặc là nhân vì những thứ khác nguyên nhân hoàn toàn không có phòng bị lại hoặc là có thể là tần tướng quân lúc đó nắm giữ nào đó loại thiên đỉnh ngôi sao khoa học kỹ thuật có thể hoàn thành hơn mười dặm thuấn di tư liệu lịch sử trong nguyên văn liền viết rõ ràng chưa đến hơn mười dặm kiên quyết sợ tới người chiến nói cách khác lúc đó tần khai giải mây lấy khinh binh đi tập kích cao kiên quyết hậu quân tại hơn mười dặm khoảng cách lúc cao kiên quyết phát hiện tần khai mây mang theo quân đội cho nên kinh ngạc một lần chuẩn bị tiếp chiến cái này cũng cùng thí luyện trong ảo cảnh tràng cảnh hoàn toàn ăn khớp lúc đó triệu hải bình chú ý tới quân địch có một cái biến trận động tác từ hướng vào phía trong tiến công bến đỏ vây công trận hình chuyển là hướng bên ngo toàn bộ quá trình có thể nói được là đâu vào đấy hơn nữa hiệu suất cao triệu hải bình bởi vì nghe xong phó tướng khuyến b ả o hơi chút dừng lại một lần đợi sau l ư n g phó tướng cùng binh sĩ kết quả song phương tiếp chiến thời điểm địch quân trận hình đã cơ bản bên trên nhanh muốn biến hóa hoàn thành cho nên tần khai mây đâm chết cao kiên quyết khẳng định không phải tại trận hình tế cả chuẩn bị ổn thỏa tình huống bên dưới dù sao tần tướng quân lại mạnh cũng không phải siêu nhân không có khả năng thật tại địch quân mịt mở nhiều tiểu binh cung nọ tay cùng phó tướng ngăn cản người kế tiếp nhảy vào trong vạn quân giết chết địch quân chủ tướng quân địch có kẽ hở nhưng cái này kẽ hở cũng không lớn d Kết hợp đương nhiên một mình cưỡi ngựa nhất định là không thực tế nhưng tại đây loại cấp tốc đột kích tình huống bên dưới tất cả nhân viên đi theo hắn một chỗ chạy như liên cũng không thực tế khả năng lớn nhất là hình thành một cái truy hình tần khai vân tướng quân nổi danh ngựa xích ký chạy nhanh nhất nhất định là tại phía trước nhất phía sau cần phải là theo chân một ít phó tướng hoặc là kỵ binh tinh nhuệ lại phía sau thì là những thứ khác quân tốt l i ê n giống một thanh thép truy giống nhau t ắ c mở địch nhân phòng tuyến sẽ rách lỗ hổng mà quân địch đang biến trận bên trong khẳng định sẽ có kẽ hở nhưng cái này kẽ hở không phải là một đường thẳng không có khả năng từ ngoại vi nối thẳng cao kiên quyết vị trí vị trí rất có thể là theo lúc đang biến hóa hoặc là cần chủ động sáng tạo cho nên hắn được dịp phe địch quân sự bên trong tả hữu xung đột bằng vào chính mình cũng tốt dựa vào cái khác phó tướng cũng được nói chung đem lỗ hổng càng sẽ càng lớn cũng cuối cùng đi tới địch đem cao kiên quyết trước mặt trong quá trình này có thể thông qua huy đắp hoặc là cái khác yếu tố tới xác định vị trí đến rồi cao kiên quyết phụ cận đối phương mặc dù sẽ có chút hoang mang nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết mà đánh bất ngờ mấu chốt nhất chính là đằng trước đệ nhất bên dưới bắn v ọ n nếu như đệ nhất bên dưới thất thủ cái kia phía sau hơn phân nửa cũng không khả năng lại thành công cho nên ám sát chém đầu đột phá vòng lây tất nhiên muốn hành văn liền mạch l ư l o t chỉ cần hơi chút ra điểm sai、lầm. lần i thứ hai trở lại kỵ binh thí luyện ảo cảnh bên trong triệu hải bình tâm tình rất phức tạp hãn quả thực đã thông qua tìm đọc tư liệu lịch sử tìm được đại khái thông quan phương pháp nhưng chính là bởi vì biết phương pháp qua cửa mới càng thêm cảm thấy đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành cái này hình như nhìn thấy một đạo rất khó áo số đề trước chính mình nghiên cứu nửa này g không có đầu mối cái kia sẽ nhìn một chút tiêu chuẩn đáp án a kết quả một nhìn đáp án trên viết được rõ ràng ngươi trước dạng này còn như vậy cuối cùng còn như vậy nói chung bởi vậy có thể được một cái riêng đáp án sau khi xem xong chỉ có một cái cảm giác a nguyên lai、like、là dạng này a ngã hay là căn bản làm không được a triệu hải bình hiện tại cũng chỉ có một cái ý nghĩ võ tốt các người chơi tốt xấu tại võ tốt thí luyện phó bản bên trong đã từng có kỵ không đang n ự a trải qua mặc dù cũng rất khó nhưng ít ra còn có thể d ã rủa một lần người chơi khác đâu để cho văn sĩ người chơi cũng sắm vai tần tướng quân trận chém bị đem cái này có phải hay không quá bất hợp lý một điểm đương nhiên từ máy chơi game chế đã nói các người chơi tất nhiên kỵ chính là xích ký dùng cũng là tần tướng quân thân thể còn có thể thu được một loại kim sắc thiên phú gia trì lại tăng thêm có thể vô hạn làm lại lý luận lên bất luận cái gì người chơi chỉ phải trải qua đầy đủ thời gian rất dài nỗ lực đều có thể xuất hiện lại tần tướng quân năm đó thao tác giống như là cho hầu tử một đài máy chữ chỉ cần thời gian dài đủ hầu tử cũng có thể đánh ra tới một quyển đặc định tên lấy giống nhau nhưng cái này cụ thể thời gian muốn dài bao nhiêu có phải hay không vô hạn dài cái kia liền không nói được rồi bất quá từ một cái khác góc độ suy nghĩ dạng này sang lọc chọn lựa tới người chơi cũng tuyệt đối đều là đứng đầu nhất kỵ tay bởi vì kỵ không đăng ngựa độ khó vốn là so có đăng ngựa muốn cao nhiều lắm nếu như ngay cả không đăng ngựa đều có thể kỵ vậy sau này cưới lên có bàn đạp chiến mã không phải tại chỗ liền có thể nhân mã hợp nhất ngẫm lại đều vô địch tổng thể đến nói võ tốt người chơi sẽ có như vậy ném một cái cột ưu thế nhưng hắn ba loại nghề nghiệp cũng không thể bảo hoàn toàn không có cơ hội có thể hay không thông quan liên toàn nhìn mình cưỡ tài nghệ đương nhiên đối với triệu hải bình mà nói hắn nhất định là nhất định phải cầm đến kỵ binh thân phận lần này triệu hải bình không tiếp tục tiếp tục cầm núi thây biển máu thiên phú mà là đưa nó đổi bởi vì triệu hải bình phát hiện trang cảnh này bên trong núi thây biển máu cái thiên phú này kỳ thực ý nghĩa không lớn một khi vây háng nghiêm trọng rơi vào hoàn cảnh xấu cơ bản giống như là nhiệm vụ thất bại cho nên vẫn phải là tận khả năng cầm một ít có trợ giúp xé mở địch quân trận hình tăng đánh bất ngờ thành công tỷ lệ thiên phú lần thứ hai nhìn về phía mới soát đi ra kỹ năng thiên phú tân thương thuật tinh thông kim sát thương thuật của ngươi kỹ năng có thể được tương ứng đề thăng triệu h ả i bình suy tính một lần cuối cùng tại quan sát n h ậ p vi người gây sự cùng thương thuật tinh thông cái này ba cái kỹ năng bên trong lựa chọn quan sát n h ậ p vi cái này ba cái kỹ năng đều rất hữu dụng người gây sự cái thiên phú này mặc dù ở thích khách phó bản bên trong chính là cái b â cha hàng nhưng tại vạn quân trong bộ rậm nhưng có thể cho phe địch phó tướng cùng tiểu binh tạo thành to lớn tinh thần áp lực để cho mình dễ dàng hơn xé rách địch quân trận hình mà thương thuật tinh thông liền càng hữu dụng có thể rõ ràng để thăng năng lực thực chiến dù sao tần tướng quân dùng giáo bản chất bên trên chính là một loại đặc biệt dài t r ư ờ n g thương nhưng triệu hải bình cho rằng quan sát nhập vi càng hữu dụng bởi vì trận chém tướng địch bước đầu tiên là muốn xông vào trận địa địch m à nhảy vào trận của địch tiên đề là nhất định phải rõ ràng nhìn ra trận của địch chỗ sơ hở tìm không được kẽ hở ngạnh sông khẳng định sẽ rất nhanh vây hã nghiêm trọng thương thuật lại tốt cũng không dùng tuyền định ti sau đó triệu hải bình lên ngựa hạ lệnh liên bắt đầu toàn quân đột kích nhưng lần này triệu hải bình lại không có gấp lên ngựa mà là nhiều quan sát một đoạn thời gian cái này quan sát nhập vi không hổ là tân cấp kim sắc thiên phú quả thật có lập can kiến ảnh hiệu quả nguyên bản triệu hải bình nhìn về phía trận địa địch chỉ thấy móng ngựa đ ấ p đất bùi đất tung bay tinh kỳ pháp phối người người nôn não nói chung chính là hỗn loạn tư ơ n g mừng không nhìn rõ thứ gì nhưng bây giờ hắn lại có thể từ hỗn loạn quân sự bên trong nhìn ra một ít mánh khỏe có nhiều chỗ mặc dù nhìn lên tới hỗn loạn nhưng kỳ thực binh lính b ư ớ c b ư ớ c rất nhanh ý chí chiến đấu cũng rõ ràng khá cao những người này nếu như biến trận nhất định là hoàn thành được nhanh nhất hơn nữa hơn phân nửa cũng là sức chiến đấu mạnh nhất nhưng mặt khác một vài chỗ nhìn lên tới tựa hồ phòng thủ nghiêm mật có thể tỉ mị quan sát liền sẽ phát hiện các binh lính ý chí chiến đấu không cao có chút sợ hãi sự thực bên trên đây mới là cổ đại hành quân đánh giặc hiện tượng bình thường một nhánh đại quân bên trong không có khả năng tất cả đều là tinh nhuệ hoặc là bách chiến lính giả tất nhiên có rất lớn một bộ phận binh sĩ đều là thật giả lẫn lộn giờ này chiến tranh không có như vậy nhiều quân nhân chuyên nghiệp tuyệt đại đa số quân tốt đều là chiến lúc chiến tranh hòa bình lúc đồn điển trồng trọt cho nên đối với tướng l ĩ n h đến nói an bại như thế nào những thứ này quân tốt chính là một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu tổng nguyên tắc là để cho những cái tia tinh nhuệ cùng bách chiến lính giả xung phong mà những cái tia không có gì sức chiến đấu quân tốt liền hướng sau một điểm cứ như vậy quân tiên phong đánh thắng hậu quân là có thể truy kích trong quá trình này không ngừng mà đem tân binh rèn luyện thành lính giả đây cũng là vì sao vũ khí lạnh thời đại thường xuyên sẽ có binh bại như núi đổ tình huống bởi vì một khi phía trước bách chiến lính giả và tinh nhuệ đánh vua phía sau những binh lính này căn bản là không có gì chiến tâm chỉ có thể một bên ngã xuống đất chạy tán loạn mà vũ khí lạnh trong chiến trường lớn nhất thương vong cũng không phải là xuất thân từ hai quân giao phong tiền tuyến mà là xuất thân từ một phương chạy tán loạn sau đó truy kích chém giết trong quá trình cho nên nói mặc dù cao kiên quyết cũng là giờ này danh tướng cũng không thể làm trái cái này một đầu quy luật cơ bản hắn giờ này chính đang chỉ huy nhân mã tiến công bến i đỏ nhìn thấy tần tướng quân bộ đội đánh lén l ú c cần chuyển biến trận hình mà đây chính là thời cơ tốt nhất thương quân mời hạ lệnh a phó tướng lại một lần nữa thúc giục nói triệu hải bình thấy không sai biệt lắm lúc này mới gật đầu t ố t theo ta xông lên, lên giết chờ mình lên ngựa mang theo chúng tướng xông tới giết không đăng ngựa t ớ i lên vẫn là rất không thích ứng nhưng cũng chỉ có thể ép buộc chính mình thích ứng triệu hải bình thậm chí có một loại ý tưởng chính là trở lại võ t ố t thí luyện phó bản giai đoạn thứ ba lấy thêm một lần cung ngựa thông thạo thiên phú kỵ một con ngay lúc đó không đăng ngựa cảm thụ một lần tại võ tốt phó bản bên trong luyện không sai bị lắm lại đến tiếp tục khiêu chiến kỵ binh phó bản cái kia cũng không mất là một loại biện pháp tốt vẫn như cũng là vọt tới khoảng chừng khoảng mười dặm khoảng cách quân địch lúc này mới bắt đầu động k h ở i tới ám xa trò chơi này thí luyện ảo cảnh luôn luôn như vậy mỗi lần thí luyện địch nhân hành động cũng không sẽ hoàn toàn nhất trí nhưng đại thể bên trên không có rất lớn sai lệch một phương diện để cho người chơi bối bản có thể có lợi nhuận khác một phương diện cũng là để cho người chơi không cần quá độ nương tựa bối bản muốn thích một ít đột phát tình trạng tần tướng quân xích ký thần tuấn bọn ta theo không kị ba quân ta trận hình không cả nếu như tướng quân v triệu hải bình nói hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa trong tay trường sóc chỉ về phía trước nhanh chóng hướng về hướng trận địa địch đi theo phía sau phó tướng kỵ binh tinh nhuệ cùng bộ tốc môn cũng chỉ tốt toàn lực chạy như điên thời gian dần qua phe mình trận hình một cách tự nhiên biến thành tên nhọn trận hình dạng triệu hải bình vai trò tần khai mây giống như là đầu mũi tên sau lưng phó tướng cùng kỵ binh tinh nhuệ kéo dài tới mở ra như là thép truy bình thường đống nhiên đâm vào trận địa địch tới đem không biết họ tên một tên cao kiên quyết bên kia võ tướng nhanh lập tức chạy tới muốn muốn chặn lại triệu hải bình rất rõ ràng hắn hiện tại gặp những thứ này võ tướng khẳng định đều không phải là cao kiên quyết cao kiên quyết không có khả năng tại trận liệt phía trước nhất nhất định là tại nội bộ huy đắp vị trí liền có thể đại thể xác định cho nên làm cái này tên võ tướng nỗ lực ngăn cản thời điểm triệu hải bình không tiếp tục giống như lần trước một giáo đem hắn đâm xuống ngựa mà là trực tiếp thử qu hơi chút tách ra cái này d à n h tướng lĩnh hướng về nghiên g phía trước tiếp tục trúng kích rất nhanh phe mình một danh phó đem tiến lên đem tên kia địch đem n g ă n lại triệu hải bình không khỏi trong lòng m ộ t vui quả thế từng bước từng bước địch đem chém tới nhất định là không thực tế chờ chém tới cao kiên quyết nơi đó r a o cúc vàng đều lạnh nên trực tiếp xông vào trong tới quấy nhiều tiểu tạp binh đều để phó tướng giải quyết chính mình lấy tốc độ nhanh nhất v ọ t tới cao kiên quyết trước mặt vui có b u ồ n có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem cũng chỉ có cắm đầu đi phía trước sông một con đường này triệu hải bình tay phải nắm cưỡng ngựa tay phải cầm giáo không ngừng mà dùng quan sát nhập vì thiên phú tìm kiếm trong trận địa địch kẽ hở cái thiên phú này quả nhiên dùng tốt triệu hải bình có thể thông qua những thứ này quân tốt động tác thần thái thậm chí còn nhỏ bé biểu tình xác định bọn họ giờ này trạng thái do đó tìm được toàn bộ trong trận hình điểm yếu không ngừng đột phá gặp phải tới ngăn trở cũng sẽ không cùng đối phương cùng chết nhiều lắm chính là đơn tay nâng lấy giáo đi đánh nghi binh hoặc là chống đỡ một phen mã xóc rất dài cho nên đơn tay dùng rất bất tiện tần tướng quân giáo nhỏ càng là dài hơn thêm lớn bình thường người đừng nói là sử dụng liền liền cầm lên tới đều lao lực cũng may bằng vào tần tướng quân mở ô tô bình thường sức chiến đấu đơn cầm trong tay giáo ngược lại là cũng tại trong loạn quân dọa lui không ít người nhưng rất nhanh triệu hải bình bắt đầu gặp phải những vấn đề mới hắn tả sung hữu đột rất nhanh đã thân hám chúng đây không ngừng có địch quân tướng lanh và quân tốt xông tới cùng hắn giao chiến chỉ dựa vào đơn cầm trong tay giáo phản kích đã càng ngày càng gian nan triệu hải bình cũng không thể không tạm thời b u ô n g tha tiếp tục xông về phía trước dự định hai chân kẹp chặt bụng ngựa tay trái từ dây cương bên trên ly khai hai tay cùng nhau sử dụng trường sóc phản kích lần này hắn học thông minh không tiếp tục giống như trước đó chỉ ngây ngốc đi theo súng phong tới được kỵ binh đụng nhau mà là tận khả năng địa duy cầm thân thể cân bằng gặp phải phe địch công kích lúc hoặc là trên ngựa tránh chuyển xê dịch tiến hành tranh né hoặc là dùng giáo đi gọi tướng địch vũ khí phản kích thời điểm cũng tận khả năng dùng xảo kỉnh từ bên mặt công kích đ ị đem để cho hắn ngã ngựa sau đó lại cầm n ư ợ c trường sóc dùng đâm vào phương thức đem đối phương đâm chết từ trên xuống dưới đâm vào đúng là không bàn đạp thời kỳ ổn thỏa nhất phương thức công kích hoàn toàn không có bất kỳ ngã ngựa nguy hiểm mà ở ngang đâm vào thời điểm phát lực phương thức cũng là có ý tứ đâm chúng trong nháy mắt tất nhiên sẽ thừa nhận nhất định lực phản tác dụng cho nên tốt nhất phải lựa chọn thích hợp góc độ để cho dao cắn nhỏ bé hơi biến hình đi hấp thu nhất định lực phản tác dụng đồng thời tại đâm chúng trong nháy mắt phải tận hết sức hơi hơi b ô n g tay để cho lực phản tác dụng tận khả năng thiếu truyền lại đến thân thể của mình bên trên chờ hai tay từ trường sắc sau bưng trượt đến trước bưng thời điểm lại một lần nữa rỗi tay nắm chặt đồng thời lấy thân thể tư thế duy trì cân bằng liền có thể bảo đảm đem đối phương đâm xuống ngựa đồng thời chính mình không nã ngựa không thể không nói đây đúng là một rất có kỹ thuật hàm lượng động tác nếu như phóng tới hiện đại thuật cưới ngựa bên trong sợ rằng được đào thải một lớn nhóm chuyên nghiệp thuật cưới ngựa vận động viên triệu hải bình cũng không cách nào nắm giữ được rất tốt mặc dù lý luận bên trên đã rất hoàn bị nhưng trong thực chiến lại là một chuyện khác tại không bàn đạp tình huống bên dưới người trên chiến mã trạng thái là một loại phi thường vi diệu cân bằng thái bất kỳ cái gì ngoại lực cũng có thể sẽ phá hỏng loại trạng thái này. Hùng、chi ú n g c h địch đem cũng đều là anh dung thiện chiến võ tướng triệu hải bình cũng không thể chỉ mãi duy trì thăng bằng của mình còn phải nghĩ biện pháp né tránh hoặc là giá khai đối phương vũ khí nếu bị đối phương đánh xuống ngựa phó vốn cũng là phải thất bại cứ như vậy triệu hải bình một lần một lần thất bại lại một lần nữa một lần bắt đầu lại bằng vào quan sát nhập vì thiên phú không ngừng quan sát trận của địch kẽ hở nhớ cho kỹ lại bằng vào thường thuật tinh thông thiên phú không ngừng ma luyện chính mình tại lập tức kỹ năng chiến đấu chờ lấy hai hạng tất cả đều luyện không sai bị lắm liền có thể thử cầm một lần người gây sự thiên phú nhìn xem có thể hay không gọn tới cao kiên quyết trước mặt tiến hành một lần ám sát thao tác. nói chung thực tập này hảo cảnh độ khó so với trước kia cái kia bốn cái thân phận phó bản đều muốn khó hơn nhiều triệu hải bình đã làm xong theo chân nó cùng chết một vòng trở lên thời gian chuẩn bị giờ này cũng có rất nhiều người chơi sớm bỏ qua kỵ binh thí luyện khai h o à n g tiến nhập quy tự người thành tắc bên trong lý hồng vận chính là một thành viên trong đó hắn không phải là không muốn khi kỵ binh mấu chốt là đi vào thử một lúc sau phát hiện thực tập này phó bản quá khó khăn mấu chốt là hắn c ầ u vận ở trong đó phát huy không tác dụng quá lớn cái này sẽ rất khó chịu dù sao cũng là hay không ngã ngựa đây hoàn toàn quyết định bởi tại vật lý quy luật lại như thế nào ngoại hạng vận khí cũng rất khó ảnh hưởng không cần vận khí cho chơi âu hoàng mới không vui chơi đây đương nhiên cũng không phải nói lý hồng vận liền triệt để bông tha cưỡi ngựa chuyện này hắn thương lượng với sở ca một lần cảm thấy trước mắt kỵ binh thí luyện độ khó rất cao hơn nữa thủ thông lại không có gì tưởng thường đặc biệt đã như vậy còn không như đi trước quy tự người thành tắc bên trong mang cục gạch kiếm tiền chờ có đại lão nào thông quan kỵ binh thí luyện phó bản lại dựa theo video chép câu trả lời là được đối với lý hồng vận mà nói rốt cục có chính mình đất phong đây đương nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tỉnh bởi vì đất phong cái này một khối nhỏ trên thực tế cũng là từ lịch sử mảnh cắt bên trong móc hạ xuống phân cho người chơi chỉ có tham gia quy tự người viễn trinh hoạt động người chơi mới có thể thu được đất phong lý hồng vận là mới nhất một nhóm gia nhập nội chắc người chơi không có tham gia lần trước quy tự người viễn trinh cho nên trước đó mặc dù mở đất phong cửa truyền thống nhưng chuyển đi sau đó cũng chỉ có một cái tiểu nhà lá không có những thứ khác đồ vật hiện tại rốt cục có chính mình đất phong đất phong đem so với trước lại gia nhập một ít mới nội dung Chỉ như người chơi hiện tại có thể dùng súng k i ế p đá đi săn hơn nữa đất phong bên trong nhiều diễn võ trường cùng bãi bắn bia trong diễn võ trường có các loại bất đồng binh khí còn có đơn sơ bằng gỗ người máy làm là biêm đắm có thể tiến hành các loại binh khí huấn luyện bãi bắn bia bên trong thì là có thể tiến hành cùng tiễn cùng súng k i ế p huấn luyện tác s ạ thậm chí tại đất phong bên trong còn xuất hiện một cái hư hư thực thực lò rèn khu vực có lò luyện thiết châm truy sát các loại dụng cụ nếu như đem quy tự người thành tắc bên trong than đá mọi sắt các loại tư nguyên đem ra cần phải liền có thể tự hành chế tạo vũ khí đã có một ít người chơi bắt đầu nghiên cứu sử bởi vì hắn không hiểu lắm tương quan tri thức tại ám xa trò chơi này bên trong phần lớn cách chơi đều là cực độ chân thật nói cách khác tại đất phong bên trong rèn sắt có lẽ so trong hiện thực dễ dàng một chút nhưng tuyệt không sẽ dễ dàng quá nhiều hơn nữa trước mắt tới nhìn chính mình rèn sắt không phải là có thể tiết tiết kiệm một chút điểm ra công phí mà lấy còn phải tiêu hao thời gian dài người chơi bình thường không như trực tiếp đi lò rèn mua có sẵn trừ phi là một chút dị bẩm thiên phú người chơi có thể lợi dụng lò rèn chế tạo ra một ít chính mình chuyên dụng đặc thù vũ khí hoặc là chế tạo kỹ xảo sò、so、thợ rèn cao hơn về phần quy tự người thành tắc bên kia cũng xảy toàn bộ lịch sử m ả n h c ắ t diện tích tiến thêm một bước q u y ế t đại quanh thân nhiều rất nhiều có thể dò tìm khu vực các người chơi bắt đầu thăm dò khu vực mới tìm kiếm mới khoáng sản hoặc là săn bắn càng nhiều hơn lầm vào cái này m ả n h c ắ t bên trong yêu ma l o rèn nơi đó cũng đổi mới rất nhiều mới trang bị phàm là phong hầu không ta ý cái này phó bản bên trong xuất hiện vũ khí cùng phòng cụ cơ bản bên trên đều có thể mua bao quát súng kíp chấn thiên lôi các loại thợ đá thợ m ụ c chờ kiến trúc công phu số lượng cũng rõ ràng gia tăng rồi quy tự người thành tắc b ư c kế tiếp kiến thiết kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành lý duy dịch chờ các người chơi lại bắt đầu bận rộn lên một mặt là giám sát quy tự người thành tắc mặt khác hai đạo thành t ư ở n g kiến thiết công tác khác một phương diện thì tiếp tục thăm dò toàn bộ lịch sử mảnh c ắ t cái khác địa hình tiếp tục suy nghĩ những địa hình này thiết kế phòng ngự quy hoạch vấn đề lúc trước trong chiến đấu các người chơi đã khắc sâu nhận thức đến thành phòng công sự tầm quan trọng cho nên cũng đều rất chống đỡ lý duy dịch công việc của bọn họ mỗi ngày nỗ lực mang cục gạch tích góp từng tí một càng nhiều hơn kiến thiết giá trị trở nên sau chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng cứ như vậy một tuần thời gian trôi qua rất nhanh quy tự người thành tắc kiến thiết công tác nhiệt liệt hướng lên trời kỵ binh thí luyện ảo cảnh vẫn là không có người có thể thủ thông quan vương trong diễn đàn đã có vô số người chơi tại biểu đạt bất mãn hiển nhiên bọn họ trải qua cùng triệu hải bình không sai b i ệ t lắm đều là từ trầm bong đến m ê hoặc rồi đến khiếp sợ cuối cùng đến tan vỡ kỵ binh thí luyện phó bản thật sự là quá khó khăn sám vai tần tướng quân trận chém cao kiên quyết xuất hiện lại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vạn quân trong bội rậm lấy thượng tướng thủ cấp ám s a thiết kế sư là nghĩ như thế nào đâu các người chơi nhao nhao biểu thị chính là muốn tại trò chơi này trong kỵ cánh ngựa làm sao như thế khó cái khác trong trò chơi ngựa cơ bản trên đều là cho không ấn hai lần phí v ấ n chuyện nhiều lắm cũng chính là tiêu ít tiền học cái cao cấp tới ngựa hoặc là phí chút thời gian bắt con ngựa hoang phối lên dây cương mà lấy kết quả ám xa ngược lại tốt m u ố n khi kỵ binh trước cổ một lần thiên cổ danh tướng tần tướng quân đương nhiên các người chơi oán trách thì oán giận ám xa quan phương vẫn là giống như trước đây thờ ơ các người chơi náo loạn một hồi không có kết quả cũng chỉ tốt tiếp tục đi theo cái này độ khó cao phó bản cũng chết đương nhiên giống như triệu hải bình g a m thủ hàng đầu môn mặc dù còn không có t h ư n g quan nhưng tại phó bản bên trong đã lấy được không nhỏ tiến triển thông quan cần phải chỉ là một vấn đề thời gian mà hôm nay các người chơi lực chú ý đều không ở kỵ binh thí luyện phó bản bên trên bởi vì ám xa mới phó bản bụng dạ lùn của anh hùng khí chính thức mở ra Trước tự người không gian bên trong, Triệu Hải Bình cũng đã chuẩn bị tốt tiến thí Tuy thí thông Triệu quyết trước thả một chút Một mặt là bởi vì hắn tại người cưới Nhưng mới cũng chuẩn cái cái còn có còn có cầm 164, nhìn không không gian bên Bình nhập này luyện bản nói binh luyện bản không quan, ngựa không đến Bình định hắn Hải phó phó Hải vì dằm kỵ k gà gãy là Quy bởi bị đã khác một phương diện thì là bởi vì muốn nhìn nhìn cái này mới phó bản tình huống bụng dạ lùm có anh hùng khí cái này phó bản mọi người đều đoán được là đại thịnh triều khai quốc hoàng đế g i à n h riêng phó bản dựa theo trước đó bản mới bản đổi mới thông cáo cái này phó bản là đơn nhân vật chính hơn nữa độ khó là toàn bộ đại thịnh triều độ khó khăn nhất nói cách khác bất kỳ cái gì thân phận bất kỳ cái gì nghề nghiệp người chơi sau khi tiến vào đều là sắm vai thịnh thái tổ nhưng đổi mới trong thông báo cũng nói lần này phó bản là phân không cùng giai đoạn cho phép người chơi tự do học thành đội phân biệt phá được không cùng giai đoạn sau cùng thứ hạng là lấy đội ngũ thông quan chấm điểm tiến hành bài danh Không í tại người chơi nhau nhau suy đoán, khả năng này là bởi vì phó bản độ khó quá cao, cho nên nhất định phải phân chơi bởi phải cao, cho khả phó khó suy độ đ o quá là vì n sám a trong h h thái lịch n tổ t ì n sống, h cuộc cái cục đầu một bắt bát, kết cục là tái t là là ạ hoa hạ. Tại trong toàn bộ quá trình lưu trên sách sử đồ vật nhiều lắm mà hắn tại khác biệt thời kỳ lịch sử đối mặt khiêu chiến cũng là hoàn toàn bất đồng tuổi nhỏ là gặp phải là sinh tồn khiêu chiến sau tới tham gia nghĩa quân dẹp t i ê n bắt man lúc gặp phải là phương diện quân sự khiêu chiến mà lúc tuổi già thống trị quốc gia gặp phải lại là chính trị kinh tế chế độ cách tân phương diện khiêu chiến các người chơi cơ bản trên đều là l ệ khoa nghiêm trọng coi như có toàn tài cũng là số rất ít để cho một người chơi hoàn thành toàn bộ những thứ này khiêu chiến hiển nhiên quá khó khăn cho nên các người chơi có thể tự do học thành đội tự do phá được bất đồng lịch sử giai đoạn lấy đoàn đội chấm điểm tiến hành bài danh chỉ là đối với tự do phá được bất đồng lịch sử giai đoạn điểm này các người chơi có một chút bất đồng cũng tỷ như nói ngươi vai trò là thiếu niên lúc thịnh thái tổ ta sắm vai là thanh niên lúc thịnh thái tổ kết quả ngươi cái kia thao tác không làm trực tiếp chết đói cái kia ta làm sao đây những thứ này cụ thể quy tắc còn không rõ rệt cho nên triệu hải bình dự định trước đi xem tình huống nhất là cần h ọ p thành đội lời nói được mau sớm tìm một đáng tin đội ngũ đi sông một cái bảng dù sao lần này thông quan lúc bài danh khá cao đội ngũ có thể kế tiếp quy tự người trong viễn trinh thu được nhiều tư nguyên hơn cùng chức vị rất cao quy tự người không gian bên trong thời không loạn lưu tiếp tục cuộc động đại biểu cho lịch sử tuyến sông dài tiếp tục hướng phương xa kéo dài tại phong hầu không ta ý phó b ả n phía trước xuất hiện mới phó b ả n bụng dạ lùn của anh hùng khí lần này dọc theo chiều dài,、so、với lần trước dài hơn hơn nữa phía trước mơ hồ xuất hiện nào đó loại trở ngại có điểm như là một đạo mầm ị t đục ngầu bình chướng tạm thời cản trở dòng sông lịch sử tiếp tục hướng ngược g i n g nguyên điều này nói rõ quy tự người cùng yêu ma chiến đấu tiền tuyến tạm thời kẹt ở chỗ này chỉ có phá giải hết bụng dạ lùn của anh hùng khí cái này phó bản mới có thể tiếp tục hướng lên m ộ t phá bụng dạ lùn của anh hùng khí cái này phó bản giống như là trên bầu trời loé sáng tinh thần là chủ ngôi sao tại cả cái t r ò m sao bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu triệu hải bình hít sâu một hơi cất bước tiến nhập thí luyện ảo cảnh bên trong s đây là một chỗ hoang dã tầm mắt đạt tới đại địa thoát nước đất vàng trên đất đạo đạo liệt ngân rằng khắp nơi không có thảo không có cây chỉ có đào móc rễ c ỏ lưu lại hố cùng bị lộ sạch vỏ cây cây khô cách đó không xa trong thôn xóm nhìn không thấy mấy cái người sống đi lại dấu hiệu chỉ có bên đường ngược lại lấy mấy cỗ gầy đét thi thể răng trùng bay loạn cảnh tượng như vậy để cho triệu hải bình một cách tự nhiên nghĩ tới vài câu thơ bạch q u ố t lộ vũ giãn g h ì n d ằ m không gà gáy sinh dân trăm di một nghiệm đoạn người chẳng điều này hiển nhiên là nạn hạn hán đi qua tràn diện nhưng qua không bao lâu cảnh tượng trước mắt lại thay đổi vẫn là cùng một cái địa điểm nhưng lần này xa xa một hồi khói đen bay tới chờ cái này đoàn khói đen gần một chút sau đó triệu hải bình mới phát hiện cái này căn bản không phải khói đen mà là phô thiên cái địa châu chấu những thứ này châu chấu giống như là một hồi bao cát g ặ m nhắm trong tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả động thực vật rất nhanh chúng nó lại bay đi ngay sau đó l à hồng thủy tràn lan đục ngầu hồng thủy trong nháy mắt c u ố n sạch tất cả để cho chung quanh tất cả tất cả đều l u ô n là t r ạ n h nước mà trong thôn xóm người theo hồng thủy không ngừng chìm nổi rốt cục vẫn là biến mất ở triệu hải bình trong tầm mắt triệu hải bình vẫn chưa chính thức bắt đầu thí luyện ảo cảnh cho nên hắn tương đương với lấy một loại thượng đế thị giác thấy được cái này tất cả chỉ có nhìn thấy loại này tàn khốc cảnh tượng mới hiểu xét xử bên trên chỗ ghi lại lớn hai người lẫn nhau ăn tuyệt đối không phải một loại cách nói q h u ế c đại mà là không gì sánh được chân thật ghi chép tại triệu hải bình xuất hiện trước mặt thân phận thẻ bài những thứ này thẻ bài hình thức cùng trước đó hai cái thí luyện trong ảo cảnh thân phận thẻ bài giống nhau tạo hình tinh mỹ phía trên có bất đồng thân phận phù điêu thân phận thẻ bài tổng cộng bốn chương theo thứ tự là an mày nghĩa quân t h ố n g soái hoàng đế có thể nhìn ra cái này bốn chương thân phận thẻ bài b ê n trên nhân vật chính đều là cùng một người mặt chữ điển trắng rộng dung mạo tướng mạo hồng kiệt có một loại không giận tự uy bá đạo khí nhưng bất đồng thân phận dung mạo tỉ mỉ lại có chỗ khác biệt tỉ như ăn mày chân dung rõ ràng trẻ tuổi nhất hơn nữa quần áo tả tơi bốn chương thân phận thẻ bài lứa tuổi lần lượt tăng lên từ ăn mày mười mấy tuổi mãi cho đến hoàng đế sáu bảy chục tuổi khác biệt rất rõ ràng chỉ bất quá lần này thân phận thẻ bài cũng không phải là điểm kích một lần liền trực tiếp kiểm định mà là mỗi tấm thẻ bài phía dưới đều nhiều hơn một cái đầu giống lĩnh vực có nghĩa là mỗi một người chơi chỉ có thể sắm vai trong đó một loại thân phận triệu hải bình đang cân nhắc ứng nên lựa chọn như thế nào thời điểm trước mặt lại bắn ra một cái mới đối thoại khung người chơi sở ca mời ngài gia nh triệu hải bình không khỏi mừng rỡ sở ca cái kia có thể à? chính suy nghĩ nên tìm cái nào cường lực đồng đội đâu cường lực đồng đội liền tự động tìm tới cửa lập tức điểm kích xác định sau một lát ba thân ảnh xuất hiện ở triệu hải bình trước mặt triệu hải bình phát hiện mình đều nhận thức theo thứ tự là sở ca lục hẳn g cùng hoác vân anh sở ca cùng hoác vân anh cũng không muốn nói nhiều trong đó lục hẳn g tại phong hầu không ta ý cái này phó bản bên trong đóng vai vương tông sương là một tên chiến đấu văn sĩ biểu hiện h u dị không hạn chế chiến đấu thuật càng là bị mọi người để lại ấn tượng sâu sắc ok cứ như vậy liền người đã đ â đủ đội ngũ của chúng ta phối trí hoàn mỹ sở ca thỏa mãn nói triệu hải bình có chút ngoài ý m u ố n di ngươi không có cùng lý h ồ n g vận một chỗ h ọ p thành đội sao sở ca cười ha ha ai muốn cùng cái kia loại cho âu hoàng một chỗ h ọ p thành đội hai chúng ta ước định mỗi người h ọ p thành đội khai hoang xem ai có thể nhanh hơn thủ thông mọi người có thể được biểu hiện tốt một chút ta nếu như thua bởi hắn ta mất mặt lục hằng có chút do dự hai chúng ta đều là văn sĩ sẽ có hay không có chút lặp lại rồi các ngươi đổi một thích khách người chơi có phải hay không càng tốt sở ca lắc đầu cái kia không cần phải nghề nghiệp ở nơi này phó bản trong không phải đặc biệt trọng yếu mấu chốt là phải hoàn thành khác nhau giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu cho nên ta lựa chọn ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi tại một cái nào đó giai đoạn có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu lục hằng sửng sốt một lần ồ thật sao cái kia cái giai đoạn s ở ca ăn mày lục hằng rất hiển nhiên lục hằng trước đó có hai điểm cho sở ca để lại ấn tượng sâu sắc một cái hắn sắm vai vương tông x ư ơ n g lúc đối với đau đớn nhẫn mại độ rất cao một người khác là hắn không hạn chế chiến đấu thuật tại thân thể yếu đuối tình huống bên giới cũng có thể buộc phát ra rất lực sát thương lớn cho nên theo sơ ca ăn mày cái thân phận này không lục hàng không thể triệu hải bình có chút ngạc nhiên hỏi nói cách khác cái này bốn loại thân phận ngươi đều đã sắp xếp xong xôi sợ ca gật đầu ừng ta đều đã suy nghĩ kỹ kỳ thực từ nơi này bốn chương thân phận thẻ bài hình tượng và danh tự liền có thể đại thể đoán ra mỗi cái giai đoạn nhiệm vụ ăn mày nghĩa quân hai cái này tự không cần phải nói thống xoái thân phận mặc dù nhất định có mê hoặc tính nhưng kết hợp tuổi tắc cũng không khó đoán ra là làm, làm thống xoái cùng bắc man đại quân tắc chiến nội dung duy chỉ có hoàng đế cái thân phận này tương đối có mê hoặc tính từ thân phận thẻ bài bên trên hình tượng tới nhìn đây cũng là thịnh thái tổ trưởng bảy mươi tuổi lúc trạng thái nói cách khác cách hắn băng hà không mấy năm cho nên hoàng đế cái thân phận này hơn phân nửa là một cái thuần túy tìm ra lời giải hoặc là đấu tranh chính trị phân đoạn cứ như vậy rất tốt phân phối lục hàng sắm vai ăn mày vân anh sắm vai nghĩa quân biển bằng ngươi sắm vai thông soái ta sắm vai hoàng đế mọi người gật đầu ừng hợp lý tuy nói hoàng đế thân phận tối cao nhưng mọi người mục tiêu là là thông quan phó bản địa vị có cao hay không cũng không quan trọng húng chi đang mở mê cùng chính trị đấu tranh phương diện này sở ca đúng là ưu tú nhất để cho hắn sắm vai hoàng đế ổn t h o ả nhất vậy cái này ban đầu trang n g cảnh là có ý gì đâu? Hoác h Bạn đ cảnh tại thí luyện phó bản bên trong có lấy ý nghĩa khá quan trọng nó không chỉ là một thân phận lựa chọn ban đầu giới diện càng là ẩn hà một m ít tin tức tỷ như chuyện định như dâu đợi hạ quan ban đầu t r à n g cảnh là tại huyện thành tường thành bên trên mà phong hầu không ta ý ban đầu t r à n g cảnh là tại lâm tương mẫn tổng đốc nha môn đều là đối với toàn bộ phó bản kịch tình đưa đến vô cùng mấu chốt sâu chỗ tác dụng Phân tích ban đầu cảnh mặc dù đối với phá giải phó tích cảnh chưa chắc ban tràng bản lớn t mặc có cái đầu đối quá giải gì dù với r ợ rút, nhưng ca ó phó thể trên trình nhất chặt một ít hoạch tâm yếu tố. định cho chơi hơn hoạch để người nắm bản độ c sớm Sở yếu nói ra cái này ban đầu tràn g cảnh rất đơn giản cần phải là đại biểu cho lúc đó thời đại kia đồng dạng hiện trạng Thinh thái tổ sinh hoạt địa giới tương đối đặc thủ, tại hắn thời kỳ thiếu niên trải qua rất thai. Lần lần quát nạn hán, nạn chấu, dịch, thiên lụt. sinh hắn nhiều hạn hán, châu chấu, dịch, cho hạ giới đối niên với đại lần lượn nạn nạn ôn cùng loạn sau Bao địa đặc để qua kỳ về lũ đại địa khô nước cây cỏ chết h é o nạn châu chấu thời điểm châu chấu che khuất bầu trời gặm nhắm tất cả ôn dịch bạo phát mười phòng chính không thôn bên tất cả đều là ngã lăn thi thể mà lũ lụt đến thời điểm hoàng hà thay đổi tuyến đường nghìn dặm luân là t r ạ c h nước vô số dân chúng bị hồng thủy cuốn đi tán g thân bụng cá mà làm là ban đầu tràng cảnh mảnh đất này chính là đây hết thể người chứng kiến chứng kiến lấy vô số vận mệnh bi thảm nông dân ở mảnh đất này bên trên khởi khởi phục p h ụ gian nan mưu sinh ba người kia đều trầm mặc khá lắm vốn dĩ là cái này ban đầu tràng cảnh bên trong xuất hiện nạn hạn hán nạn châu chấu ôn dịch lũ lụt chờ một chút chẳng diện chỉ là một loại khoa trương biểu hiện thủ pháp là đem bất đồng địa phương thiên thai tập bên trong biểu hiện ra ngoài lại không nghĩ rằng vậy mà toàn đều là thật tất cả đều là một chỗ chuyện đã xảy ra dựa theo người bình thường khái niệm bất đồng địa phương thai họa hẳn là sẽ có chỗ khác biệt tỉ như nước nhiều địa phương náo lũ lụt nước thiếu địa phương náo nạn hạn hán nhưng sự thực bên trên thường thường là nạn hạn hán s o n g tiếp nạn châu chấu nạn châu chấu s o n g tiếp hồng thủy không kết thúc chân chính mưa thuận gió hòa thời điểm tốt căn bản không có mấy năm l i ê n giống tiền sẽ chạy về phía không người thiếu tiền thích sẽ chạy về phía không thiếu ánh người mà cực khổ sẽ tìm được có khả năng nhất bị khổ người dây thừng chỉ từ mảnh xử s o n g điều xấu chỉ tìm người cơ khổ giờ này các người chơi nhìn thấy ban đầu c h ẳ n g cảnh chính là thịnh thái tổ thiếu niên lúc chân thật sinh hoạt c h ẳ n g cảnh tất nhiên thân phận định rồi vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến phó bản nhìn một chút tình huống cụ thể đi mọi người mỗi người đã chọn thân phận của mình t h a bài thân phận phân phối â n p h hoàn tất sau đó mọi người mỗi người tiến vào cái này lịch sử mánh cắt không cùng lúc bắt đầu thí luyện sở ca lựa chọn chính là hoàng đế thân phận cũng chính là tuổi già thịnh thái tổ đ a nhâm g c tinh n thần ẻ bài sau c h các các khỏe mạnh màu trắng ngươi tinh lực dồi dào có thể ở thời gian dài công tác sau đó như cũng bảo trì thanh tình lão niên trạng thái bên dưới hiệu quả gấp đội nhâm không giận tự uy màu xanh ra trời ngươi uy nghiêm đạt được để thăng đối phương ở trước mặt ngươi dễ dàng hơn trở nên hoảng loạn h m à u xanh ra trời phát ngôn của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục thường quy thí luyện ảo cảnh quả nhiên không giống kỵ binh thí luyện cái kia loại phó bản như thế hào phóng cho kỹ năng thiên phú đều là một ít tương đối bình thường thiên phú sở ca đầu tiên loại bỏ cái thứ ba thiên phú rất rõ ràng đối với hoàng đế đến nói không quá cần phải đi thuyết phục người nào phía trước hai cái thiên phú trong lúc đó do dự một lúc sau sở ca cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn tinh thần khỏe mạnh bởi vì hắn biết rõ giờ này hắn vai trò là tuổi già thịnh thái tổ đã bảy mươi mấy tuổi khoảng cách băng hà đã không có thừa lại đã bao lâu c ổ đại bình quân tuổi tác rất thấp cho dù là hoàng đế bốn năm mươi tuổi tử vong cũng không phải số ít cho nên thịnh thái tổ bảy mươi tuổi tuổi là danh chính luôn thuận cổ lai hy tại cái trạng thái này bên dưới nếu như tinh lực chưa đủ chỉ sợ là cái gì cũng làm không thành khách quan mà nói không giận tự uy có lẽ tại thẩm vấn quan viên thời điểm sẽ hữu dụng dễ dàng hơn tìm được đối phương kẽ hở nhưng ưu tiên cấp không có cái này cao s ở ca tại tinh thần khỏe mạnh thiên phú bên trên một điểm bắt đầu thí luyện thí luyện trong nào cảnh tất cả bắt đầu vận chuyển bên cạnh có một tên tiểu thái giám thiếp thân hầu hạ trừ cái đó ra liền lại cũng không có người nào khác ta hiện tại phải làm gì chẳng lẽ là phê duyệt tấu trương sở ca nhìn về phía trước mặt trồng chất như núi tấu trương không khỏi rơi vào trầm tư hắn sở dĩ lựa chọn hoàng đế thân phận liền là bởi vì hắn rất rõ ràng cái thân phận này hơn phân nửa là bốn loại thân phận bên trong độ khó cao nhất từ tuổi tắc đi lên nói giờ này thịnh thái tổ đã đến lúc tuổi già cũng chính là cái gọi là anh hùng tuổi xế chiều mà mỗi một nhân vật anh hùng đến rồi lúc tuổi già đều là trong đời gian nan nhất giai đoạn có quá nhiều chưa hoàn thành sự tình muốn đi làm lại có quá nhiều bọn đạo trích sẽ nhân cơ hội sinh đoạn mà từ thân phận đi lên nói chữa thiên hạ độ khó so đánh thiên hạ lớn hơn nhiều lắm sở ca vai trò hoàng đế thân phận tuyệt đối không phải xa vào hưởng lạc ngồi mát ă n b á t vàng mà là hung hiểm nhất cuối cùng một vậy nhìn trước mắt tới không cùng giai đoạn trong lúc đó tựa hồ cũng không tồn tại tất nhiên tuyến tính liên hệ nói cách khác không quản đằng trước ba người có hay không thông quan ta đều có thể bình thường tiến hành giai đoạn thứ tư nội dung trò chơi nhưng không bài trừ đằng trước ba người thành tích ưu dị sẽ đối với giai đoạn thứ tư mở màn tình huống c o tăng lên khả năng này vẫn là trước chuyên chú vào chính mình cái này bộ phận nội dung đi phê duyệt tấu trương nếu quả thật tấn trong lịch sử tình huống tới nhìn cái này tuyệt đối không phải là cái buông lòng sống không biết ta chịu được không làm là lịch sử hệ học sinh sở ca trong khoảng thời gian này đương nhiên cũng không nhàn rỗi một mực tại chuẩn bị cùng thịnh thái tổ có quan hệ tài liệu lịch sử liên quan tới tấu chương chuyện này lịch sử trên có minh xác ghi chép thịnh thái tổ từng tại trong t á ngày phê duyệt tấu chương hơn 1 ộ 0 n g m ó n trong đó dính đến hơn 3.400 chuyện nếu như lấy mỗi bản tấu chương 1.000 chữ để tính lời nói hắn bình quân mỗi ngày cũng muốn phê duyệt hơn 200.000 chữ xử lý hơn 400 sự kiện đương nhiên những tấu chương này cũng không cần tất cả đều phi thường c ậ n kẽ hồi phục có chút giao cho lục bộ đi làm liền có thể riêng biệt chuyện liên quan đến trọng đại mới cần cặn kẽ ý kiến phúc đáp hơn nữa ý kiến phúc đáp lúc cũng không cần thiết làm quá nhiều lễ nghi phiền phức t h ị n h thái tổ cũng rất ưa thích dùng nói xung nhóm tấu trương hoặc là bên dưới thánh chỉ t ỷ như đại thịnh triều năm đầu đông di cường đạo đã từng trận có xâm chiếm t h ị n h thái tổ liền cho đông nam quân dân hạ một đạo phi thường ngắn gọn thánh chỉ phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu nhật nói cho bách tính mỗi môn chuẩn bị đao t ố t tử đám người này tới rồi giết lại nói khâm thử húng chi ám xa trò chơi này bản thân là có phụ trợ cơ chế liền giống người chơi cùng cổ nhân đối thoại không cần thật bắt chước cổ nhân nói lời nói giống nhau nhóm tấu trương tự nhiên cũng không cần hoàn toàn dựao chỉ cần làm được lớn kém hay không máy chơi game chế bản thân liền sẽ tự động ngôn n ắ n cho nên đối với sở ca đến nói nhóm tấu t r ư ơ n g chuyện này kỳ thực cũng không có nhiều khó khăn then chốt ở chỗ t ừ như cái này lượng lớn trong tin tức phân biệt sàng lọc chọn lựa một ít mấu chốt tin tức từ t r o n g chất như núi tấu t r ư ơ n g bên trên bắt được tới một quyển bắt đầu phê duyệt lật ra một lúc sau sở ca phát hiện tấu t r ư ơ n g bên trên nội dung coi như rất rõ ràng sự tình nói được tương đối rõ ràng hơn nữa tấu t r ư ơ n g bên trên so với là tối nghĩa khó hiểu bộ phận sẽ tự động chuyển hóa là người hiện đại bạch thoại văn hoặc lời thuyết minh hình thức hiện lên trong đầu của hắn cái này không thể nghi ngờ tiến thêm một bước thấp xuống độ khó cái này cũng hợp lý dù sao giống sở ca dạng này người chơi không nhiều những cái kia không có nghiên cứu qua tư liệu lịch sử thậm chí không nhận thức quá nhiều chữ phổn thể người chơi nếu như khiêu chiến cửa hải này chẳng phải là hoàn toàn không có thông quan có khả năng khẳng định được thêm điểm phụ trợ biện pháp chỉ là đến quân thứ ba thời điểm liên bắt đầu để cho người có chút bực bội rồi hạ bút thiên n ôn lạc đề và dặm thậm chí chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cũng muốn lật qua lật lại nói cái này khiến sở ca nghĩ đến trước đó đại thịnh triều một kiện chuyện lý thú đã từng có một vị hình bộ quan lớn bên trên một phần tấu t r ư ờ n g thịnh thái tổ đọc hơn sáu ngàn chữ còn không nghe ra cái nguyên cớ tất cả đều là không lời nói đọc hơn một vạn sáu ngàn chữ mới liên quan đến chính đề tổng cộng đã nói năm cái chuyện hơn nữa cái này năm cái chuyện cơ bản bên trên dùng năm trăm chữ liền có thể nói rõ thế là thịnh thái tổ giận dữ trực tiếp đem cái này dành quan viên gọi tới tại châu đánh cho một trận cờ lê đồng thời nhắc nhở cái khác tất cả quan viên về sau tấu t r ư ờ n g chỉ có thể trần thuật sự thực không thể làm những thứ này lễ nghi p i ề n phước tại là cả quan trường bầu không khí trở nên một thanh đã từng sợ ca nhìn câu chuyện này là coi như cho cười nhưng bây giờ đến phiên chính hắn thời điểm nhưng là cười không nổi hắn nhìn tấu trương đã là nghiêm túc sau đó trạng thái thực sự khó có thể tưởng tượng thịnh thái tổ chức đó nhìn thấy những cái kia tấu trương phải là có nhiều vết lá mổm nhiều người khó chịu rất nhanh sắt trời t ố i xuống chỉ có thể khêu đèn đêm độc tuy thân phục vụ tiểu thái giám hiển nhiên cũng đã phi thường thói quen loại trạng thái này ở bên cạnh an l i ê n lặng chờ sợ ca chịu được tráng váng đầu hoa mắt trước mắt tỏa ra sao kim cuối cùng là đem những tấu trương này tất cả đều cho nhóm xong kết quả vừa mới chuẩn bị đứng lên tới hoạt động một chút hết thể trước mắt cấp tốc biến ảo lại thêm một chồng mới tấu、trương. nhìn lên tới là mới một ngày đến rồi s ở ca cả người cứng lại rồi yên lặng không nói đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu then chốt tán g kiện s ở ca yên lặng thở dài tiếp tục cầm lấy mới tấu t r ư ơ n g nhìn lên khả năng tin tức tốt duy nhất ở chỗ ngày tháng cùng tấu t r ư ơ n g đổi mới thể năng của hắn cũng đổi mới trước đó cái k i a loại nhìn tấu t r ư ơ n g nhìn thấy hoa mắt chóng đầu mắt nổ đom đóm trạng thái có rất lớn cải thiện nhưng bất kể thế nào nói hắn hiện tại thân thể là một bảy mươi tuổi thân thể của lão nhân mặc dù cầm tinh thần khỏe mạnh thiên phú cũng trung quy không như một loại người tuổi trẻ như thế có thể khiêng hiện đại xã hội hơn nữa tuổi còn trẻ 996 s a u đó còn hoàn toàn gánh không được sẽ có chết vội phiêu lưu thú n g chi là một cái b ả y mười mấy tuổi cổ nhân hơn nữa người tuổi trẻ tuy nói là 996, n h ư n g hoặc nhiều hoặc ít còn có thể s ở một lần cá có thể s ở ca hiện tại sắm vai thịnh thái tổ là không có chút nào dám bắt cá trước mặt tấu t r ư ơ n g trồng chất như núi nhìn nhiều một phần thiếu nhìn một phần tựa hồ cũng không khác nhau gì cả thậm chí s ở ca cũng có thể lựa chọn hoàn toàn không nhìn luôn luôn dạng này soát thời gian nhìn một chút kết cục nhưng bất luận là từ hiện thực suy đoán vẫn là từ máy chơi game chế suy đoán làm như vậy pháp khẳng định chỉ biết nên đón một cái kết cục đó chính là gửi người bình thường công tác có thể bắt cá là bởi vì coi như công tác xuất hiện một điểm cảm ấy với hắn kết nối nhiều người nửa cũng sẽ phát hiện hoặc là thúc giục chỉ cần không phải sờ quá lợi hại cơ bản bên trên sẽ không ngủ thành cái gì quá hậu quả nghiêm trọng hiện đại công ty chế độ chỗ hỏng ở chỗ đem m ỗ i công nhân đều coi thành là đi ngỗ mỗi người công tác trên thực tế cũng có thể thay thế nhưng nó chỗ tốt đồng dạng cũng ở chỗ cái này tất nhiên tuyệt đại đa số công nhân công tác đều không phải là không có thể thay thế như vậy thì tính nào đó công nhân bởi vì bị bệnh mà không cách nào làm việc toàn bộ công ty cũng có thể tiếp tục bảo trì vận chuyển cho nên đối với công nhân viên bình thường đến nói bắt cá một lần cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì nhưng sở ca giờ này tình trạng lại hoàn toàn bất đ ộ n g hoàng đế có thể bắt cá sao đương nhiên có thể bắt cá hoàng đế nhiều lắm nhưng bắt cá liền phải gánh vác tương ứng hậu quả mà hoàng đế bắt cá hậu quả có thể so với bình thường người s ở vớt cá hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm nếu như có chút khẩn cấp tình huống quan viên tấu lên m quá quá nhưng đế bởi vậy sẽ còn nghĩa rộng ra một vấn đề khác nếu như đối với có chút tình huống quan viên lựa chọn lừa gạt đâu quan viên quả thực tấu lên tình huống chân thật thế nhưng có mang tính lựa chọn trên đất tấu một bộ phận che giấu một bộ phận muốn biết trong triệu thực quyền quan viên không phải ít bọn họ từ hoàng đế trong tay móc ra một điểm quyền lực liền có nghĩa là trong tay mình nhiều hơn một điểm quyền lực mỗi cái người đọc sách hoặc là quan viên tối cao lý tưởng đều làm mất quyền lực hoàng đế trở thành vua không ai đây là một cái người đọc sách đều biết nhưng không ai không sẽ do nói quy tắc ẩm nếu như hoàng đế không thích nhìn đấu trương như vậy thần tử thăm dò rõ ràng điểm này tất nhiên sẽ dần dần đắn đo t ỷ như đại thịnh triều hậu kỳ thì có một vị hoàng đế đối với triều chính không có hứng thú cho nên ngay lúc đó thái giám liền thích tại hắn chơi đến hương thịnh trên đầu thời điểm đem một vài mấu chốt đấu trương đưa cho hắn nhìn lúc này hoàng đế sẽ rất không kiên nhẫn nói để cho chính bọn hắn đi xử lý thế là những thứ này bọn thái giám liền thật thật vui vẻ chính mình đi xử lý lâu này, quan y ề n lực c ủ h o à g Đương giám đế đã đem đổi bị ăn cắp. Đương nhiên, đem thái giám đổi thành quan cắp. thái văn kỳ thực là đạo lý giống nhau. là lý đạo giống Quan văn miệng bên trên mặc dù nói nhân nghĩa đạo đức nhưng muốn thật khởi s ư ớ n g hòng tới thiết tháo chưa chắc so t h á i giám càng nhiều cho nên sở ca có thể hay không lan lộn có thể hay không bởi vì mệt liền không nhìn những thứ này tấu trương không thể bởi vì hắn suy đoán lần này phá giải phó bản then chốt rất có thể liền giấu ở cái này trồng chất như núi tấu trương bên trong quanh năm suốt tháng phê duyệt tấu trương vốn chính là làm một vị hoàng đế tốt điều kiện tiên quyết bởi vì cổ đại thông tin vô cùng không phát đạt hoàng đế tại trong thâm cung không có khả năng thời thời khắc khắc nắm giữ mỗi cái quan viên tình huống thực tế càng không thể nào hiểu được quốc gia bên i c ả n h địa khu hương huyện hoặc càng tầng thấp khu vực tình huống thực tế lấy được lấy tin tức duy nhất phương thức cũng chỉ có những đại thần này tấu trương cho nên sở ca chỉ có thể chịu ở t i n h khí tiếp tục phê duyệt những tấu trương này cũng may ám xa chỉ là một trò chơi cũng không phải chân thực lịch sử sở ca ngược lại cũng không cần thật vài thập niên như một ngày phê duyệt nhiều như vậy tấu trương tại trò chơi thời gian đẩy mạnh đến ngày thứ ba thời điểm hắn đã thấy phần thứ nhất cực kỳ trọng yếu tấu trương sở dĩ biết phần tấu trương này cực kỳ trọng yếu một mặt là bởi vì hắn nhìn thấy tấu trương lúc liền một cách tự nhiên nghĩ tới trong lịch sử một lần án kiện trọng đại khác một phương diện thì là bởi vì gợi ý của hệ thống phần tấu trương này là một vị ngự sử thượng thư nội dung chủ yếu là năm nay hai tháng thi hội đã yết bảng nhưng đại thịnh triều bắc phương sĩ tử lại không một người lên bảng trúng tuyển hơn năm mươi tên sĩ tử tất cả đều là nam phương sĩ tử cái này ở đại thịnh triều khai quốc đến nay gần ba mươi năm lịch sử bên trên vẫn là lần đầu tiên thế là bảng danh sách một r a triều đình và dân gian rung động lời đồn đ ã nổi lên một phía bắc phương đám sĩ tử chạy đến lễ bộ kích chống kê hoan yêu cầu hoàng đế tra rõ thế là mới có vị này ngự sử thượng thư đương nhiên thượng thư cũng không chỉ một mình hắn còn rất nhiều những thứ khác đại thần cũng đều lên tấu t r ư ơ n g có không ít đại thần đều hy vọng hoàng đế có thể tra rõ việc này nhưng cũng có một chút đại thần trong tấu trương ý tứ là đứng ở quan chủ khảo phía kia mà ở sở ca nhìn thấy phần tấu trương này đồng thời trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện mấy được ngắn gọn gợi ý của hệ thống đã chính thức kích hoạt bản thí luyện trong ảo cảnh then chốt á n kiện ở trong lòng làm ra đại thể quyết định hệ thống sẽ tự động hình thành phương án giao cho các bộ môn công việc án kiện xử lý kết quả đem trực tiếp ảnh hưởng đại thịnh triều tương lai quốc gia xu thế trong tương lai không xác định trong thời gian còn sẽ xuất hiện số lượng khác nhau then chốt á n kiện nhưng sau đó then chốt á n kiện sẽ không còn phát động bất luận cái gì gợi ý của hệ thống hệ thống đem căn cứ người chơi xử lý vụ án kết quả thật lúc hạch toán đại thịnh triều tương lai quốc tộ ở người chơi sắm vai sau khi kết thúc đại thịnh triều quốc tộ vượt qua hai trăm ba mươi năm thì là thông quan thấp hơn hai trăm ba mươi năm thì là thất bại mỗi cái án kiện xử lý xong hết sau có thể thu được một lần kiểm tra mong muốn quốc tộ cơ hội nhưng không hài lòng có thể lập tức bắt đầu lại đặc biệt chú ý những thứ này trong vụ án khả năng tồn tại cùng lịch sử không hoàn toàn tương xứng tình huống mọi tự hành phán đoán nhìn thấy những thứ này gợi ý của hệ thống sở ca cuối cùng là biết lần luyện tập này hạo cảnh bên trong hoàng đế cái thân phận này thông quan điều kiện kỳ thực khái quát đến nói chính là trị quốc đương nhiên là trong trò chơi đơn giản hóa qua trị quốc chân thật trong lịch sử hoàng đế đang quyết định xử trí như thế nào về sau còn phải cân nhắc giao cho cái nào bộ môn cái nào quan viên tới công việc làm một ít quan viên phạm sai lầm sau đó cũng dựa vào tự cân nhắc cân nhắc mức hình phạt cụ thể là diệt tộc chặt đầu vẫn là lưu vong cái này đều muốn hoàng đế chính mình tới quyết định nhưng sở ca dù sao chỉ là một người chơi không có khả năng có khai khái hoàng đế chấp chính trình cho chơi phương hóa. Hắn chỉ phương thức hệ thống năng nên diện này đơn giản cần ở trong lòng muốn tốt đại khái phương thức xử lý, hệ thống liền có có quốc ra tại đại tốt làm đế độ, ít trò một lý, ở xử sở ẽ tự tỉ động hắn sung cũng hành. là chấp bổ s mỉ ca gặp phải cái thứ nhất á n kiện chính là lịch sử bên trên tương đương chứ danh nam bắc bảng án kiện gợi ý của hệ thống bên trong nói sở ca trong tương lai còn gặp được một ít những thứ khác á n kiện nhưng những thứ này án kiện đều sẽ không còn có nêu lên nói cách khác cần chính hắn từ trồng chất như núi trong tấu trương đi tìm cụ thể có bao nhiêu án đặc biệt món không biết tương lai còn lại thời gian bao nhiêu cũng không biết duy nhất biết chính là xử lý những thứ này vụ án kết quả sẽ ảnh hưởng đại thịnh chiều q u ố c tổ cái gọi là q u ố c tổ chính là vương chiều kéo dài thời gian dài ngắn vương chiều kéo dài hai trăm ba mươi năm trở lên coi như hắn thông quan s ở ca không khỏi rơi vào t r ầ m tư lần này phó bản quả nhiên độ khó rất cao nhưng cũng rất có ý tứ đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm sáu mươi bảy n a m b ắ c bảng đặt thành hai trăm ba mươi năm cốt tổ điểm này có khó không cái này khó mà nói nếu như từ đại thịnh chiều cốt tổ tới nhìn có gần ba trăm năm hai trăm ba mươi năm cốt tổ chỉ có thể coi là cái đạt tiêu chuẩn phân hơn nữa đại thịnh triều các triều đại cũng ra không ít hôn quân dung quân cũng không thiếu dàn v ậ t lung tung cho nên chỉ cần tránh cho sai lầm đặt thành hai trăm ba mươi năm quốc tộ tựa hồ cũng không tính là gì đặc biệt ngoại hạng nhiệm vụ thế nhưng ngang so với đâu thời kỳ thượng cổ cái kia loại đặc thù triều đại cũng không nhắc lại t ừ tiến vào thời đại phong kiến bắt đầu lịch sử bên trên chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào đại nhất thống tập quyền vương triều thọ mệnh vượt qua ba trăm năm thậm chí có thể sống đến hai trăm năm đều là số ít rất nhiều triều đại từ thành lập đến diệt vong chỉ cần vài thập niên mà lấy từ kết quả nhìn lên đại thịnh triều được hưởng gần ba trăm năm quốc t ổ đã rất ưu tú khai quốc hoàng đế thịnh thái tổ nhất định là làm rất nhiều chính xác sự tình mới có thể đưa ra dạng này một phần giải bài thi hơn nữa cái này phó bản còn có một cái chỗ khó thì là không thể tùy tiện chép câu trả lời t h ị n h thái tổ trị quốc những cái kia phương l ư ợ c rất nhiều cũng có thể từ tư liệu lịch sử ghi chép bên trong cha được nhưng gợi ý của hệ thống nói có chút án kiện có thể sẽ dường như mà không cho nên không thể hoàn toàn trích dẫn lịch sử bên trên thịnh thái tổ tiêu chuẩn đáp án mà làm muốn chính mình động nào phân tích xử lý nếu như là những cái kia đối với lịch sử kiến thức nửa về người chơi giờ này phòng t r ừ n g đã rời khỏi phó vốn chuẩn bị đổi một thân phận nhưng đối với sở ca đến nói loại trò chơi này nội dung mới là hắn mong đợi nhất nghĩ tới đây hắn đem sở hữu liên quan đến nam bắc bảng án tấu t r ư ơ n g tất cả đều tìm ra bắt đầu cẩn thận đọc qua đồng thời kết hợp chính mình tiến nhập phó bản trước tìm đọc qua lịch sử tri thức cùng tương quan ký ức bắt đầu phân tích trong lịch sử nam bắc bảng án kiện đơn giản khái quát một lần kỳ thực rất đơn giản lúc đó đại thịnh triều khai quốc đã có gần ba mươi năm khoa cử chế độ cũng đã bình ổn vận chuyển hơn hai mươi năm trong một năm này thịnh thái tổ mời một vị bắt tuần tuổi hàn lâm học sĩ trịnh ba tỉnh là quan chủ khảo từ danh tự là có thể nhìn ra vị này tên quan chủ khảo xuất thân từ ba tỉnh thân ta tại lúc đó có thể gọi là một vị đức cao vọng trọng đại nho hắn không chỉ có từng chế định toàn bộ đại thịnh triều khoa cử chế độ điều lệ hơn nữa đại thịnh triều tương quan pháp đầu cũng cùng hắn có quan hệ có thể nói lúc đó thịnh thái tổ chọn chúng hắn là chủ giám khảo triều đình thượng hạ không người không phục thế nhưng trải qua dài đến mấy ngày sát hạch cùng vô cùng nghiêm ngặt chấm bài thi trình tự sau đó xuân bảng tuyên bố phía trên chúng t u ể n vậy mà đều là người miền nam cho nên cũng bị gọi đùa là nam bảng thế là bác phương học sinh cản đường t â hoan đi lễ bộ kích chống cáo trạng Thịnh thái tổ y quan à y、si、chủ ế khảo, khảo trịnh ba tỉnh bởi vì tuổi già sức yếu sẽ khoan hồng xử lý bị này đi tây bắc mà phó giám khảo cùng tổ điều tra lưu tin thì là bị trực tiếp ngũ xa phanh thây về phần kết quả sau cùng là thịnh thái tổ lại mở nhất bảng bộ lục bắc phương sĩ tử cũng chính là cái gọi là bắc bảng nhưng thịnh thái tổ rất nhanh liền băng hà sau đó năm bên trong cũng xuất hiện lần nữa qua bắc phương sĩ tử tất cả nhân viên không đỗ tình huống cho tới sau này một vị hoàng đế cuối cùng xác định đem khoa cử sát hạch o phân là nam bắc bảng nam vương c h ú n g tuyển lục thành bắc phương c h ú n g tuyển tứ thành cái tỷ lệ này mới cuối cùng bị xác định s ở ca rơi vào t r ầ m tư nam bắc bảng á n t i ệ n mặc dù ta không có nghiên cứu đặc biệt mạnh nhưng từ chủ lưu quan điểm tới nhìn thịnh thái tổ phương thức xử lý là không có vấn đề gì lớn tại đại thịnh triều khai quốc năm đầu khoa cử bên trong nguyên bản bắc phương sĩ tử còn có thể chiếm được ba thành nhưng đến rồi thịnh thái tổ nhanh băng hà thời điểm ngược lại một cái đều trúng tuyển không được nữa tuy nói không ít người khảo chứng nói ngay lúc đó khoa cử sát hạch rất nghiêm ngặt không có nghiêm trọng làm rối kỳ cương nhưng loại này tỷ lệ bản thân đã phi thường thay quá cũng không thể bắc phương tại đại thịnh triều mới vừa khai quốc lúc còn có thể có ba thành sĩ tử thi đậu kết quả bị thịnh thái tổ thống trị hơn hai mươi năm sau ngược lại một cái đều kiểm tra không bên trên đi dựa theo ngay lúc đó nhân khẩu hồ sơ phân tích bắc phương cấp tỉnh nhân khẩu số khoảng trường chính là chiếm ba thành cho nên có hai đến ba thành bắc phương sĩ tử trúng tuyển cái tỷ lệ này mới so với là hợp lý mặc dù nam phương kinh tế phát đạt giáo dục trình độ cao hơn một chút cũng không đến mức đem bảng danh sách toàn chiếm đoạt húng chi sau đó còn xuất hiện qua một tỉnh thí sinh đ ộ c chiếm bảy người đứng đầu thái quá tình huống tuy nói ngay lúc đó khoa cử sát hạch chế độ cũng coi như so với là hòa bị ồ ạt làm dối kỷ cương tình huống rất không có khả năng phát sinh nhưng các cũng có thể thông qua những phương thức khác để hoàn thành cùng làm dối kỷ cương lẫn nhau tương tự hiệu quả lúc đó đại thịnh triều đô thành tại nam phương nói cách khác nam vương sĩ tử tự nhiên dễ dàng hơn cùng đại nho cùng các quan chấm thi thân cận bọn họ giải bài thi mạch suy nghĩ cùng ý tưởng khẳng định phù hợp hơn các đại nho tâm tư những thứ này giám khảo hơi chút lưu ý một phen có lẽ là có thể đại thể phân chia ra nam bắc vương sĩ tử bất đồng hơn nữa vụ án này then chốt kỳ thực còn không ở chỗ mới bắt đầu nam bảng kết quả mà ở tại điều tra tổ điều tra một phen sau đó tại thịnh thái tổ đã minh xác yêu cầu bổ lục bắc vương sĩ tử tình huống bên d ư ớ i tổ điều tra người phụ trách lưu tin như cũ kiên trì nói trúng tuyển kết quả không có vấn đề kiên trì không trúng tuyển bắc vương sĩ tử cho nên trừng phạt những người này là không sai rõ ràng có mở ám sự tỉnh giám tra không ra mở ám vậy cũng chỉ có thể nói vấn đề đã khuếch tán rất nghiêm trọng quá mức tới đã đến không cần lôi đỉnh thủ đoạn đều khó xử trí cấp độ đã như vậy biện pháp đơn giản nhất phải là sao thịnh thái tổ đáp án trước yêu cầu thành lập điều tra tổ bộ lục bắc phương sĩ tử nếu như bộ lục vậy chuyện này liền tạm thời bỏ qua nếu như vẫn là không có bộ lục vậy cũng chỉ có thể trừng phạt nghiêm khắc nhưng làm như vậy sẽ có hai vấn đề gợi ý của hệ thống nói những thứ này tình tiết vụ án cùng trong lịch sử tình tiết vụ án khả năng tồn tại sai lệnh ta được xét phán đoán hơn nữa mặc dù lần này ta chép đúng rồi tới tình tiết vụ án chưa chắc sẽ đơn giản như vậy cho nên ta được từ nam bắc bảng án kiện vào tay tốt tốt phân tích một lần lúc đó triều đình thế cục được nghĩ rõ ràng lúc đó thịnh thái tổ cụ thể tại sao muốn như thế xử trí mà nếu như đổi những thứ khác phương thức xử trí đến cùng sẽ ảnh hưởng bao nhiêu năm quốc t ổ làm rõ ràng điểm này mới có thể vì đó sau chuẩn bị sẵn sàng sở ca suy nghĩ một phen sau đó quyết định trước áp dụng sai lầm phương thức xử trí đến xem đệ nhất loại biện pháp như cũ để cho lưu tin đám người thành lập điều tra tổ đi điều tra kết quả điều tra sau khi ra ngoài duy trì không trúng tuyển bắc phương sĩ tử kết quả nhìn một chút sẽ ảnh hưởng bao nhiêu năm quốc tộ thứ hai loại biện pháp kết quả điều tra sau khi ra ngoài từ nhẹ xử phạt thì như chỉ là c á c h trước phạt đ ổ n g chút ít bổ lục bắc phương sĩ tử thông qua nữa cái này hai loại phương thức xử lý đưa đến kết quả tới đẩy ngược thịnh thái tổ lúc đó loại thủ đoạn này sự tất yếu tiến tới xác định giờ này triều đình thế cục chờ một chút tỉ mỉ trở nên sau xử lý những khả năng khác xuất hiện án kiện chuẩn bị sẵn sàng tại sở ca hạ quyết tâm sau đó hắn tiến nhập một loại đặc thù phim thị giác phía sau đoạn ngắn nhanh chóng ở trước mặt hắn hiện lên đầu tiên là đệ nhất loại biện pháp thỉnh thái tổ lựa chọn tiếp thu điều tra tổ cho ra kết quả không truy cứu nữa đại thịnh triều hưởng quốc t ổ chín năm sau đó là thứ hai loại biện pháp thỉnh thái tổ không tiếp thu điều tra tổ cho ra kết quả nhưng từ nhẹ xử phạt mấy vị chủ yếu quan viên chỉ là xuống trước phạt bổng thêm vào bộ lục hơn mười tên bắc phương sĩ tử ngừng lại rắc rối đại thịnh triều hưởng quốc t ổ một trăm bốn mươi hai năm sở ca không khỏi rơi vào yên lặng h á n tại làm ra quyết định trước đó đã sớm biết trước đến nơi này sao làm khẳng định sẽ để cho đại thịnh triều quốc tộ giảm mạnh chỉ là không nghĩ tới vậy mà giảm nhiều như vậy nhất là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là thứ hai loại biện pháp trên thực tế cũng tại lúc đó ngừng lại s o n g việc bừng có thể so sánh đệ nhất loại bảy nát vụ biện pháp cũng không có kéo dài quá nhiều cốc t ộ chỉ kéo dài không đến năm mươi năm mà lấy hiện nhiên cái này tích chưa trong đó lấy to lớn lượng tin tức đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám chỉ có giết lần thứ hai trở lại nam bắc bảng án ban đầu sở ca rơi vào trầm tư hắn đã sớm biết như thế xử lý sẽ sản sinh hậu quả nghiêm trọng nhưng rất hiển nhiên hắn đối với hậu quả tính ra như c ũ chưa đủ nguyên bản cho rằng vụ án này đối với đại thịnh triều quốc tộ ảnh hưởng chẳng qua cũng chính là như vậy ba chục năm chục năm chuyện lại không nghĩ rằng cho dù là tương đối trùng dùng bình hòa phương thức xử trí vậy mà cũng sẽ làm hại đại thịnh triều quốc tộ trực tiếp chém e o hiển nhiên đây cũng không phải là một lần đơn giản khoa cử nếu như chỉ là một lần đơn giản khoa cử cái k i a coi như một cái không ghi lại thì như thế nào một năm quan viên quân dự bị mà lấy dù là toàn cũng không cần cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn t h ị n h thái tổ giết quan viên tính bằng đơn vị hàng nghìn cũng không gặp triều đình không chuyển cho nên lần này nam bắc bảng án kiện dính dấp hiển nhiên không chỉ là những thứ này sĩ tử còn liên lụy đến trong triều quan viên thậm chí là có chút cấp độ càng sâu đổ vật ta nhớ được tề triều thời điểm đã từng có một vị sĩ tử một đường thi được thi đỉnh kết quả bị c h u ấ t rơi ý không thể bằng thế là lại đi nhập ngũ lại là nghi mà không cần nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản liền là bởi vì hắn d á n g rất quá xấu cũng không có vững vàng quan hệ cho nên đều không chào đón hắn cho nên hắn liền đến nhờ cậy nước đánh một trận, trận chậm tề triều quân đội hơn và người bị địch nước bai tướng còn nhân tiện làm thơ trào phúng một phen từ đó về sau tề triều cải cách khoa cử chỉ cần tiến thi đỉnh liền cũng đã không thể c h ố t rơi e sợ cho người mới biết vì vậy mà đi theo địch cho nên khoa cử xưa nay không là chỉ tuyển mấy cái không quan hệ đau khổ tiểu quan mà lấy nó là tầng dưới c h ố t nhân tài duy nhất tăng lên đường đi cũng là cả quốc gia lung lạc nhân tài thu thập dân tâm mấu chốt nhất một vòng cái này phân đoạn xảy ra vấn đề cái kia đúng là muốn giao động nền tảng lập quốc một cái bị c h ố t rơi nhân tài là có thể đem tề triều dạy vào thành dạng này nếu như thịnh thái tổ một năm nay khoa cử thật đem sở hữu bắc phương nhân tài toàn đều bất tội hậu quả kia đúng là không thể lường được m u ố n biết bắc man mới lui về tái ngoại không mấy năm bắc phương có rất nhiều người thậm chí còn đang mong đợi bắc man c ó thể quyển thổ trở lại dù sao tại đại thịnh triệu thành lập trước đó hoa hạ các nơi tách rời là khó có thể tưởng tượng nam bắc phân ly hơn hai trăm n ă m yên vân phân ly hơn bốn trăm n ă m hà tây các vùng c à n g là chia lịa hơn năm trăm năm những chỗ này sai b i ệ t lớn không thể lường được có nhiều chỗ chỉ là phân ly vài chục năm cũng đã t r ư ơ n g khí mù mịt mà phân ly mấy trăm năm trên thực tế lẫn nhau làm là cùng dân tộc đồng ý sợ rằng đều còn thừa không nhiều lắm mà thịnh thái tổ cuối cùng cả đời, đều là đang cố gắng muốn một lần nữa di hợp loại này tách rời giờ này nhìn thấy lại có một b ầ y quan liêu tại đồng tâm hiệp lực đem toàn bộ bắc phương hướng bắc man bên kia đầy đương nhiên là giận không kèm được cho nên từ quốc gia góc độ tới nhìn thiết lập nam bắc bảng phân biệt thủ sĩ là vô cùng cần thiết chỉ bất quá thiết lập nam bắc bảng cần trí ít hơn m ộ ư ơ i năm nhu đồ cùng quy tắc thỉnh thái tổ giờ này đã bảy mươi tuổi không có như vậy nhiều tinh lực hắn cũng chỉ có thể sẽ nghiêm trị trừng phạt dù sao hắn còn sống những quan viên này cũng đã dám lên mũi lên mặt chờ sau khi hắn chết còn không chừng có thể gây ra cái gì còn tiêu thân sở ca càng thêm rõ ràng biết nam bắc bảng án kiện vì sao trọng yếu như vậy nhưng hắn vẫn còn có chút không có h i ể u vì sao nhất định phải sẽ nghiêm trị từ xử p h ả n nặng vì sao nhất định phải đem mấy cái chủ yếu quan viên lưu vong thậm chí ngũ xa phanh thây phát động xuống chức vì sao không được s ở ca cao mày tiếp tục phân tích liền giống ta trước đó phân tích như thế t h ị n h thái tổ giờ này đã sống không được bao lâu lịch sử bên trên hắn lại có không đến hai năm liền băng hà hơn nữa t h ị n h thái tổ lại không thể biết trước tử k ỳ của mình lịch sử trên có như vậy nhiều hoàng đế bốn năm mươi tuổi liền chết hắn đã qua tuổi thất tuần có thể nói mỗi qua một ngày đều là tại bấm thời gian chờ diêm vương tới thu người có thể sống lâu một ngày đều là thượng thiên ban d n cho nên vì sao những quan viên này dám d ẫ m lên mặt mũi đầu tiên là quan chủ khảo trịnh ba tỉnh làm ra bắc phương sĩ tử toàn bộ không đỗ sự thực trước sau đó thịnh thái tổ để cho lưu tin đám người thành lập điều tra tổ đi điều tra còn ám hiệu để bọn hắn tăng bổ c h ú n g tuyển bắc phương sĩ tử nhưng bọn hắn kết quả của điều tra lại như cũ không chút nào sửa thậm chí còn cố ý đem một ít bắc phương sĩ tử tương đối kém giải bài thi đưa cho thịnh thái tổ nhìn bọn họ chẳng lẽ không biết thịnh thái tổ là cái rất có thể giết người hoàng đế sao bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cùng hoàng đế làm trái lại vì sao là khoa cử công bằng chính nghĩa vậy hiển nhiên là không có khả năng Chỉ vì sao đơn thuần xuống trước phạt động vẫn là không cách nào trừng trị giã tâm của bọn hắn vô pháp là đại thịnh triều kéo dài quốc tộ vì sao nhất định phải giết được đầu người quân quận mới có thể ngưng lại loại này khuynh hướng đáp án này cũng không khó cho nên sở ca cũng cơ h ộ i là trong nháy mắt liền nghĩ đến quyền lực bọn họ muốn từ hoàng đế trong tay móc ra quyền lực mỗi cái quan văn mục tiêu cuối cùng đều là mất quyền lực hoàng đế trở thành vua không ai mà toàn bộ quan liêu hệ thống kỳ thực giờ nào khác nào cũng đang thử giấu giếm được hoàng đế là chính mình nhu cầu quyền lợi thinh thái tổ xử trí chuyện này phương thức sẽ cho những quan này liêu thân sĩ phản hồi một cái đặc định tin tức thinh thái tổ đã dần dần ra rồi cách băng hà không xa thể lực tinh lực thậm chí sức phán đoán đều đã không lớn bằng lúc trước cho nên nếu như thịnh thái tổ cái gì đều chưa nói mặc cho chuyện này cứ như vậy quá khứ vậy đã nói rõ thịnh thái tổ đã không có bất luận cái gì tinh lực đi xử lý việc này liền chuyện trọng yếu như vậy cũng không đủ sức xử lý c á i k i a n h ữ n g chuyện khác đâu chẳng phải là cũng hoàn toàn không có tinh lực đi xử lý đến lúc đó các liền có thể buông tay chân ra lớn mật thi là thậm chí chờ tân quân sau khi lên ngôi còn có thể thuận lý thành trương để cho chuyện này trở thành tổ chế bọn họ sẽ nói nhớ năm đó thái tổ hoàng đế lúc liền từng chỉ lục nam p ư ơ n g sĩ tử nói minh thái tổ là ngầm đồng ý như vậy tân quân kế vị về sau những thứ này quan văn tiếp tục chỉ lục nam vương sĩ tử thì như thế nào tựa hồ cũng không tật xấu đến lúc đó bọn họ sợ rằng chỉ biết làm trầm trọng thêm theo nam vương sĩ tử càng ngày càng nhiều trong t r i ề u đảng phái tất cả đều bị đặc định người bày cầm giữ đợi sau hoàng đế còn có thể hay không thể đ è ép được bọn họ có thể liền không nói được rồi nếu như thịnh thái tổ chỉ là xuống chức phạt đ ộ n g đâu kỳ thực kết quả cũng kém không nhiều lắm các như trước sẽ cho rằng thái tổ đã không nhắc nổi đ a o như thế nghiêm trọng sự t ì n h cũng chỉ là xuống chức phạt đồng vậy chúng ta sau này là một ít tương đối nhỏ nhẹ sự tỉnh chẳng phải là tùy tiện tới dù sao hoàng đế đã chế năm hoa mắt t h thai chưa chắc có thể phát hiện cho dù phát hiện cũng chẳng qua chính là xuống chức phạt đ ồ n g mà lấy nghiêm phạt cùng lợi nhuận hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nếu như thịnh thái tổ có thể sống lâu ba mươi năm cái k i a ngược lại là có thể từ nhẹ xử phạt ngược lại còn có đầy đủ thời gian có thể biến cách toàn bộ thể chế đem nam bắc bảng tỷ lệ c h ú n g tuyển cố định xuống nhưng hắn đã không có thời gian theo lúc có khả năng đi thế mà một khi hắn đã chết xử lý chuyện này biện pháp liền lại biến thành một cái minh sắc tín hiệu cho nên chỉ có giết bởi vì chỉ có đại khai sắc giới mới có thể để cho những quan viên này sợ hãi nhưng trong đế lịch sử những cái tia nhân vật anh hùng cách làm phía sau đều là có tầng sâu nguyên nhân rất nhiều người nói thịnh thái tổ mượn nam bắc bảng án kiện giết mấy cái đại nho hình như là cỡ nào tội ác tài trời Nhưng thực tế bên trên, những người này làm chuyện, sinh ra thực thực hậu quả, chỉ tế tế dết ra làm quả, đương ầ u đã đ tính nhẹ. Hắn a qua tấu ư tại t phía r ê nhiên viết một c ữ cũng ệ n nào Lượn quanh một vòng, lại trở về thịnh pháp khác. thái、tổ、cho lại ra một trở tổ t về i u u c h ẩ đáp Đương án bên trên.、Đương、nhiên, cái này cũng cũng không có nghĩa là phân tích của hắn không có chút ý nghĩa nào bởi vì đây chỉ là hắn sắm vai hoàng đế thân phận thịnh thái tổ gặp phải đệ một nan đề sau đó còn có nhiều hơn nan đề đang chờ hắn mà phân tích cái đề mục này đối với sau đó giải đề rất có ích lợi sở ca hơi chút bình phục một lần tâm tính tiếp tục phân tích sau đó án kiện q u ỷ dị thiên đạo dị thường tiên p h ậ t là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm sáu mươi chín a n mày cùng cái này đồng thời lục hằng cũng đã bắt đầu đối với a n mày sám vai tại bắt đầu thí luyện trước đó hãn vi thường thông minh cầm nhẫn đói chịu đói thiên phú mặc dù còn không biết thực tập này hạo cảnh bên trong gặp phải cụ thể chắc t r ở nhưng đại thể cũng có thể đoán được khẳng định cùng chịu đói có quan hệ nếu là a n mày vậy khẳng định không ăn được đứng đắn gì đồ vật đã như vậy như vậy nhẫn đói chịu đói chính là tất cầm thiên phú đương nhiên lục hằng cũng nhớ kỹ mỗi lần bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm đều đổi mới một lần những cái kia không có gì dùng thiên phú mong mỏi có thể xoát đến một cái hữu dụng hơn thì như ích t ó gì nếu quả thật có cái kia loại nhẫn đói chịu đói thượng vị thay thế thiên phú hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự bắt được tới tại mới vừa gia nhập thí luyện ảo c ả n h lúc lục hằng trước mặt liền xuất hiện gợi ý của hệ thống trước mặt thân phận sắm vai tồn tại nhất định ngẫu nhân tính cũng không sẽ hoàn toàn nghiêm ngặt dựa theo trong lịch sử tình huống thật phát triển bởi lấy sống xuất làm là mục tiêu duy nhất nhìn thấy cái này được nêu lên lục hằng không khỏi sắc mặt ngưng trọng mấy ph cái gì gọi là tồn tại nhất định nỗi nhân tính h i ệ n nhiên phó bản bên trong sự tình cũng không sẽ hoàn toàn dựa theo thịnh thái tổ năm đó kịch bản tới đi tỷ như lục hằng biết thịnh thái tổ thời kỳ thơ hấu trong nhà gặp đại nạn cha mẹ người thân bởi vì nạn đói cùng ôn dịch n h a u n h a u qua đời hắn đi làm hòa thượng về sau trời xui đất khiến bên d ư ớ i mới bởi vì đồng hương một bức thư mà gia nhập nghĩa quân như vậy giả thiết hết thệ đều dựa theo ngay lúc đó kịch bản tới đi lục hằng chuyện cần làm kỳ thực rất rõ ràng chịu đựng đến làm hòa thượng thu được lá thư này mới thôi coi như t h ư n g quan dù sao nghĩa quân chính là bên giới một thân phận là hoắc vân anh cần vai trò bộ、phận. nhưng gợi ý của hệ thống ngay từ đầu đã nói thực tập này hảo cảnh bên trong chuyện đã xảy ra cũng không sẽ nghiêm ngặt dựa theo trong lịch sử tình huống thật phát triển nói cách khác lục hằng vai trò t h ỉ n h thái tổ theo lúc có thể bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân mà chết đi hoặc là sẽ xuất hiện rõ ràng vượt lúc đã nhiều năm lại còn không có thu được thư tín khả năng này mà lần này vai trò mục tiêu cũng không phải gia nhập nghĩa quân mà là sống sót chỉ cần có thể sống được có hay không gia nhập nghĩa quân tựa hồ cũng không quan hệ quả nhiên độ khó rất cao a nhưng không quan hệ cái này đối ta đến nói cũng rất có tính kiêu chiến lục hằng đối với cái này tên ăn mày thân phận cũng tịnh không thể nào bại x í hắn biết rõ lấy ám s a trò chơi này nước tiểu tính bốn cái thân phận độ khó cần phải là không sai bị lắm chỉ là đều có các chỗ khó ăn mày cái thân phận này đang ăn khổ phương diện độ khó khẳng định sẽ khá cao nhưng trái lại muốn cái khác phương diện độ khó khẳng định liền thấp xuống s ở ca sắm vai hoàng đế triệu hải bình sắm vai thông soái cơ bản sinh hoạt bảo đảm khẳng định không có vấn đề nhưng bọn hắn khẳng định có cái khác cần vắt hết ó c đi giải quyết vấn đề cho nên lục h à n g chọn xong nhẫn đói chịu đói thiên phú sau đó liền chính thức bắt đầu rồi ăn mày thân phận sắm vai thí luyện ảo cảnh chính thức bắt đầu vận chuyển lục hằng phát hiện mình đã tới một chỗ cũ nát nhà lá bên trong. bên trên không miếng ngói che đầu bên dưới không đất cắm rủi nhà lá bên trên cỏ tranh có rất nhiều lỗ hổng có thể suy ra một khi trời mưa nhất định là mưa lưu như chú nhà lá dưới đất đương nhiên cũng sẽ không có sàn nhà mà là dơ bẩn ở mức đất vàng các loại tiểu trùng b ạ loạn giường cây đồng dạng cũng không có bởi vì căn bản mời không n ổ i thợ mục ngủ l à gạch một tháng phía trên lộn xộn đống chút dơm dạng dơm dạ bên trong mang theo phá bị đương nhiên càng chính xác ra cái này không tính được phá bị chỉ có thể cũng coi là mấy khối phá sợi đông kỳ thực dạng này ngược lại cũng coi như không tệ chỉ ít còn có một tháng không cần ngủ ở trên mặt đất ngay sau đó n gửi được một cỗ mùi vị loại này vệ sinh điều kiện đừng nói tám liền rửa mặt cũng không quá có thể làm được quét tước gian phòng gì gì đó thì càng là không cần phải cho nên tóc nhà lá mặt mùi vị khẳng định cũng không tốt gì bất quá lục hàng ngược lại là thích hướng rất nhanh khả năng này là bởi vì hắn không chế cỗ thân thể này đối với cái này sớm liền đã thành thói quen trên giường đất đống cỏ tranh cùng phá trong sợi đông chui mấy cái người những người này đều áo rách quần manh bởi vì căn bản không có như vậy nhiều y phục có thể mặc chỉ có ra cửa làm việc thời điểm mới có thể mặc quần áo vụ nông cha hoành thủ cấu mặt tóc dài đều dính thành đoàn hắn giơ tay gãi gãi vừa tốt bắt được một con con giận ném vào trong miệng phát sinh rắc một thanh âm vang lên lục hàng n i ê n lặng lại nhắm hai mắt lại loại này trang diện vẫn là không mở mắt được tốt xem nhiều rồi rất dễ dàng t n m vỡ hắn biết ở niên đại này đây đều là cơ bản thao tác bởi vì tại một ít trong cổ thư đã từng viết qua kỹ viện tú bà cùng đại lao bản tán gâu thời điểm từ trên thân lấy ra con giận cũng là sẽ trực tiếp ném tới trong miệng tú bà làm là trong xã hội tầng nhân sĩ còn là một n g ê n h đón đưa về chú ý cá nhân vệ sinh cùng hình tượng nghề nghiệp còn sẽ như thế cho mình thêm đồ ăn càng tầng thấp những thứ này bẩn nông liền càng không cần phải nói nhưng nghe nói qua cùng tận mắt nhìn thấy lại là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng lục hằng chỉ có thể miễn cưỡng điều chỉnh tâm tính để cho mình tận khả năng thích thứng cái này tất cả tốt lúc trước tại võ tốt phó bản và văn sĩ phó bản bên trong cũng được chứng kiến rất nhiều so cái này tàn khốc hơn tràn g diện cho nên tâm tính vẫn là rất nhanh điều chỉnh tới lão ngũ xuống giường c h a hô một tiếng gặp lục hằng không có phản ứng r ỗ i tay c h u ộ n hắn một lần lục hằng lúc này mới ý thức được gọi là chính mình từ kháng leo lên hạ xuống xuống giường sau đó lục hằng mới ý thức tới chính mình này tấm thân thể tương đương gầy yếu khoảng chừng chỉ có hơn mười tuổi nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ cánh tay cùng chân gầy đến như là ma can trên thân xương s ầ n cũng có thể thấy rõ ràng thứ hôm nay trở đi ngươi đi cho địa chủ ra c h ă n trâu nghe xong cha giả một phen bàn giao lục hằng lúc này mới biết chính mình sau đó nhiệm vụ cho địa chủ c h ă n trâu rất nhiều văn nghệ tác phẩm bên trong miêu tả một ít người lúc nhỏ sinh hoạt cỡ nào bi thảm thường thường đều có chăn trâu cái này một hạng đương nhiên cũng có mục đồng chỉ phía xa hạnh hoa thôn các loại câu thơ chủ yếu vẫn là bởi vì những hài đồng này thân thể tương đối gầy yếu cũng không khả năng xuống đất làm việc trăn trâu loại chuyện như vậy bản thân không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng cũng không cần rất mạnh thân thể tố chất đồng thời châu cày làm là cổ đại tư liệu sản xuất lại vô cùng trọng yếu cho nên tìm hài đồng chăn c h â u loại chuyện như vậy rất phổ biến lục hằng suy nghĩ một chút chăn c h â u quả nhiên bất đồng thân phận độ khó sẽ có phân biệt làm là ăn mày làm đều là một ít không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng sự tình có lẽ cái thân phận này chủ muốn khảo nghiệm ngay tại sinh ăn cổ chỉ cần có thể ăn cổ là có thể thông quan như thế khó không ngược lại ta dù sao văn sĩ、si、thí luyện n ã o sương chữa thương loại chuyện như vậy đều đã làm tại đây chẳng qua chính là chịu mấy trận đói hoặc là chịu mấy trận đánh nên vấn đề không lớn lục hằng trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện mục đồng cưới ở thanh nhu trên lưng thong thả suy địch tràn diện tựa hồ cũng không tệ lắm mặc vào trong nhà chỉ có quần áo rách nát tìm căn dây thừng cài chặt hoàn toàn không vừa vặn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống cái quần đi theo cha đi tới địa chủ ra t r ù n b ỏ đem lão nhu dắt ra tới đến ngoài thôn chăn thả cha vừa nói chú ý sự hạng một bên hướng vùng đồng ruộn g đi tới chuẩn bị bắt đầu hôm nay môn thủ công chỉ là lục hằng đã hoàn toàn nghe không l ọ t hắn hiện ở trong đầu cũng chỉ có một cái ý nghĩ đói hắn quả thực cầm nhẫn đói bị đói thiên p h nhưng lập tức liền tại cái thiên phú này ra chỉ bên dưới thứ đói bụng này cảm vẫn có thể cảm giác được vẫn là sẽ ảnh hưởng hắn chuyên chú độ cùng sức tập trung có thể tưởng tượng được nếu như không có cầm cái thiên phú này phải là một loại dì dạng trạng thái làm là bần dân bữa sáng g ì g ì đó liền không cần suy nghĩ cho dù là đầu thôn l ã o địa chủ một ngày cũng liền có thể ăn hai bữa cơm về phần bần dân mỗi ngày có thể uống một chén hy canh quả nước cháo cũng là không tệ rồi thật cơ đói vùng đông rột rắn côn trùng chuột tiến đều có thể vào trong vụ lục hàng lần nữa bởi vì mình sớm cầm nhẫn đói chịu đói thiên phú mà cảm thấy may mắn đi tới đầu thôn hai cha con cắt chạy đ ổ vật lục hằng cảm giác mình có chút rung chân có chút đi không nổi đem trên thân sau lưng phá giỏ bắt được tới phóng tới ngưu trên lưng sau đó lại lật thân nhảy lên ngồi lên còn được ngồi tại ngưu trên lưng mặc dù cũng không nói lên thoải mái nhưng ít ra không cần chính mình đi bộ có thể tiết kiệm chút khí lực nhưng mà hắn còn không có thoải mái bao lâu đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p ngay sau đó một con đại thủ nữ lấy cổ áo của hắn trực tiếp đem hắn từ ngưu trên lưng lôi xuống ngay sau đó chính là hai mẹo rộng ngươi một cái thằng nhóc con cha vừa rồi theo như ngươi nói như vậy nhiều n g ư ơ i cũng làm rõ thoảng bên thai đúng hay không còn d á m kỵ địa chủ lao ra gia giang yêu n g ư ơ i là chán sống rồi nếu để cho thôn chúng ta những người khác nhìn thấy đừng nói là n g ư ơ i chăn trâu kiếm được lương thực không có liền ta cũng không cách nào cho thêm địa chủ lao ra làm ruộng d ẫ ậ n dữ cha đối với lục hàng chính là đánh một trận quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não c h ư một trăm bảy mươi dân sinh nhiều gian khó đi lại từ đầu đã chúng cơ hội tốt đánh sau đó lục hàng cuối cùng là m i bạch chăn trâu cũng không phải là một thanh nhàn sống bởi vì nhàn rỗi liền có nghĩa là hắn đứa bé này sức lao động vô ích sạch sẽ đây đối với trong nhà cha cùng trong thôn địa chủ đến nói đều là không thể tiếp nhận lục hằng nắm lấy địa chủ giang hưu lần thứ hai đi tới cửa thôn từ bên cạnh mầm cây nhỏ thượng chết nhánh cây một k h ắ c càng không ngừng cho lão hưu xua đổi u con mũi châu cày là cổ đại trọng yếu nhất tài sản cho nên nó giá cả giá trị so với một cái đứa chăn c h â u muốn cao hơn nhiều bởi vì châu cày có thể cung cấp đại lượng sức lao động muốn cày cấy xới đất thiếu nó không được cho nên châu cày không thể ăn không no cũng không thể không còn khí lực nó sức lao động muốn giữ lại dùng tới c à c h ấy không thể lãng phí v á t một đồng điều này hiển nhiên là một loại nghiêm trọng lãng phí là tuyệt đối không cho phép hơn nữa trăn c h â u cũng không phải tùy tiện đem như hướng trong sân còn ném một cái liền có thể mặc kệ bởi vì giá ngoại con mũi n à y sinh không chỉ có sẽ đốt người cũng sẽ đốt lao n h u thân b ò bên trên mọc da mao địa phương không dễ dàng bị k è n đến nhưng miệng mũi khoe mắt đều không có lông dài vị trí thường xuyên sẽ bị k è n đến những chỗ này đầu dây thần kinh dày đặc sẽ vô cùng nữa một khi bị k è như liền sẽ khá khó chịu liền sẽ không ăn thật nó thảo lâu này liền sẽ sụt ký càng ngày càng gầy gò nếu như địa chủ phát hiện lão ngưu gầy làm là đứa chăn trâu lục hằng liền tránh không được muốn chịu một trận đánh đập dù sao cái này chăn trâu cơ hội cũng là cha tân vất vả cầu mãi tới là địa chủ xem ở cha làm lâu như vậy đ ế n ông xuất phát từ tín nhiệm thường xuống tới không biết có bao nhiêu con nhà nghèo tiểu hài t ử muốn mưu phần này chăn trâu việc cần làm lại mưu không cầu được trừ cho lão ngưu xua đổi con mũa bên ngoài lục hằng cũng còn nói nhiệm vụ của hắn bao quát trên đường nhặt dấm t h ủ i cùng với nhặt cất châu hắn trên lưng sau lưng cái tia phá rỏ chính là dùng để trang cất châu tại cổ đại cất châu cũng là một loại trọng yếu tài nguyên có thể bất phân tăng đất đai độ nói chung phàm là có một việc không có làm tốt bị đánh đều là tất nhiên có đôi khi rõ ràng tận tâm tận lực đi làm nhưng vẫn là bị đánh cái này cũng rất bình thường dù sao địa chủ cũng không phải cái gì nhà từ thiện chọn cá m a bệnh đánh ngươi một chầu ngươi cũng được mạng ơn cũng may chăn trâu chuyện này chỉ là có điểm dàn vật người bản thân cũng không có khó khăn quá lớn lục hằng làm rõ ràng những chi tiết này đạp đạp thật thật thả một ngày như cửa hải này coi như là bình yên vượt qua nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà lấy trong khoảng thời gian này lục hằng ăn đổ vật đều không khác ấ y một ngày dừng lại chính là uống chút cháo bởi vì vùng này hơi ẩm tương đối trọng không có khả năng đem tất cả gạo tất cả đều g ã đi sát ngoài đến trong vạc cất giữ như thế rất dễ dàng hút mèo chỉ có thể cách hai ngày g ã một nhóm sắc cũng đi không sạch sẽ chỉ có thể liền sắc mang mét thích hợp ăn hơn nữa mét chủ nếu là cho trong nhà tráng sức lao động ăn đặc biệt mệnh m ỏ i mới có thể ăn một chút muối ăn bằng không căn bản không chịu nổi còn những người khác thích hợp uống c h é n canh treo đ ó i bất tử liền được kiên định có khả năng có lẽ tại hậu thế miễn cưỡng cũng coi là cái mỹ đức nhưng ở thời đại này thuộc về là sống tiếp điều kiện tất yếu lúc hăng hút cháo suy nghĩ có phải hay không nhanh muốn đi vào bên dưới một giai đoạn rồi trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là miễn cưỡng đảm nhiệm chăn trâu công việc hàng này có lẽ dựa theo sau đó tiến độ chính là thiên thai đã tới phụ mẫu huynh đệ lần lượt qua đời mình bị bách xuất r a kịch tình nhưng mà thực tập này hảo cảnh nhưng chưa giống lục hàng suy đoán như thế phát triển cũng không có phát sinh thiên thai trong nhà tình trạng kinh tế cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu số g ư ớ i miễn cưỡng có thể còn sống cái này đã không sai dù sao tìm nguồn gốc t h ị n h thái tổ mạch này mặc dù thời đại vụ đông nhưng đã từng là cái đại tông sở dĩ lưu lạc là đền ông vẫn là bởi vì phải trốn tránh triều đình thuế má đợi ông nội phụ thân thế hệ đều từng xa xứ gia sản hầu như tất cả đều là vật thật vô pháp mang đi mỗi lần đào tẩu gia đạo đều muốn xa suốt một lần đến n ờ i này đã thừa lại không d ư ớ i cái gì tại sao phải chạy trốn tranh thuế má bởi vì quan lại siêu cao thế nặng t ầ n g tầng tăng giá cả quan lại nhỏ nhân cơ hội b ố c lột bán nhà bán đất bán con cái đều không nhất định có thể giao nộp lên được nếu như giao nộp không nổi vậy sẽ phải bị kiện trực tiếp bị bắt vào đại lao thậm chí cửa nát nhà tan cho nên cũng chỉ có thể trốn chạy trốn tới một cái địa phương mới có lẽ có thể qua mấy năm sống yên ổn thời gian vật khí tốt liền giống như bây giờ có thể miễn cưỡng tồn hạ điểm lương thực dư mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc đổi bên dưới một chút có thể sống qua ngày lương thực cũng không khả năng có quá nhiều xa cầu mà lục hằng cũng dần dần cao lớn biến thành một thiếu niên có thể bắt đầu xuống đất làm việc hơn nữa phụ mẫu cũng bắt đầu thu xếp lấy cho hắn cưới vợ chỉ là không đợi đến cưới vợ có chuyện xảy ra xuất hiện mùa đông đến rồi trong đất sống thanh nhàn quan phủ phái người tới trinh lao dịch lục hằng hiện tại thân phận đã không phải là chăn thả lão nhu mục đồng mà là một cái có thể xuống đất làm việc tráng sức lao động đương nhiên cũng tại lao dịch trừng tập hàng ngũ cái gọi là lao dịch kỳ thực chính là làm cu ly muốn làm sống thật vất vả kết thúc lao dịch về đến nhà ngược lại là qua bên trên mấy năm cuộc sống an ổn thí luyện trong ảo cảnh tràng cảnh cấp tốc biến ảo lục hằng phát hiện mình đã biến thành hơn ba mươi tuổi chung nhân nhân phụ mẫu lại vẫn đều khỏe mạnh mà chính mình cũng có mấy cái con cái mặc dù sinh hoạt cũng không có quá nhiều khởi sắc nhưng đem so với trước cuối cùng là hơi chút khá hơn một chút lại bắt đầu một năm ngày mùa thời tiết chỉ là lần này thiên thai rốt cục tới rồi nghiêm trọng nạn hạn hán nạn châu chấu để cho trong ruộng mạ non tất cả đều chết h é o không có chết h é o cũng bị châu chấu g ặ m nhắm được không còn một mảnh lớn hai sau đó tất nhiên có đại dịch theo người chết càng ngày càng nhiều ôn dịch bắt đầu lan tràn phụ mẫu cũng đều dính vào ôn dịch không có tiền tìm thầy lang chữa bệnh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nằm ở trong đống cỏ dại phát sinh gen gì thống khổ lại qua mấy ngày bọn họ đều lần lượt qua đời bởi vì là tá điển căn bản không có đất đai của mình cho nên chỉ có thể đến một chút của cải tìm địa chủ mua một khối nhỏ nghĩa địa thích hợp dùng thảo tịch bọc thi thể trôn xuống m ã non tất cả đều chết kéo lương thực tất cả đều ăn xong rồi là sống sót cũng chỉ có thể khó khăn bỏ ra ngoài nhà lá đi ra bên ngoài tìm đồ vật ăn chỉ bất quá đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nói không chừng đi nhầm đường thì có thể bị đói tức giận người kéo về bên dưới nồi đu nước dù sao lớn hai người lẫn nhau ăn loại này đ i chép có thể chưa từng có bất luận cái gì khoa trương thành p h ầ n cuối cùng là bình ăn đi tới ngoài thôn một chỗ hoang dã đói tức giận đám người chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đ dễ cỏ vỏ cây hiển nhiên đều quá xa xỉ cũng sớm cũng đã bị những thứ khác thôn dân cho ăn xong rồi còn trong nước cá bầu trời chim trong rừng thú suy nghĩ nhiều nạn hạn hán thời điểm hoặc là sông n g o i khô cạn căn bản không có cá hoặc là đói trước tim rán sau lưng căn bản bắt không được những cái kia chim mông đói nóng này người dám vào núi sâu săn thú không nói đến có thể hay không may mắn tìm được g i á thú mặc dù thật tìm được ai ăn ai còn chưa nhất định về phần ăn châu chấu kia liền càng là lời nói vô căn cứ không nói đến châu chấu đầy trời che trời nửa ngày thời gian là có thể đem mạ non gặm nhắm sạch sẽ mấu chốt là coi như may mắn bắt được mấy con cũng căn bản là không có cách no bụng châu c h â u chứa năng lượng cực nhỏ húng chi lớn t hai chi niên châu c h â u thường thường có độc đám nạn dân đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng đã không có khí lực càng không có tương ứng công cụ đi đại quy mô bắt được bất luận cái gì có thể ăn đồ vật bằng không cũng liền sẽ không mất mùa tại dân đói môn đem sở hữu có thể ăn đồ vật đều ăn sạch về sau biện pháp duy nhất cũng chỉ có hai cái hoặc là liền ăn thịt người hoặc là liền ăn đất q u a n âm lục hằng nhìn thấy bên cạnh thôn dân lao lực ngàn tân vạn khổ từ bên ngoài cóng trở lại một túi đất con âm mệt mọi thở không được đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng loại này đất tính chất phi thường hầu như không chứa c á t đá thôn dân đem đất quan âm tinh tế lại sang một lần tới thượng lưu sạp hàng thành bánh sau đó hướng trong nồi một chưng thế là một nồi nhìn lên tới có thể điện đầy bụng bánh cứ như vậy bị làm được lục h ằ n g đương nhiên biết cái này đồ vật không thể ăn nhưng mấy nhi tử tại cực đói tình huống bên dưới vẫn là len lén chạy đến hàng xóm nơi đó muốn một miếng bánh ăn ăn vào đất quan âm quả thực sẽ có chắc bụng cảm nhưng nó không chứa có bất kỳ dinh dưỡng hơn nữa sau khi ăn sẽ cảm thấy phi thường nước khác thế là lại cần đại lượng uống nước làm đất quan âm gặp phải nước sau đó liền sẽ bành t r ư n g sau đó đọng lại tại trong dạ dày không tiêu hóa cũng vô pháp tống ra loại này hành vi không khác nào uống rượu độc d à i khát thế là lục h ằ n g chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái này tiểu nhi t ử rất lấy cứng rắn cái bụng từng bước từng bước chết t r ê n kháng hơn ngàn người thôn làng giữa ba ngày căn bản không người hoạt động mặc dù đẩy cửa đi vào cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái người người trần truồng nằm ở kháng bên trên g ầ y như quét tủi chỉ có ngực hơi hơi phật phồng con mắt chậm dài chuyển động y di phục của bọn họ sớm đã bán rồi hoặc là nấu ăn bọn họ đã thật lâu không có ăn cái gì cho nên cũng không có thể cử động cũng không dám động tới ban đêm còn có dư lực liền đi ngồi trồm người khác cửa sổ nhìn một chút người nào chết liền có thể ban đêm lên bếp nhóm lửa ăn thịt lục hằng kiên trì một đoạn thời gian cuối cùng cũng vẫn là nằm trên kháng yên lặng chết đi trở lại lúc ban đầu khởi điểm lục hằng có chút khó hiểu nói xong có thể tạo phản đâu vậy làm sao tạo phản khi còn bé muốn tạo phản không nói địa chủ cha hắn đều có thể trực tiếp đem hắn bắt tới đánh cho một trận sau khi thành niên muốn tạo phản nhiều người như vậy bị bắt lấy đi phục l a o dịch bị đánh chết chết đói người vô số kể cũng không gặp có ai dám cùng quan minh độc thủ thiên hai lúc muốn tạo phản đều đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng có thể đi ra hay không cái thôn này đều là khó nói còn tạo cái gì phản chuyến này lưu trình hạ xuống lục h ằ n g nhất cảm giác manh liệt chính là bất đắc dĩ lý luận đi lên nói hắn có thể lựa chọn nhưng trên thực tế bất luận làm sao tuyển đều chỉ có đường chết một đầu suy nghĩ hồi lâu sau vẫn không thể nào muốn ra một mặt mày chỉ tốt tiếp tục lựa chọn nhận đói chịu đói thiên phú bắt đầu lại quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm bảy mươi mốt ngự giá thân trinh so với lục hàng áo rách quần manh bụng ăn không no bi thảm triệu hải bình tình suy nghĩ một lần cái này đầu gợi ý của hệ thống ý tứ nói cách khác lần này chiến tranh đi hướng sẽ không cùng thịnh thái tổ tình huống năm đó như lúc giống nhau trong chiến tranh tỉ mỉ ta không thể toàn bộ chiếu chép câu trả lời mà là được tự cân nhắc làm ra tương ứng quyết sách ừ m cũng hợp lý nếu như chiếu chép câu trả lời là có thể thông quan lời nói vậy lần này phó bản liền quá đơn giản chỉ là không biết ta muốn đánh thắng là cái k i a m ộ t tràng chiến dịch triệu hải bình lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía tràng cảnh để cho hắn cảm thấy có chút ngoại ý muốn là hắn lúc này đang ngồi trên lo nghỉ quan sát phía dưới văn v õ bá quan ừ m nói xong rồi là thống xoáy đâu làm sao biến thành hoàng đế triệu hải bình hơi kinh ngạc còn tưởng rằng là chính mình cùng sợ ca thân phận mơ hồ thế nhưng cẩn thận hồi tưởng lại ý thức được hai người vai trò thịnh thái tổ trên tuổi tác tựa hồ có rõ ràng khác biệt sở ca vai trò thịnh thái tổ đã là tuổi già khoảng t r ừ n g bảy mươi mấy tuổi phòng t r ừ n g khoảng cách băng hà không mấy năm rồi mà hắn vai trò thịnh thái tổ thì là tráng nhiên cần phải là bốn năm mươi tuổi bộ dạng nói cách khác mới vừa khai sáng đại thịnh triều không bao lâu tinh lực còn rất thịnh vượng trạng thái vẫn còn định phong đó chính là nói thân phận không có vấn đề nhưng cái thân phận này là thống xoái mà không phải hoàng đế cái này há chẳng phải là có nghĩa là ta nhiệm vụ chủ yếu cũng không trị quốc mà là triệu hải bình trong đầu liên tưởng đến bốn chữ n ự giá thân trinh đã là hoàng đế lại là thống xoái quả thực cũng chỉ có khả năng này triệu hải bình không khỏi may mắn tự cầm chính là cổ vũ tinh thần thiên phú tân cổ vũ sĩ khí màu xanh d a trời chiến đấu của ngươi cùng hô lời nói đều có thể càng tốt khích lệ đội ngũ để thăng sĩ khí cái thiên phú này trước đó liền đặt qua nhưng lúc đó là cái màu trắng thiên phú ý nghĩa không lớn nhưng bây giờ sắm vai thông x o á i cái thiên phú này lại thăng cấp thành màu xanh d a trời tính giá cả sò、so、cũng rất cao một vị quan viên ra khỏi hàng khởi bầm bệ hạ biên quan quân tình cấp báo bắt man người lần thứ hai trắng trận khấu quan bắt người cất của xử trí như thế nào mời bệ hạ chỉ rõ triệu hải bình trong lòng hiểu rõ quả nhiên hay là muốn ngự giá thân trinh tại hắn trong trí nhớ lịch sử bên trên đại thịnh triều mới vừa thiết lập thời điểm bắc man quả thực còn có thế lực rất mạnh đối với đại thịnh triều vẫn có uy hiếp rất lớn nhất là lui về bắc phương thảo nguyên sau bắc man thế lực đang không ngừng bên trong hao tổn bên trong lại tới gần tại nhất thống cho đại thịnh triều mang đến vô cùng nghiêm nghị uy hiếp thế là thịnh thái tổ mang theo tam đại doanh viễn trinh mà bắc thông qua vài lần viễn trinh bị thương nặng bắc man là đại thịnh triều thắng được rất dài một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian đương nhiên bắc man uy hiếp rất khó triệt để trừ tật gốc đến rồi đại thịnh triều trung hậu kỳ b từ, còn còn từ một điểm này đi lên nói t h ị n h thái tổ đối với bắc cương dụng binh là một loại tất nhiên bất luận là vì bảo hộ phân ly mấy trăm năm vừa mới một lần nữa quy về nhất thống bắc phương hoặc kiên vân vẫn là vì bảo hộ đại thịnh t r i ề u bắc cương thủ vệ chiến lược yếu điệu loại này hành động quân sự đều rất có cần phải triệu hải bình không chút do dự nói ra đã như vậy chấm quyết định ngự giá thân trinh vốn dĩ là đây chỉ là đơn giản đi cái đi ngang qua sân khấu mà lấy lại không nghĩ rằng lời vừa nói ra quân t h ầ n tất cả đều trở nên vô cùng bất an binh bộ thượng thư cái thứ nhất ra khỏi hàng nói ra khởi bẩm bệ hạ tuyệt đối không thể lần này bắc man xuất binh chẳng qua là cho thường ngày giống nhau tập kích quấy dối biên quan cùng tất yếu cũng không thất thủ những người man này tại bắc cảnh bắt người cướp của một phen dĩ nhiên là sẽ thối lui thần cho rằng mặc dù muốn dụng mình phái một danh tướng đi vào là được bệ hạ vạn kim c h i khu hà có thể khinh động ngay sau đó lễ bộ thượng thư cũng phụ họa theo đôi bệ hạ thần tán thành bệ hạ gánh vác giang sơn xã tắc không thể như cái này nhẹ xuất ngự giá thân trinh một chuyện không được được không chỉ là hai vị này trọng thần những thứ khác đại thần cũng nhao nhao mở miệng khuyên can không ít đại thần còn làm ra tương đương quá kích cử động thậm chí hận không thể cầm đầu của mình hướng cột đá đục lên phản phất hoàng đế chỉ cần ngự giá thân trinh ngay lập tức sẽ sản sinh vô cùng đáng sợ hậu quả phen này trận thế thật đúng là đem triệu hải bình gây kinh hãi trước hắn tại thí luyện ảo cảnh bên trong mặc dù cũng sắm vai qua võ tốt chỉ huy qua chiến đấu nhưng này dù sao đều là một ít tiểu quy mô chiến đấu hơn nữa cũng không có triều đình nghị sự cái này phân đoạn nói cách khác hắn đã từng đánh trận đều là không đánh không thể nhưng giờ này hắn làm là hoàng đế lại có quyền quyết định đánh cùng không đánh hoàn toàn là tự hắn nói tính hơn nữa không đánh thanh âm muốn lớn xa hơn đánh thanh âm cả triệu văn võ vậy mà không có bất cứ người nào chống đỡ hắn đi ngự giá thân trình triệu hải bình nhất thời gian không lời nào để nói những đại thần này nói có đạo lý hay không đương nhiên là có đạo lý lịch sử bên trên bởi vì ngự giá thân t r i n h đền sạch sở hữu của cải hoàng đế lại không phải là không có xa không nói đại thị n h t r i ệ u bên này thì có một vị t h ị n h thái tổ dưới suối vàng biết nếu như biết chính mình có cái rác rưởi như vậy từ tôn đoán chừng phải bóc quan mà lên n ế u lấy hắn cho hắn mấy miệng dọc tử cho nên các đại thần như vậy khuyên can nhất định là rất có đạo lý quý là hoàng đế hoàn toàn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm nha húng chi đại thị triều lại không phải là không có, có thể đánh giặc vó tướng hoàng đế cũng không cần thiết mọi chuyện đều thân lực thân là có bao b i ệ nếu làm thay thần Hơn nữa, ngại. đại đối với đ các n nói, k h y ê như o thao à mà này là làm n không cần ngự thân trinh, không có một thao tác. Bọn họ giờ này khuyên can một lần, là nên sau làm chuẩn、bị. Nếu n g giá giờ đế thuộc hại họ h có có tác. lợi trăm một một trở sau về bị. đến lúc đó hoàng đế ngự giá thân t r í n h thắng như vậy đều là lớn hoan hỷ bọn họ trước đó khuyên c a n cũng không sẽ như thế nào không đến mức bị hoàng đế thanh toán nếu như hoàng đế ngự giá thân t r í n h thua vậy chuyện này khẳng định muốn trên sách sử ghi lại việc quan trọng bọn họ chuyện nhắc nhớ trước qua đến lúc đó cũng có thể lưu xuống cái tốt danh tiếng lộ ra cho bọn họ rất có thấy xa chắc thức sẽ không trên lưng khuyên căn bất lực đeo danh nói chung hoàng đế nói muốn ngự giá thân trình gì cũng đừng nói trước khuyên một chút làm sao đều không lỗ nhưng đối với triệu hải bình đến nói việc này sẽ không đơn giản như vậy tình huống bây giờ không rõ cho nên hắn ngược lại là cũng không có cứng rắn đè nặng đủ loại quan lại muốn ngự giá thân trình mà là hỏi b á t man các bộ giờ này tình huống như thế nào binh bộ thượng thư trầm n g â m chốc lát trả lời nói khởi bẩm bệ hạ b á t man ngựa ha di bộ năm gần đây vừa mới thành công chiếm đoạt ô lạc tư bộ nhưng các bộ vẫn co chiến đoạn trong thời gian ngắn cũng không có đủ đại quy mô xuôi nam thực lực mặc dù có số ít bộ tộc thừa dị loạn nam hạ bắt người cất của nhưng đều không đến mức có ảnh hưởng quá lớn triệu hải bình chưa nói lời nói nghiêm túc phân tích trong này tin tức từ thịnh thái tổ thành công đem bắc man nhanh về sa mạc lớn sau bắc man nội bộ cũng rơi vào phân liệt các bộ lẫn nhau trong lúc đó t r i n h chiến sát phạt không ngừng từ tình huống trước mắt tới nhìn tựa hồ trong thời gian ngắn quả thực còn không có t r i n h phạt cần thiết thế nhưng ngựa ha di bộ thành công tóm thâu âu lạc tư bộ liền có nghĩa là cái này một bộ thực lực đang cấp tốc c ở khởi hiện tại không đi đánh lẽ nào chờ cái này một bộ thành công thống nhất mạc bắc thảo nguyên lại đi đánh sao hoặc có lẽ là chờ cái này một bộ thống nhất mạc bắc thảo nguyên đánh tới cửa thời điểm lại n g h ĩ biện pháp vậy hiển nhiên là một loại rất ngu xuẩn hành vi muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không như thừa dịp các bộ hôn chiến thời điểm quả quyết xuất binh đem những bộ tộc này tất cả đều bị thương nặng ít nhất có thể nên đón mấy thập niên hòa bình hiện tại không đánh chẳng lẽ trông cậy vào hậu thế trí tuệ cái tiên là thật là nghĩ nhiều khai quốc quân hơn phân nửa đã là toàn bộ triều đại hoàng đế bên trong thông minh cùng năng lực định phong sau này hoàng đế không phải từ lồn có bên trong tuân ra tới bất luận là trị quốc vẫn là chiến tranh khẳng định đều cùng tiền kỳ hoàng đế không cách nào so sánh được nếu như hiện tại không đánh chờ sau này bắt man một lần nữa thống nhất ngóc đầu trở lại trông cậy vào hậuối p h ò nếu g t r như từ lịch sử tiêu chuẩn đáp án tới nhìn cái kêu đúng là ngự giá thân trình không sai nhưng triệu hải bình khi tiến vào thí luyện ảo cảnh thời điểm hệ thống đã minh xác gợi ý triệu ì n huống lần này cùng h chưa chắc sẽ t hải, thư hải bình trong đầu thổi qua mấy cái dấu chấm hỏi cái này danh tự hắn chưa từng nghe nói qua tuy nói hắn cũng bù lại một ít lịch sử tri thức nhưng dù sao không phải là giống s ở ca như thế chuyên tâm lịch sử người chơi x á c h sử bên trên những cái k i a đặc biệt có danh tiếng người làm việc đều còn không có nhớ toàn húng chi là loại này bản thân liền không quá nổi danh nhân vật triệu hải bình hỏi cốc v i ễ n tướng quân như thế nào binh bộ thượng thư sắc mặt cổ quái b ệ hạ khai bình vương năm ngoái đã bệnh qua đời trang diện nhất thời gian có chút lúng túng nhưng còn tốt triệu hải bình giờ này vai trò là hoàng đế dù là nói sai lời nói bên dưới cũng không ai dám nhảy ra cười n ạ o những thứ này các quan văn nhiều lắm chỉ biết cho rằng hoàng đế vất vác sự vội vàng vắm đầu hoặc là quá độ tưởng niệm thích đem cho nên mới gây ra dạng này ô long triệu hải bình nhẹ nhàng ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình hỏi chư vị ái khanh đều cho rằng kỳ quốc công có thể đảm nhận cái này trọng trách rất nhanh mấy vị đại thần ra khỏi hàng tán thành bọn thần cho rằng kỳ quốc công binh n g h i ệ p xuất thân nhiều lần chiến công biết chiến sự lại lâu tại bắc cương thủ ngự mệnh nó là trinh l ô đại tướng quân kiêm cùng tính an hầu vũ bình hầu định viễn hầu chờ bắc trinh m a n g là gì có thể bảo vệ vạn vô nhất thất triệu hải bình rơi vào trầm tư hắn quả thật có chút bị thuyết phục nhưng ớ vấn đề là thời kỳ này đi theo thịnh thái tổ đánh thiên hạ những cái kia đứng đầu nhất danh tướng hoặc là nhân bệnh qua đời hoặc là tuổi già sức yếu cáo lao hồi hương đều đã có chút không đánh nổi người cổ đại bình quân tuổi tác chỉ có ba mươi mấy tuổi chữa bệnh điều kiện lại không tốt cho dù là danh tướng thọ mệnh cũng không thấy rất dài giống thịnh thái tổ dạng này có thể sống bảy mươi mấy tuổi năm mươi tuổi còn hoạt bính loạt khiêu đã là dị loại tất nhiên những thứ này có danh tiếng đỉnh tiêm danh tướng cũng không cách nào trông cậy vào vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác suy nghĩ kém hơn một bậc lựa chọn chúng thần đề cử vị này gọi khiêu viên tướng lĩnh tựa hồ cũng là một không sai lựa chọn cổ đại những thứ này có thể có phong hào cơ bản trên đều là lập được chiến công hiển hách tỷ như cấp viễn bởi vì công vân l ớ n lao cho nên bị phong là khai bình vương mà chúng thần đề cử vị này h i ê u viên bị phong là kỳ quốc công đây là đứng đầu nhất công tước nếu như hắn đúng là xuất thân từ binh nghiệp một đường bên trên bằng vào chiến công mà không ngừng lên t r ư ớ c có thể lên tới cái giai đoạn này ngược lại là cũng đủ để chứng minh hắn là cái danh tướng nếu là danh tướng không cầu hắn đánh ra lớn bao nhiêu chiến quả tổng không đến mức giống có chút hoàn toàn không biết chiến sự hoàng đế giống nhau đi cứng rắn đ ư a à. hơn nữa binh bộ thượng thư cũng nói cũng không phải để cho một mình hắn đi còn có tên an hầu vũ bình hầu định viễn hầu các loại cái này một đống lớn tướng lĩnh đi theo nhìn không phong hào cũng biết những người này khẳng định cũng đều là đánh giặc có chân chân thực, thực quân công nghĩ tới đây triệu hải bình nói ra Tốt, vậy thì theo các khanh nói như vậy mệnh kỳ quốc công là trinh l ô đại tướng quân thay chống t r i n h phạt bắc man chúng thần cùng kêu lên nói ra b ệ hạ thánh minh ngay sau đó triệu hải bình thấy được một đoạn đi ngang qua sân khấu hoảng hòa vị này kỳ quốc công phụng chiếu vào kinh thành gặp mặt thịnh thái tổ mà thịnh thái tổ thì là đối với hắn ủy thác trọng trách trước khi đi còn nhiều lần căn dặn chiến sự nhất định phải thận trọng ngươi đến rồi bắc cương mặc dù nhìn không thấy bắc man tung tích cũng muốn làm tốt thời thời khắc khắc lâm địch chuẩn bị nhìn thời cơ tốt lại vào quân ngàn vạn lần không thể quyết g i ý mình nếu như đánh một trận không tốt liền kiên chỉ đợi lần tiếp theo thời cơ t h â n thi thắng vô ý thì bại nhất định phải nghiêm túc đội ngũ quan sát tướng sĩ động tinh cùng sĩ khí ngưu tính sâu xa tranh thủ đánh một trận mà hoàn toàn thắng lợi bình định bắc cương nếu như nghe được bắc man rất dễ dàng đánh bại ngôn luận ngàn vạn lần không nên dễ tin tin thất bại buộc thỏ cùng b u ộ c hồ so sánh b u ộ c hồ cố dâu toàn lực buộc thỏ cũng nhất định phải dùng b u ộ c hồ chi lực để bảo đảm v n toàn bắc man hết sức g à o hạn vượt qua cách xa mấy ngàn g i ả trinh cần phải thận trọng lại thận nếu như gặp phải bắc man lâm thời có biến người muốn tùy cơ ứng biến ngàn vạn lần không nên cố chớp nói nhiều như vậy kỳ thực chính là bốn chữ thận trọng lại thận nguyên nhân rất đơn giản thịnh thái tổ vốn chính là thời đại này đứng đầu nhất quân sự thiên tài cho nên hắn biết rõ tại bắc cương tác chiến k h e n chốt k h e n chốt chính là ở chỗ cẩn thận bắc man kỵ binh tới lui như gió hơn nữa bắc man cũng không phải là không có đầu góc mãng phu bọn họ cũng là h i ể u chiến thuật thịnh quân đến rồi bắc cương chưa quen cuộc sống nơi đây đối với địa hình không hiểu rõ hậu cần cũng không có thể rất tốt bảo đảm sĩ khí cũng không thấy sẽ rất cao ở loại tình huống này bên dưới một khi khinh địch liều lĩnh bằng cho không cho nên cẩn thận là đệ nhất yếu vụ khiêu viên tướng quân thì là miệ đầy bằng lòng nói thần nhất định ghi nhớ tại tâm không phụ bệ hạ kỳ vọng cao các loại lời nói thế là đại quân cứ như vậy xuất phát chỉ là sau đó xuất hiện ở triệu hải bình trước mặt nhưng là một phong binh bại quân báo tám trăm dặm kịch liệt quân báo bên trên rõ ràng viết rõ khiêu viên thất bại tiền căn hậu quả khiêu viên lĩnh binh tiến nhập bắc cương sau đó liên chiến liên tiệp bắc man n mỗi chiến đều trá bại thối lui thế là khiêu viên thiết bên giới đại quân chủ lực x u ấ t hơn ngàn kỵ binh trước được đánh bại bắc man du kỵ sau nhân cơ hội qua sông truy kích bên trong bắt làm tù binh bắc man một tên quá lớn biết được bắc man thủ lĩnh nghe nói thịnh quân bắc thượng đang hốt hoảng chạy trốn cách nơi này bất quá ba mươi dặm thế là k h i u viên tin tưởng không nghi ngờ quyết định thừa thắng xông k triệu, triệu hải bình không khỏi không còn gì để nói bấy cha đâu đây là có thể suy ra thịnh thái tổ nhìn thấy cái này phong quân báo lúc lại là dạng gì phản ứng phòng trừng đào mộ lấy roi đánh thi thể ý tưởng đều có làm là người đứng xem triệu hải bình thấy rõ ràng rõ ràng xuất trình trước đó thịnh thái tổ nhiều lần dặn dò để cho khiêu viên không cần khinh binh liều lĩnh phải cẩn thận chỉ cần làm đâu chắc đấy cuộc chiến này làm sao cũng sẽ không thua kết quả k h i u viên đến rồi bên kia chính là không nghe đã cảm thấy hình như lập tức phải bắt lại b ắ t man thủ lĩnh kết quả chúng mai phục liên lụy bên người phó tướng cùng kỵ binh tinh nhuệ một chỗ tặng tin tức tốt duy nhất là hắn dù sao coi như là hiệu chiến sự mặc dù nhẹ s u ấ t liều lĩnh nhưng cũng chỉ tặng đi theo hơn ngàn tên kỵ binh tinh nhuệ không có đem sở hữu đại quân cho một lên đưa s o n g nhưng dù vậy cũng đã là không thể nào tiếp thu được thảm bại quả nhiên ta liền biết thực tập này phó bản tuyệt đối không có đơn giản như vậy nếu như tùy tiện điều động một danh tướng lĩnh xuất trinh bắc man là có thể hoàn thành mục tiêu cái kết quả là quá đơn giản căn bản không cần ta đi làm cái gì nói như thế thịnh thái tổ lúc đó gặp phải cũng là tình huống giống nhau đưa ra ngự giá thân trinh thời điểm hướng trong đó khẳng định cũng có thật nhiều thanh em phản đối nếu như điều động một danh tướng lĩnh đi t r i n h phạt bắc man sợ rằng rất khó để cho người yên tâm bởi vì lúc đó có thể bị thịnh thái tổ hoàn toàn tín nhiệm danh tướng tất cả đều t u ổ i tác đã cao vô lực xuất trinh mà có thể xuất trinh những tướng lãnh này bên trong quân sự rèn luyện hàng ngày rồi lại không đủ tìm không được một cái đặc biệt thích hợp nhân tuyển cái này khi ê u viên là kỳ quốc công theo lý mà nói đã là lúc đó đại thịnh triều đứng đầu danh tướng không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy nhưng vẫn là làm ra thảm kịch như vậy những tướng lãnh khác liền càng khó khăn tín nhiệm dù sao lúc đó toàn bộ đại thịnh triều quân sự trình độ cao nhất chính là thịnh thái tổ bản thân mà đại quân đánh bắc man lại thuộc về là một trận tuyệt đối không thể thua chiến tranh trực tiếp quyết định tương lai và i thập niên đại thịnh triều vận mệnh quốc gia về phần vị này thống binh t r i n h phạt bắc man tướng linh tương lai sẽ sẽ không quyền cao chức trọng uy hiếp được thái tử địa vị cái này ngược lại đều là thứ yếu vấn đề xem như vậy ngự giá thân chinh chuyện thật đúng là chỉ có thể tự mình lên a bốn Triệu Hải Bình chương ó c ú t bất đắc dĩ, chỉ tốt bắt đầu lại. Lần này, hắn là không thể trông đắc đầu hắn chỉ cậy dĩ, không những Lần lại. là này, n vào g ờ i khác, chỉ h có t một trăm bảy mươi ba nghĩa quân cùng cái này đồng thời h o á c vân anh hai bên trong nghe được chỉ còn lại một loạt tiếng vó ngựa ở phía trước của hắn đội một kỵ binh chính đang rục ngựa mà đến tiếng vó ngựa đ ắ p đất vung lên trận trận bùi mù những kỵ binh này số lượng cũng không nhiều chỉ có hơn mười kỵ mà lấy nhưng theo sát phía sau cũng không có thiếu bộ tốt chừng hơn trăm người đối mặt với chi này bắc man bộ đội h o á c vân anh một cách tự nhiên có chút khẩn trương mà bên cạnh hắn đều là đầu bao hồng khăn nghĩa quân những nghĩa quân này quần áo rách nát trong tay cầm vũ khí cũng vô cùng đần sơ h o á c vân anh trong tay cầm chính là g ì xét loang lộ trường thương cái này thả lúc trước bất kỳ một cái nào phó bản bên trong đều có thể nói là lệnh người thất vọng trang bị nhưng những thứ khác nghĩa quân còn rất nhiều người cầm vũ khí xa không như hắn có chỉ là một đoạn q u n gỗ thậm chí còn có quá đáng hơn chỉ là một cây vóc nhọn cây gậy những nghĩa quân này trên số lượng so bắc man bộ đội cướp đ o ạ n có khoảng chừng hai trăm n g ư ờ i chỉ là song phương trên trang bị t r í n h lệnh lại làm cho hoắc vân anh cảm thấy tâm thần bất định có thể đánh sao nếu như những nghĩa quân này tất cả đều là người chơi vai trò cái kia có lẽ vấn đề không lớn nhưng cái này nhưng đều là dân bản địa bọn họ từng cái thân hình gầy yếu nhìn lên tới thì không phải là rất biết đánh nhau d á n g vẻ duy nhất ưu thế khả năng cũng chỉ còn lại ý chí chiến đấu sụp sôi điểm này hoắc vân anh chỉ có thể bình phục một hạ tâm tình hai tay nắm trường t ư ờ n g đồng thời đưa mắt liếc về phía đối phương bắc man kỵ binh bên hông mã đao hắn không quá am hiểu dùng t r ư ờ n g thương càng thích dùng đao kiếm nhưng nghĩa quân bên này hiển nhiên không có biện pháp cho hắn phân phối loại này cao cấp vũ khí nếu như có thể thủ tiêu một cái bắt man kỵ binh từ trên thân hắn đoạt lấy mã đao có lẽ sau đó chiến đấu sẽ thoải mái hơn một ít quân địch trước mắt là tới h o c vân anh cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nên chiến bởi vì hắn lúc này chẳng qua là nghĩa quân trong đội ngũ một cái thập trường thủ hạ binh vẹn vẹn mười người ở trong trận chiến đấu này cũng không có bất kỳ quyền quyết định vậy mà hướng phía n ê n mặt vọt tới kỵ binh sông thẳng tới hoác vân anh không khỏi khiếp sợ những người này đều không sợ chết sao dám dạng này cùng bắt man kỵ binh đối xung nhưng mà một giây sau hình tượng để cho hắn trong nháy mắt mở rộng tầm mắt những thứ này bắt man kỵ binh chiến mã tại trong bô trì mặc dù cũng đem vài tên nghĩa quân cho đụng bay ra ngoài nhưng rất nhanh liền lâm vào chúng đây thậm chí còn có vài tên bắt man kỵ binh bởi vì chiến mã bị nghĩa quân trưởng thường cho đâm chúng bị trực tiếp bỏ rơi xuống ngựa tới nghĩa quân binh sĩ trực tiếp một loạt mã lên dùng trường thương đem man binh đâm chết về phần những cái kia bắt Có trong truyền a thuyết vô địch thiên hạ bắc man kỵ binh liền cái này trước hắn đã từng trả lại từ người trong viễn trinh cùng bắc man kỵ binh giao chiến qua thời điểm đó bắc man kỵ binh là đại thịnh triều trung kỳ bắc man kỵ binh là đã từng cùng đặng tướng quân xó chiêu khi đó hắn lần đầu tiên cảm thụ được kỵ binh đáng sợ lực các bách n hơn ấ t là kỵ b một một nữa, nữa những g n này thứ này bắc man kỵ binh chỗ hiện ra chiến thuật rèn luyện hàng ngày cũng thật lệnh người cảm thấy thất vọng chút ít kỵ binh cùng bộ binh đối xung ngu xuẩn nhất đấu pháp chính xác đ ấ u pháp cần phải là t r ư ớ c ở phía xa q u a n vọng thông qua cao tính cơ động không ngừng mà cưỡi ngựa bàn cung q u ấ y dày bộ binh muốn đánh lại đổi không kịp muốn lui lại chạy không được như vậy rằng co hạ xuống chờ bộ binh sức cùng lực kiệt sĩ khí kế cận tan vỡ lại phát động công kích bằng vào cường đại lực đánh vào trực tiếp đem bộ binh trận hình đánh tan thuận lý thành trương thắng được bắt man kỵ binh sớm đã có bàn đạp yên ngựa cùng các loại vũ khí cũng đã vô cùng hoàng bị vậy mà có thể đánh thành dạng này thật sự là khiến người ta thất vọng trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc nghĩa quân thành công tức được đại lượng trang bị bắt tù binh còn có một chút ngựa h o á vân anh thì là rơi vào cái này đệ nhất chiến không khỏi cũng quá đơn giản một ít mặc dù ta cũng thủ tiêu mấy tên địch nhân nhưng thì thật lấy địch ta lực lượng so với tới nhìn tựa hồ có ta không có ta đều giống nhau cho nên nói đây là thịnh thái tổ vừa mới gia nhập nghĩa quân lúc tình huống ừm rất có thể thịnh thái tổ mới vừa gia nhập nghĩa quân là chỉ là một tập trưởng không có mấy cái thủ h ạ hắn là dựa vào anh dũng chiến đấu cùng hơn người mưu lược mới lan truyền ra mà ngay lúc đó bắc man kỵ binh đã cấp tốc hủ hóa sa đoạn thậm chí rất nhiều man nhân con cháu liền cưỡi ngựa đều trở nên phi thường lạnh nhạt cho nên xuất hiện loại tình huống này ngược lại cũng không kỳ quái và không nghĩa quân cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn liền phát triển lớn mạnh sự thực bên trên thẳng đến chiến tranh trung hậu kỳ bắc man phản ứng kịp tập kết trọng binh đối với nghĩa quét â vây n triển khai q u cùng địa phương địa chủ cùng nhau tổ kiến l i n h mới mới một lần nữa chiếm thờ phong mà ở bắc man bị triệt để nhanh v ề mặt bắc sau đó dòng máu của bọn họ bên trong man tộc dìn mới từ từ sống lại cũng lần thứ hai trở nên anh dung thiện chiến lên cuối cùng tại đại thịnh triều trước trung kỳ một lần nữa biến thành không thể sơ xuất uy hiếp thật lớn như vậy vấn đề tới rồi ta tại nghĩa quân cái thân phận này sắm vai trong quá trình nhiệm vụ chủ yếu rốt cuộc là cái gì Hoác Anh có chút hoang không chiến phân không phải là đánh thắng địch nhân, hoặc thành chiến Nhưng hiện nhiên không có đơn giản như vậy. Dựa theo thịnh thái phải cho chiến không đoạn quá sát. có Mục Trước mục trước mục lược. mục có cần lúc tác Vân vậy. mang. lần này ràng, lần này đơn giản năm bản, trong Dựa ta đó đó tiêu tiêu rất đạt tiêu tiêu tổ đấu đều là là là kỳ rõ rõ để ừ n chiến công, phát triển mình. g má tích phát thế lực của lũy Ừ, khả năng này rất lớn h o c vân anh tạm thời cũng không nghĩ ra chính mình mà chẳng thể làm gì khác từ tình huống trước mắt tới nhìn nghĩa quân thân phận sắm vai cũng không phải là làm một cú mà một một là lũy lấy lập lao. phải phán nhiều chiến tích định thông quan hay không. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn khả nghĩa trải quả cuối tới đi tại dưới rất trận kết trước tận trung qua quân quan quân đấu công, cùng nên, cũng năng bên công có bước bước, để sở ca đem cuối cùng một quyển tấu trương phê duyệt hoàn tất có chút đau đầu xoa xoa chính mình huyện thái dương lần này nhìn thấy những thứ này tấu trương bên trong tựa hồ cũng không có trọng yếu á n kiện sở dĩ nói tựa hồ là bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn xác định sự thực bên trên đáng giá quan viên tấu lên ám kiện đại bộ phận đều là lúc đó so với là khẩn cấp lại trọng yếu ám kiện không xử lý có lẽ không có việc gì nhưng có lẽ lại có việc cho nên sở ca cũng không dám thất lễ mỗi một phần tấu chương hay là muốn nghiêm túc đọc xem một phen từ nam bắc bảng án kiện sau đó hệ thống liền sẽ không lại nêu lên trọng yếu án kiện phải dựa vào chính hắn phân biệt ngay tại hắn chuẩn bị nhìn mới nhất chấm thi tông thời điểm trong tầm mắt tràn đầy sương mù ý vị này hắn muốn ở trong hiện thực tỉnh lại sở ca không khỏi rối người đây là hắn lần đầu tiên tại ám xa trò chơi này bên trong cảm thấy xuất phát từ nội tâm huệ vải có chút không kịp chờ đợi muốn mau mau t h ứ c tỉnh hiển nhiên loại này h ệ vải cũng không phải là trên thân thể mà là sắm vai tuổi gia thịnh thái tổ thời gian dài như vậy tự nhiên mà vậy tích lũy h ệ vải mặc dù trở lại trong hiện thực liền sẽ toàn bộ dọn sạch nhưng cũng vẫn là để cho sở ca cảm thấy có chút khó đỉnh không biết cái khác ba người sắm vai được thế nào sở ca suy tính chờ trở lại trong hiện thực liền lập tức kéo một trò chuyện bày cùng ba người kia thảo luận một lần hiện tại tình huống quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm bảy mươi bốn suy đoán ly khai trò chơi sau đó sở ca đệ nhất thời gian đem mặt khác ba người kéo đến trò chuyện trong đám trò chuyện tên bày là bắt đầu một cái bắt phó bản tiến công chiếm đóng phân đội nhỏ Mọi nếu g ư ờ i i t n nào?、Các、người nói một chút đang giả trang diễn nó thân phận của hắn lúc gặp phải tình độ một thế chút phải h Các của lúc giả gặp ố như g Rất n a n n h mọi g ờ i b ắ từ đầu thuật qua Nếu mỗi mình. người giảng thuật việc trải qua của mình. Nếu như t của điều kiện vật chất đi lên nói sám vai ăn mày thân phận lục hàng hiển nhiên là thảm nhất chân nhân cuộn tợ l ạ khi đó tầng dưới chót nhất đền đông từ nhỏ bắt đầu cho địa chủ trang châu sau đó lại là lao dịch lại là nạn đói khổ ăn thật nhiều nhưng đối với như thế nào thông quan còn không có quá nhiều mặt mày lục hàng suy đoán có thể là muốn gia nhập nghĩa quân mới xem như là kết thúc nhưng tối hôm qua toàn bộ trò chơi lưu trình bên trong đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cùng nghĩa quân có quan hệ nguyên tố đã không có đồng hương gửi thư cũng không có nghe nói nghĩa quân khởi nghĩa tin tức muốn tạo phản đều không có cơ hội đến rồi sắm vai nghĩa quân hoắc vân anh nơi đây tương đối khá hơn một chút mặc dù vũ khí trang bị vẫn đủ lạc hậu nhưng ít ra cũng coi là áo cơm không lo mà nghĩa quân bên này sơ kỳ trải qua chiến đấu tựa hồ cũng không có quá cao độ khó lấy hoắc vân anh thân thủ mà nói thậm chí thắng được vô cùng đơn giản cùng buông lỏng chỉ là đối với thông quan điều kiện hắn cũng hoàn toàn đoán không được đến rồi triệu hải bình nơi đây thì là muốn sắm vai thịnh thái tổ ngự giá thân trinh bắc an nhưng trước mắt triệu hải bình cũng chỉ là thử một lần không ngự giá thân trinh kết quả đối với ngự giá thân t r i n h bên trong gặp phải cụ thể sự kiện hắn cũng còn không rõ lắm cuối cùng chính là sơ ca hắn sắm vai tuổi g i a thịnh thái tổ cả ngày đều ở phê duyệt tấu trương thịnh thái tổ trước đây là trạng thái gì hắn không được biết nhưng chính hắn mỗi ngày phê duyệt tấu trương đều nhanh đem mình cho nhóm t r ò n váng những thứ này tấu trương bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít then chốt tán g kiện mà đối với những thứ này vụ án phương thức xử lý sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai đại thịnh chiếu quốc tộ trước mắt trải qua then chốt án kiện chỉ có một cái n a m bắc bảng án kiện sợ ca lượn quanh một vòng mấy lúc sau cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa theo thịnh thái tổ phương thức tới xử lý đối với nhân viên tương quan tiến hành rồi sẽ nghiêm trị từ trọng xử phạt nhưng đối với sau đó gặp được dạng gì án kiện hắn không có chút nào khái niệm mỗi người chia sẻ xong kinh nghiệm của mình sau đó lục hằng có chút khó định ta cảm giác bên trên đại đương các ngươi sắm vai những thứ này thân phận cái gì nghĩa quân a thống xoái a hoàng đ ế a nếu không phải là khảo nghiệm thân thủ nếu không phải là khảo nghiệm thống xoái hoặc là trị quốc năng lực kết quả ta thuần tuy là khảo nghiệm chịu khổ a Các cửa còn muốn nhặt cất châu là cảm giác、gì? Còn mái lá ngươi rằng tưởng tượng ngày tong nhà tỉnh muốn nhặt đến gì? mỗi mùi mỏi thoải lại, biết sợ rất ra khó ở xem là đây đều vị ăn đất quan â mày thẳng trạng?、Quá、thảm! Ca ho nhẹ 2 tiếng, thế nhưng có thể ho nhẹ nhưng nghĩ nha. ngươi góc Quá suy cái m Sở ca có An đổi độ thân phận là a n khổ nhiều nhất cái này không sai nhưng từ trước mắt xem ra a n mày thân phận cũng là hạn g cuối rất cao một thân phận chúng ta cái này bốn loại thân phận s ắ m vai cuối cùng là muốn cho ra một cái tổng chấm điểm nó thân phận của hắn khẳng định cũng sẽ là một cái tương đương động tinh chỉ tiêu tỉ như nghĩa quân nhất định là nhìn ngươi phát triển bao nhiêu nghĩa quân đánh bại bao nhiêu đ ị c h nhân chiếm hạ bao nhiêu địa bàn thông xoáy nhất định là nhìn ngươi đánh bại bao nhiêu bắc man làm đúng bao nhiêu lần chỉ huy quyết sách mà hoàng đế đâu thì là muốn xem tìm ra bao nhiêu then chốt thắng kiện xử lý như thế nào là đại thịnh triều diên bao nhiêu tuổi quốc tộ duy chỉ có a n mày hẳn không có những thứ này động tinh chỉ tiêu a n a n ổn, ổn ổn sống sót chấm điểm cần phải liền sẽ rất cao cho nên ngươi cái thân phận này vô cùng trọng yêu a hơn nữa hơn phân nửa là trước đắng sau ngọt thân phận đằng trước an khổ rất chắc trở nhưng chờ ngươi quen sau đó thông quan cũng sẽ tương đối bung lòng lục hằng ừ là thế này phải không cái tia được thôi ta lại tiếp tục nghiên cứu một chút hoác vân anh hỏi vậy các ngươi cảm thấy ta cái này nghĩa quân tân h vận ứng làm như thế nào sắp vai s ở ca trả lời đừng nóng n ộ i ta đang muốn từng cái phân tích căn cứ mọi người gặp phải tình huống ta đại thể có thể phỏng đoán một lần cái này phó bản thông quan mục tiêu chủ yếu đương nhiên ta phỏng đoán được không nhất định chuẩn chỉ có thể coi là một loại á p đề mọi người có thể thích hợp lưu ý một lần hướng tương quan phương hướng đi tra cứu một lần tư liệu lịch sử nói không chừng tại sau đó hai ngày lưu trình bên trong là có thể dùng bên trên thinh thái tổ công nhận lớn nhất công tích có thể dùng bốn câu nói tới khái quát khu trục hồ lỗ tái tạo hoa hạ lập cương trần kỷ cứu tế tư dân cái này bốn câu lời nói mở ra tới nhìn chính là thành công đem bắc man khu trục sẽ mặc bắc để cho đã chia ra hoa hạ một lần nữa quy về nhất thống để cho đã phân ly mấy trăm năm lẫn nhau trong lúc đó đã k h u y ế t thiếu nhận đồng nam bắc yên vân hà tây các vùng một lần nữa thành lập được đồng ý đồng thời khai sáng một loạt mới chế độ là đại thịnh triều sau đó đánh tốt cơ sở để cho d ã ruột trong thống khổ phổ thông nông dân cũng có thể được cứu tế được sống cuộc sống tốt cho nên từ trước mắt cái này phó bản bốn loại thân phận tới phân tích không khó tính ra cái này phó bản là muốn để cho các người chơi lần thứ hai đi thể nghiệm thịnh thái tổ lúc đó tại khác biệt nhân sinh giai đoạn gặp lớn nhất chắc chở khu trục hồ lỗ điểm này nhất định là đối ứng lấy thống xoáy cái thân phận này muốn chơi ra lại xuất hiện trước đây ngự giá thân trinh sự nghiệp to lớn mà tái tạo hoa hạ lập cương trần kỷ cứu tế tư dân cái này bao giờ thì càng có thể là đối ứng lấy hoàng đế thân phận đem rất nhiều quyết sách thả tại tấu trương bên trong từ người chơi tới phân tích quyết đoán hoắc vẫn anh hỏi t ê n ăn mày kia cùng nghĩa quân thân phận đâu sở ca tiếp tục nói ra ăn mày thân phận khiêu chiến cùng cứu tế tư dân điểm này có quan hệ bởi ả n t h vì tại nghĩa o quân thân phận h thời thiếu kỳ n bên trong thịnh thái tổ quân sự trình độ cùng thống trị trình độ đều tại không ngừng tăng lên cũng nhìn thấy càng nhiều hơn nhân gian tật khổ lục hàng bừng tỉnh thì ra là thế hiểu nói cách khác cái này bốn loại thân phận một mặt là thịnh thái tổ trong đời vô cùng trọng yếu bốn cái giai đoạn gặp phải bất đồng khiêu chiến k h á c một phương diện chúng nó lại là một lấy quán tiền kỳ trải qua sẽ đối với hậu kỳ quyết sách có ảnh hưởng sở ca phát một cái điểm khen biểu tình không sai triệu hải bình hỏi vậy chúng ta cụ thể cần phải hướng phương hướng nào nỗ lực đâu sở ca phân tích nói từng bước từng bước nói đi ta sắm vai hoàng đế tương đối minh s á c phải là tại thịnh thái tổ tuổi già hữu hạn trong thời gian thật khả năng phát hiện đại thịnh triều còn tồn tại lặn đáng vấn đề xử lý xong những thứ này thải h o à n m tìm được từng cái án kiện cũng xử lý thích đáng tận khả năng kéo dài đại thịnh triều quốc độ về phần biển bằng sắm vai thông x o á i nhất định là chỉ có thể là đánh thắng bắc man quân đội là đại thịnh triều chí ít tranh thủ mấy thập niên hòa bình ta suy đoán nơi đây khảo nghiệm trọng điểm hẳn không phải là thống quân năng lực mà là càng thiên hướng về quyết sách lực chiến lược ánh mắt chủ tính chung năng lực dù sao tại đây loại đại quy mô chiến đấu bên trong cụ thể chấp hành cũng đều là thủ hạ tướng lĩnh đi hoàn thành mà người chơi cũng rất không có khả năng giống lịch sử bên trên chân chính thịnh thái tổ giống nhau chế định một cái vô cùng hoàn bị phương lược về phần vân anh sắm vai nghĩa quân cùng với lục hàng sắm vai ăn mày ta suy đoán rất có thể là khác hai loại hình thức đêm. nghĩa quân có thể là dưỡng thành hình thức mà ăn mày thì là mạnh ngẫu nhiên hình thức quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm bảy mươi lăm không ấn hoác vân anh cùng lục hằng có chút kinh ngạc nó i như thế nào cái này cũng có thể đoán được s ở ca giải thích nói cái này kỳ thực cũng không khó đoán từ ám xa trước đó thí luyện ảo cảnh tới nhìn độ khó của nó kỳ thực sẽ ở một cái đặc định phạm vi trong lúc đó sẽ không quá đơn giản để cho người chơi một lần là có thể thông quan ít nhất phải lặp đi lặp lại chịu khổ đạt được điều kiện đặc biệt nhưng cũng sẽ không quá khó sẽ không cần cầu người chơi một trăm phần trăm chân thực xuất hiện lại nhân vật lịch sử tất cả thao tác bằng không sở hữu người chơi cũng phải thao tác bằng không sở hữu người chơi cũng phải thao t u c bằng không h ở hữu người chơi cũng phải thao tác bằng k h à n g sở hữu người chơi cũng phải thao tác bằng không s n hữu người chơi cũng phải thao t ộ c cho nên nghĩa quân thân phận bắt đầu đơn giản g khả năng có nghĩa là nó a ẽ là một cái dưỡng thành tính chất khiêu c h i n lịch sử bên t h ê n nghĩa quân vừa mới bắt đầu cùng bắt bởi vì thịnh thái tổ tại gia nhập nghĩa quân sau một đoạn thời gian đã cảm thấy nghĩa quân không có có tiền đồ chính mình làm một mình đi nếu như ngươi không thể tại hạn định trong thời gian kéo một chi đầy đủ đội ngũ lung lạc đến đầy đủ nhân tài mạnh mẽ như vậy hơn phân nửa hay là muốn bị phán định thất bại hoác vân anh ừng quả thực sở ca tiếp tục nói ra còn có một chút muốn đặc biệt chú ý ngươi có thể lưu ý một lần bên người nghĩa quân có hay không khiếu cốc xa người nếu có nhất định phải ôm lấy cái này đầu kim đại thối bởi vì dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép vị này khai quốc đệ nhất công thần thịnh thái tổ tín nhiệm nhất đại tướng quân chính là tại nghĩa quân thời kỳ làm quen h o c vân anh biểu thị rất khen có thể ta đêm nay liền đi tìm cái này người sở ca lại nói ra về phần lục hằng suy đoán của ta là an mày cái thân phận này sa mai rất có thể là một cái tràn ngập ngẫu nhiên t ì n h hình thức đêm ngươi cũng nói cho tới bây giờ ngươi đã hoàn chỉnh thể nghiệm qua một đời nhưng toàn thân lưu trình lại cùng thịnh thái tổ trước đây khác khá xa phát sinh thiên hai năm lao dịch còn có lấy vợ sinh con những nội dung này đều cùng thịnh thái tổ năm đó trải qua có khác biệt rất lớn cho nên ta suy đoán a n mày cái thân phận này sắm vai hình thức cũng không phải là hoàn toàn xuất hiện lại thịnh thái tổ năm đó tình cảnh bởi vì thịnh thái tổ năm đó đoạn trải qua này kỳ thực không có gì rất khó địa phương không phải là nhận đói chịu đói gian nan cầu sinh cái này đối với người chơi đến nói kỳ thực không quá tốt t i ế t trí cản trở cho nên cái thân phận này sắm vai cần phải là lúc đó phổ biến tồn tại a n mày b ầ n dân điện nông chờ thân phận tập hợp thể chỗ chuyện đã xảy ra là có rất lớn ngẫu n h â n tính ngươi cần phải làm là d ã rủa cầu sinh sống sót có lẽ đạt thành có chút điều kiện đặc biệt sau đó nghĩa quân thời cơ sẽ tới lục hằng t bốn người n g ư bắt đầu phân công nhau đi tra cứu tài liệu tương quan mặc dù tạm thời còn không quá chắc chắn cụ thể thông quan phương thức nhưng ít ra đã có phương hướng phòng định diễn đàn bên trên các người chơi cũng bắt đầu rồi rộng rãi thảo luận hiển nhiên bụng dạ lùn của anh hùng khí cái này phó bản đặc thù hình thức để cho các người chơi không có biện pháp lại dùng trước đó cái kia loại hình thức đi tiến công chiếm đóng vô hình t r u n g tăng lên một ít độ khó nhưng từ một cái góc độ khác đến nói đã gia tăng rồi một ít cảm giác mới m ẽ mười giờ tối sở ca lần thứ hai tiến nhập thí luyện ả o cảnh đi qua một cái ban ngày nghỉ ngơi cùng tài liệu tra cứu hiện tại hắn lần thứ hai trở lại tinh thần phân chấn trạng thái lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trước mặt chồng chất như núi tấu trương ai lần lượt xem đi hứng chỗ tốt、muốn. ta cuối cùng so lịch sử bên trên chân chính thịnh thái tổ muốn nhẹ nhõm nhiều ta có thể nghỉ ngơi hắn không thể nghỉ ngơi ta là chơi game tâm thái hắn là thật tại trị quốc ta ít nhất có thể đại thể đoán được những đại án này yếu án là cái nào mà hắn hoàn toàn là hai mắt tối thui ta áp dụng biện pháp sau đó có thể căn cứ quốc t ổ giảm b ấ t tình huống tới đẩy ngược cái này các biện pháp vấn đề mà hắn chính là hoàn toàn nhìn không thấy quốc t ổ còn lại bao nhiêu năm lúc đầu cảm thấy có chút khổ bức sở ca đem chính mình đại nhập đến thịnh thái tổ thân phận sau đó liền không nữa cảm thấy khổ bức lại lập xem một hồi tàu trương nếu không nói cổ đại hoàng đế cũng thật khó khăn cái gì đều muốn sẽ cái gì đều muốn hiểu một khi gặp phải không biết sự tình liền rất có thể bị người phía dưới cho lắc lư quẻ rồi nhất là cổ đại liên quan tới con số đồ vật thực sự là có thể đem người cho thấy nôn máu s ở ca phụ trách những tấu chương này bên trong cũng không thiếu sổ sách mà những thứ này sổ sách phía trên đều không ngoại lệ tất cả đều là đủ loại rậm rạp chẳng c h ị chữ số giờ này hắn không gì sánh được hoài niệm chữ số ả rập mới vừa lúc mới bắt đầu hắn vẫn tính là tương đối nghiêm túc hạch toán một phen nhưng đơn giản hạch toán mấy cái chữ số sau đó cũng không có phát hiện vấn đề cũng liền chỉ tốt tạm thời để ở một bên cái này nghiêm chỉnh mà nói dù sao không tính là hoàng đế công tác nếu như hoàng đế chỉ mãi hạch toán những thứ này số sách cái k i a những thứ khác tấu chương cũng không cần phê duyệt căn bản không có như vậy nhiều thời giờ loại chuyện như vậy là do hộ bộ tới phụ trách hộ bộ bao nhiêu quan viên từ sớm tính tới buổi tối mới tính ra chữ số hoàng đế nếu như hơi chút đảo lộn một cái liền có thể tìm tới cặp ấy đó mới gọi không hợp lý ừ m chờ một lần s ở ca lúc đầu đã cầm lên bên dưới một phần tấu chương lúc này lại đột nhiên nghĩ đến cái gì lại đem phần tấu chương này bông xuôn mà trở lại một lần nữa đọc qua số sách lại nhìn một lần chữ số quả thực vẫn là không có vấn đề gì quá lớn từ nhất cơ sở báo lên chữ số từ huyện đến phủ rồi đến bố chính thi cuối cùng đến hộ bộ hạch toán các hạng tài chính thu chi thuế khoản khoản chữ số tất cả đều tương xứng nhìn không ra bất kỳ cả b ấ y nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần sổ sách phía trên chữ số hiện nhiên không có, có bất kỳ vấn đề gì đại thịnh triều các hạng tài chính thu chi đều rất bình thường mặc dù chi tiêu không ít nhưng thu nhập cũng còn có thể đều ở đây bình thường trong phạm vi thậm chí một ít đối với chữ số không mẫn cảm người chơi phòng trừng trực tiếp liền đem đồ chơi này ném qua một bên căn bản lưới nhắc nhịn Thì、thực s ở ca đệ nhất thời gian cũng không có ý thức được cái này có gì không ổn cũng không nhìn ra trong đó có cái gì c ả b ấy chỉ là hắn nhìn thấy số sách một cách tự nhiên liên tưởng đến thịnh thái tổ thời kỳ một cọp đại án cho nên mới để ý thế nhưng vụ án này thời gian tự hồ có điểm không giống dựa theo trong trò chơi thời gian vụ án này cần phải từ lúc hơn m ộ ư ơ i năm trước liền xảy ra cùng nam bắc bảng án kiện căn bản cũng không phải là cùng một thời gian sợ ca nghĩ tới cái này đại án liền là phi thường nổi danh không đơn án kiện thế nhưng thời gian tự hồ không giống thịnh thái tổ lúc tuổi già không đơn án kiện sớm cũng đã kết thúc s ở ca suy tính một lần hay là không dám thờ ơ bởi vì hắn biết tại thực tập này hạo cảnh bên trong rất nhiều chuyện món thời gian đều bị làm dối loạn rất nhiều đã biết điều kiện cũng đều trở nên dường như mà không hoàn toàn trích dẫn trong lịch sử đáp án khẳng định là không được nghĩ tới đây hắn cảm thấy có cần phải tra một chút tới s ở ca một tiếng bắt chuyện bên cạnh hầu hạ tiểu thái dám đổi u vội và nói nô、no、tỷ tại s ở ca suy nghĩ một chút đi tìm thẩm tra đối chiếu sự thật quan để bọn hắn tra một chút sổ sách chuyện nhất là những thứ này sổ sách là như thế nào đau giấu tiểu thái dám lĩnh mệnh vội, vội vàng vàng lý khai đại thị n h triều đã từng thiết lập chuyên môn cơ cấu giám sát đủ loại quan lại cho hoàng đế điều tra tình báo mà thẩm tra đối chiếu sự thật quan chính là cái này cơ cấu tiền thân muốn tra chuyện này trông vậy vào phía dưới cái kia bảy quan liêu hiển nhiên là muốn nhiều vẫn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay sở ca thì tiếp tục phê duyệt tấu trương cái này dù sao cũng là trò chơi không phải chân thực lịch sử rất nhanh thẩm tra đối chiếu sự thật quan sẽ đến hoàng cung tấu giao lên một phần đặc thù số sách sở ca đọc qua số sách biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên quả nhiên như hắn sở liệu đây là một quyển chống không số sách chương rồi lại h n h một trăm bảy mươi sáu phương án giải quyết cái gọi là không ơn ác điện khái quát lên kỳ thực cũng không phức tạp dựa theo đại thịnh triều lập pháp các huyện thu được tài chính và thuế vụ muốn tầng tầng báo lên châu phủ hạch toán các huyện báo lên tài chính và thuế vụ mai cho đến hộ bộ chờ hộ bộ đem toàn nước chân thực nhập kho tài chính và thuế vụ hạch toán hoàn tất sau đó sẽ cùng các nơi báo lên tài chính và thuế vụ chữ số tiến hành thẩm tra đối chiếu bảo đảm hai cái chữ số có thể nhất trí nếu như không nhất trí như vậy thì muốn đánh lại một lần nữa hạch toán nhưng tại đại thịnh triều năm đầu có rất lớn một bộ phận đều là vật thật thuế ậ t t h cũng chính là bên trong không chỉ có ngân lượng cũng sẽ có lương thực vải vóc tơ lụa mối các loại thậm chí khả năng còn sẽ có chu xa mấy lượng các loại vụ vật vật bởi vì các nơi tài chính và thuế vụ đưa đến kinh thành trong quá trình rất có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn đưa tới thực tế nhập kho vật thật cùng trước kia các hệ u y n thống kê vật thật thuế so sánh rõ ràng thiếu chữ số không giống lúc này liền muốn đánh lại một lần nữa sẽ duyệt mà cổ đại giao thông không đủ phát đạt rất nhiều nơi đi tới đi lui đi về khá là phiền phái cho nên từ lúc bắt mắt lúc các cấp quan lại là b ấ t việc liền nghĩ đến một cái biện pháp chính là để cho địa phương quan viên mang theo đang đắp c h ố n g d ô n g quan ấn sổ sách vào kinh đến hộ bộ hạch toán sau đó lại điển bảo đảm hai cái chữ số tất nhiên cũng có thể đối với được bên trên mà ở đại thịnh triều thành lập sau đó rất nhiều quan lại thật ra thì vẫn là tiền triều dù sao tại cổ đại có thể đọc sách có thể chức vị thường thường đều là địa phương thế gia đại tộc hoặc là ít nhất là có nhất định cơ sở người thay đổi chiều đại lúc đại thịnh triều cũng không khả năng đem những người này tất cả đều bỏ đi không dùng như thế sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn cho nên trong này rất nhiều còn lại nhất là địa phương lại viên kỳ thực cùng trước đó là cùng một nhóm người những người này tự nhiên thuận lý thành trương dựa theo cũ lúc biện pháp tới làm cầm đ ắ p con dấu chống rông sổ sách vào kinh giao bên trên một phần tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì bị lậu sổ sách nhưng là đối với thịnh thái tổ đến nói điều này hiển nhiên thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tỉnh tại sao muốn cầu tầng tầng kiểm tra đối chiếu sự thật không giống chướng liền muốn đánh lại một lần nữa h a c toán chính là bởi vì thuế ruộng là quốc gia căn bản trong này tham ô làm dối kỷ cương không gian quá lớn cho nên dù là bước đi dừng già quá trình phiền phước cũng muốn đi móc những chi tiết này dạng này cầm trống không sổ sách vào kinh sau đó muốn lấp bao nhiêu lấp bao nhiêu cái k i ê u món nợ còn có ý nghĩa gì thẳng thắn liền món nợ đ ề u tỉnh các ngươi địa phương giao bao nhiêu hộ bộ liền thu bao nhiêu không giao liền không thu chẳng phải là dễ dàng hơn cho nên thịnh thái tổ giận dữ bên dưới cha đ ế n cùng đem sở hữu vựa t h u y ệ n trưởng ấn chủ quan cùng sĩ quan phụ tá đều tiến hành rồi xử phạt chủ ấn quan chém đầu phó ấn quan trượng hình phạt sau lưu vong s ở ca đại khái giải một lần giờ này hắn gặp phải vụ án này cùng thịnh thái tổ trước đây gặp phải tình huống hầu như có thể nói là không có sai biệt về phần đây rốt cuộc có phải hay không hoàn án s ở ca ngược lại là cũng có một chút ý kiến của mình đầu tiên có phải hay không hoàn án khẳng định không phải một bầy địa phương tài chính quan viên cùng một quần trung ương tài chính quan viên không xa nghìn dặm tụ tập cùng nhau tại đã đắp tốt chương không sổ sách bên trên thương lượng điền nộp thuế con số sau đó lấy tên đẹp là vì bất việc đề thăng hành chính hiệu suất p h a m là hoàng đế không đốc cần phải đều sẽ không tin đích cái này quá mức thậm chí đã thoát khỏi làm giả sổ sách phạm chủ đã là ác liệt nhất sửa chữa nguyên thủy số liệu tất nhiên mấy cái chữ này là mọi người thương lượng đi cái kia các phủ các huyện thực tế thu đi lên tầng tầng thẩm tra đối chiếu những cái kia số liệu còn có ý nghĩa gì ngược lại các ngươi nhìn lấp chẳng phải xong chưa đại thịnh triều trước đó các triều các đại đều là thu vật thật thuế cũng chưa nghe nói qua các triều đại đều dùng không lớn húng chi đại thịnh triều có hơn một huyện trong đó cũng có một hơn phân nửa là vô ích không ấn làm trướng ở trên không ấn làm trướng những thứ này phụ trong huyện ngược lại có rất nhiều đều là kinh thành phụ cận phụ huyện khoái mã đi tới đi lui một hai ngày liền có thể đến địa phương cũng dùng không ấn cái này muốn nói là vì đề thăng hành chính hiệu suất cái kết quả thật có chút quá vũ nục người thông minh những quan viên này nhiệm vụ chính là hạch tính toán rõ ràng tất cả số liệu hạch toán không rõ thịnh thái tổ cũng chỉ là để bọn hắn trở về một lần nữa hạch toán địa phương quan nhiệm vụ chính là hạch toán những số liệu này kết quả hạch toán một năm tính tới tính lui không giống lại vẫn trí khí hùng hồn càng kỳ quái hơn chính là những người này là đồ bất việc trực tiếp liền chính mình mang theo c h ố n g rỗng sổ sách tới tùy t i ệ n lấp cầm tiền triều lệ cũ tới làm bản triều chuyện còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ người như thế bị giết một nhóm đúng là không oan u ổ n g thứ nhỉ trong này có hay không bị oan giết quan lại đâu cái này vô pháp chứng thực nhưng hơn phân nửa là có nhưng ở loại tình huống này bên dưới lúc đầu cũng rất khó phân chia nguyên do bởi vì cái này vụ án k h e n chốt ở chỗ không ấn thao tác phương thức sẽ cho toàn bộ tài chính hệ thống mang đến to lớn lỗ thủng rất dễ dàng sản sinh làm dối kỷ cương hành vi hơn nữa rất khó truy lại có bao nhiêu quan lại chỉ là mượn dùng không ấn tới bất việc đây cơ hồ là một cái vô pháp kiểm chứng vấn đề mà đối với thịnh thái tổ mà nói muốn hắn tin tưởng những quan này lại đơn thuần là vì để thăng hiệu suất cái kia là không có khả năng sợ ca cũng không tin l i ê n giống bây giờ quan viên nếu như đưa ra một cái có thể để thăng hiệu suất nhưng minh lộ ra rất đều có thể thao tác không gian thuyết pháp người bình thường sẽ cảm thấy bọn họ là là để thăng hiệu suất vẫn là vì cho mình quyền lực tìm thuê đây là không cần nói cũng biết cho nên chuyện này muốn từ nghiêm từ trọng xử lý nhất định là không có vấn đề nếu như không xử lý như vậy đại thịnh triều hậu kỳ gặp phải nghiêm trọng tài chính vấn đề khả năng đến trước trung kỳ liền phải xuất hiện dù sao mỏ tiền thời điểm mọi người khẩu vị đều là càng ngày càng lớn nếu như mới vừa lúc mới bắt đầu tàn nhẫn giết một nhóm người có lẽ còn có thể tạm thời ngưng lại cái này vài phong tạc khí để cho nó k h u ế c h tán chậm một chút nhưng nếu như vừa mới bắt đầu liền không nhìn dung túng ngầm đồng ý cái k i a lại qua vài thập niên còn không biết những quan này lại có thể tạc ra lớn bao nhiêu không gian nhưng sở ca cũng không có ý định hoàn toàn trích dẫn thịnh thái tổ biện pháp bởi vì chuyện này phía sau quả thực có một rất khó xử lý vấn đề thực tế cho nên đại thịnh t thuế v triều hậu kỳ mới có đem vật thật thuế sửa là thống nhất trưng thu ngân lượng mà ngân lượng thường ngày sử dụng cùng lúc nóng lúc khả năng có tự nhiên tổn hao đưa tới con số không giống lại có hỏa hao tổn nhập vào của công thuyết pháp nói chung chuyện này tại xã hội phong kiến cơ hội là vô pháp giải quyết triệt đề nhưng một loạt cải cách hạ xuống ít nhất có thể tại lúc đó đưa đến một ít hiệu quả là vua hương kéo dài thêm mấy thập niên quốc tộ lấy đại thịnh triều năm đầu tình huống đem vật thật thuế thống nhất sửa là trưng thu ngân lượng nhất định là không thực tế dù sao kinh tế thị trường còn không có phát triển đến loại trình độ kia cường hành đổi lời nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề húng chi thịnh thái tổ đ ã tuổi g i à tình trạng cơ thể đã không lớn bằng lúc trước cũng không đẩy được loại này động một tí cần mấy năm mới có thể hoàn thành cải cách bất quá liền vật thật thuế tổn hao điểm này ngược lại là có thể là một cái phiên bản đơn giản hóa hao tổn tiện nhập vào của công nghĩ tới đây sở ca trong đầu nghĩ xong lần này vụ án phương thức xử trí trường ấn quan viên sử tử phó ấn quan trượng trách lưu vong cũng nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì hình thức không ấn hành vi xảy ra lần nữa điểm này đương nhiên vẫn là không đổi sau đó định một cái hao tổn tiện nhập vào của công sách lược nói cách khác bởi vì vật thật thuế tổn thất xuất hiện hao tổn tiện là tất nhiên nhưng cái này bút hao tổn tiện không thể từ bách tính nơi đó thêm vào trưng thu hơn nữa nhất định muốn có quy định nghiêm khắc không thể để cho các cấp quan lại muốn trinh bao nhiêu trinh bao nhiêu muốn có một cái cố định tỷ lệ cứ như vậy Các nếu ơ i như cũ như thực chất dựa theo thu h cũ t dựa u số l i ệ t i ế như à hành n tầng tầng báo lên, đến nghiệm. h hộ báo bộ đ ơ n vận g đưa lộ tổn r trong ì vì n bên nguyên nhân sản sinh h thú hao bởi một ít t đặc t hao ờ i điểm, được là là nhìn h kỹ tại ổ tổn n tiện. Tiến nhập hộ bộ lúc, nếu như t hộ hao bộ lúc, bình thường trong phạm vi như vậy thì bình thường n ư ợ c kho nhiều hơn hao tổn tiện đồng dạng cũng không thể từ quan viên chính mình giữ lại đồng dạng cũng muốn nộp lên nhưng những thứ này hao tổn tiện có thể làm là phụ cấp cho, cho các h cấp quan lại hoặc là có những thứ khác tác dụng nếu như tổn hao không ở bình thường trong phạm vi như vậy thì muốn nói do nguyên do nếu như là bởi vì tình huống đặc biệt thì như trời giáng mưa to như vậy thì phải có tương quan chứng minh có thể cung cấp kiểm tra thực hư đương nhiên sở ca d à n h mạch từng câu cổ đại bất luận cái gì thuế ruộng cải cách đều trốn không thoát một cái định luật trong lịch sử tiền thuế cải cách không chỉ một lần nhưng mỗi lần tiền thuế cải cách sau bởi vì lúc đó xã hội chính trị hoàn cảnh cực h ạ n tính nông dân gánh vác đang giảm xuống sau một thời gian ngắn lại tăng tới một cái so cải cách trước cao hơn trình độ nguyên nhân cũng rất đơn giản những thứ này cải cách trước nguyện ban đầu cũng là vì đem các loại tạp thất tạp bát siêu cao thuế nặng hợp lại là một đã rơi chậm lại chương thu độ khó lại để cho các cấp quan lại không có biện pháp tìm kế tiến hành tham ô nhưng tại vương triều thời kỳ cuối theo triều đình đối với cơ sở lực độ trưởng không k h ô ngừng n g bên giới trượt quan lại vẫn là có thể nghĩ hết biện pháp tìm kế đất nhiều thu thuế khoản nói cách khác nguyên bản mấy loại thuế khoản hợp thành một loại thật được qua sau một khoảng thời gian quan lại lại sẽ tìm kế trưng thu mới thuế mà kỳ thực loại này mới thuế sớm cũng đã bao hàm lúc trước cái kia mấy loại thuế khoản bên trong chẳng khác gì là triều đình từ quan viên trong miệng móc ra màu xám thu nhập quan viên ưu đãi nghĩ biện pháp tăng mới màu xám thu nhập bách tính gánh chịu thuế khoản ngược lại là càng ngày càng nhiều sợ ca cũng không phải thần đương nhiên cũng vô pháp giải quyết một vấn đề này nhưng hắn tận khả năng vận dụng đời sau trí tuệ để cho tài chính và thuế vụ vấn đề tại thịnh thái. thái tổ cái này phó b ả n t r ồ n g ở trong ngắn hạn tìm được một cái cao nhất phương thức giải quyết coi như là có thể đối phó lấy giao nộp tại sở ca nghĩ xong đại khái đối sách sau đó liền tự động thúc đẩy xuống dưới ngay tại lúc sở ca chuẩn bị đi xem một cái đại thịnh triều quốc t ổ biến hóa tình huống lúc lại phát hiện lần này án kiện còn chưa kết thúc tiểu thái g dám đến đây khải tấu bậy hạ phương sĩ dùng phương đại nhân cầu kiến sở ca sửng sốt một lần phương sĩ dùng hắn trong đầu cấp tốc thăm dò cái này tên người rất nhanh nhớ tới, tới rồi đây là ngay lúc đó một vị danh sĩ cũng bị cuốn vào đến rồi không ấn án kiện bên trong trên lịch sử hắn hướng thịnh thái tổ thượng sớ lưu loát mấy ngàn lời luận chứng không ấn án kiện không no tội có thể thử cho mà thịnh thái tổ cho câu trả lời của hắn là lưu vong s ở ca o ý thức được tình huống lần này hơn phân nửa cùng lúc ban đầu văn sĩ phó bản giống nhau vẹn vẹn cho ra một cái biện pháp còn chưa đủ còn muốn làm mặt bác bỏ những người này nhiệm vụ mới tính hoàn thành quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn k ị tính hặc não 177, thần r ư c cãi lại. t h ư tử gặp sĩ d hoàng đế tấu sự đương nhiên cũng thuộc về tương đối chính thức trường hợp sở ca quan sát một lần cái này gọi phương sĩ dụng nho sinh hắn nhìn lên tới có hơn bốn mươi tuổi giữ lại mấy chòm râu dài ánh mắt lấp lánh nhìn lên tới hơi có chút danh sĩ phong phạm đối với phương sĩ dụng cái này người sợ ca đương nhiên cũng có hiểu biết từ tư liệu lịch sử bên trên ghi chép tới nhìn hắn đúng là đại nho tại lúc đó cũng coi là một danh sĩ còn làm quan trong quá trình tham không có tham cái này thuộc về án chưa giải quyết không có thiết thực chứng cứ nhưng từ khi người này phong cách hành sự đến nói mặc dù tham cần phải cũng không nhiều không là cái gì đại gian đại ác chi đồ tại trung thành thích nước loại này cổ đại xã hội truyền thống mỹ đức phương diện cần phải là không có vấn đề gì lớn nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn nói đúng là đối với sự thực bên trên tại đại thịnh triều thành lập lần đầu Thình、thái ì n h h t tổ cũng trọng dụng không ít danh sĩ nhưng những thứ này danh sĩ bên trong có thể làm việc danh thần có một chút nhưng ánh sáng sẽ động miệng lại không sẽ làm chuyện mặt hàng cũng không ít mà cái này phương sĩ dụng hiển nhiên càng thiên hướng về cái sau cho nên ở trên không ấn án kiện bạo phát lúc những thứ khác quan viên toàn cũng không dám khuyên can duy chỉ có hắn thượng sớ biểu thị phản đối hắn tự cho rằng là những người khác kinh sợ mà chính mình dũng cảm nhưng trên thực tế càng nhiều hơn nguyên nhân ở chỗ hắn không biết chính trị dù phương sĩ dụng lại nói của chính mình thiên tử nộ không ấn chuyện cho rằng lấn võng thừa tướng đại phu đều là biết không ấn người không nói tội có thể t h ứ cho nào dám dán ta tử thành được người lời bên trên thánh minh ninh có không t ỉ n h ý, ý tứ nói đúng là thiên tử cho rằng không lớn án kiện là khi quân v o n g bên trên tội không thể tha thứ mà đủ loại quan lại đều biết không lớn án kiện cũng không phải là cái gì quá lớn tội quá có thể tha thứ nhưng bọn hắn cũng không dám khuyên can nhưng là nếu quả thật có người có thể nói rõ chuyện này b ệ hạ như thế thánh minh như thế nào lại không rõ đâu cho nên hắn liền tới thượng sớ khuyên can ngươi tấu trương c h ấ m đã nhìn rồi liên quan tới không lớn một án kiện hiện tại trẫm cho phép ngươi trước mặt tấu đối với ngươi sẽ đem tấu trương bên trong lý do nói một lần đi sợ ca l ệ n h nhạt nói tình cảnh này để cho hắn nghĩ tới rồi trước đó văn sĩ phó bản sắm vai dương ngạn cùng ngụy chiêu đế tấu đối với chỉ bất quá bây giờ quân thần quan hệ phản quay lại phương sĩ dụng trên mặt lộ rõ ra một chút biểu tình mừng rỡ hàn thấy bệ hạ thái độ tựa hồ cũng không có giận dữ như vậy có phải hay không nghe lọt được đề nghị của mình nghĩ tới đây hắn đổi vội và nói khởi bẩm bệ hạ thần cho rằng không ấn án kiện làm là hoàn án không thể nghi ngờ thần có ba giờ khiếu lại một thuế dụng sách sách xét duyệt yêu cầu rất cao nhất định muốn đến hộ bộ mới có thể cuối cùng xác định như vậy không ngừng đi tới đi lui xa người đi hộ bộ sáu bảy nghìn dặm gần n g ư ờ i ba bốn nghìn dặm vãng lai khó khăn không kỳ nằm không thể cho nên không ấn một chuyện thật sự là kế tạm thời bất đắc dĩ s ở ca gật đầu quả nhiên vẫn là kiểu cũ lý do thoái thác hắn yên lặng chốc lát phản hỏi nghe nói ngươi đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân t ố t cái k i a chấm kiểm tra ngươi một vấn đề lương triều lúc từ trên đều đến l ư ỡ n g quảng có công văn đi q u a n dịch bao lâu thời gian có thể tới trên đều là lúc đó bắt bộ một cái trọng chấn từ trên đều đến lương quảng khoảng cách trên căn bản là đại thịnh triều lương quảng đến đô thành gấp hai khoảng cách mà khoảng cách này cũng cơ bản bên trên có thể nhìn thành sấp xỉ tại bắt nhất bưng chủ yếu thành trấn đến nhất nam đoan chủ yếu thành trấn khoảng cách phương sĩ dụng là người cái này thân không biết nhưng nghĩ đến trời nam miền bắc không kỳ năm tháng dài không thể s ở ca mỉm cười lấy lắc đầu cái kia c h ấ m n ó i cho người tại lương triều có công văn đi q u ă n g dịch chỉ cần hơn tháng liền đầy đủ từ trên đều đến lưỡi quảng nếu như dịch trạm ngồi c ư ớ i khoái mã nhanh thời điểm cũng chỉ cần hai mươi bốn ngày bây giờ kinh sư ở vào thiên hạ bên trong đại đa số châu huyện tới kinh sư đều đủ để tại một tháng bên trong đi tới đi lui chẳng coi như ngươi thuế ruộng vật tư đi được muốn c h ầ m nhiều hai tháng cũng đủ để đi tới đi lui sao đến ngươi nói không kỳ năm không thể chẳng lẽ là thiên hạ quan viên vào kinh đều muốn bỏ tới phương sĩ dụng không khỏi sắc mặt một đen h i ệ n nhiên vấn đề thứ nhất đã bị đánh bồi dối cái gọi là không kỳ năm không thể thuyết pháp h i ệ n nhiên là những quan viên này cũng không có thật thử qua từ những cái này xa xôi châu huyện vào kinh sư hoặc là bọn họ là dựa theo du sơn ngoạn thủy tốc độ tới suy tính tại sở ca tung số liệu sau lập tức liền có chút từ nghèo phương sĩ dụng dừng một chút lại nói ra nhưng là bệ hạ nếu là ta đại thịnh triệu biên cương vệ sở thì như thế nào sở ca cười lạnh một tiếng vệ sở vệ sở dùng không đến vào kinh báo thuế tốt nếu là ngươi đối với thời gian không có khái niệm cái kia chấm hỏi lại ngươi hai vấn đề đệ nhất ngươi vị trí tế linh p h ụ đến kinh sư bất quá mười ngày nửa tháng thời gian cái này gọi không kỳ năm không thể thuế m ã là việc lớn quốc gia mười ngày nửa tháng sự tình nhiều chạy mấy lần lại có thể thế nào húng chi chạy trướng lại không phải là các ngươi những quan viên này mà là thủ hạ lại viên những thứ này tiểu lại công tác chính là báo cáo k h ả n an quốc gia bồng lộc là quốc gia chân chạy không phải chuyện thiên kinh địa sao cái kia chấm hỏi lại ngươi lần này liên quan đến không ấn án chủ ấ n quan hữu mấy trăm người ta đại thịnh triều huyện có bao nhiêu cái phương sĩ dụng thanh em dần dần t h ấ p xuống bẩm bệ hạ có một ngàn hơn bốn trăm cái sợ ca gật đầu cái kia vì sao khác một nửa châu huyện cũng không cần không ấn món nợ của bọn họ là thế nào đối với húng chi cùng không ấn án kiện có vợ phần lớn đều tập trung vào kinh sư phụ cận làm sao các ngươi khoảng cách gần hơn ngược lại càng thích dùng không ấn phương sĩ dụng không khỏi yên lặng cái này hắn nhất thời gian không lời có thể nói nếu như đổi một nó hoàng đế của hắn nói không chừng hắn cái này lần nói chuyện còn có thể lắc lư một lần Thì như có chút sao không ăn thịt mi hoàng đế hoặc là có chút liền một cái trứng gà mấy lượng bạc cũng không biết hoàng đế những hoàng đế này đối với rất nhiều cơ bản cơ sở số liệu không có khái niệm cho nên hồ lộng lên cũng sẽ đặc biệt đơn giản nhưng thịnh thái tổ cũng không giống nhau h ã tử cơ sở từng bước làm lên tới đối với các loại số liệu đều vô cùng mất cảm đừng nói là các châu các phủ đến kinh thành thời gian liền liền cơ sở làm t r ư ớ n g một loạt nội dung cũng đều rõ như lòng bàn tay không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này nếu như liền món nợ đều sẽ không làm sao tại chiến lúc cung ứng phía trước lương thảo làm sao đánh tiên h ạ cho nên phương sĩ d ụ n g một cái người đọc sách muốn ở nơi này phương diện bác bỏ thịnh thái tổ cái kia đúng là suy nghĩ nhiều sở ca cười lạnh một tiếng nói tiếp ngươi điểm thứ hai phương sĩ d ụ n g cái chán bên trên hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh hắn bắt đầu ý thức được thuyết phục thịnh thái tổ chuyện này không có hắn muốn đơn giản như vậy nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ tốt tiếp tục nói ra thần cho rằng không ấn một chuyện là lệ cũ căn nguyên xa rồi bậy hạ không biết bởi vì là khi quân v o n g bên trên kỳ thực chính là định chế sở ca gật đầu định chế tức cái kia chấm hỏi ngươi đây là cái kia một buổi sáng cái kia một đời định chế la h ế n ngụy vẫn là lương tể cái k i a một buổi sáng phương sĩ dụng không khỏi sửng sốt một lần là là k h á i bán nửa ngày nhưng thủy trung không thể nói ra một cái chính xác triều đại sở ca cười ha ha khó mà nói cái k i a c h ấ m thay ngươi nói đây là bác man định chế vật thật thuế cổ đã có chẳng lẽ lương t ể cũng đều là dùng không ấn cái này không ấn vốn là bác man còn để lại tập tục xấu bác man chữa thiên hạ gió rời t ụ c biến hơn chín mươi năm không chí chi đồ trộm hiệu m à n g tôi châm kiệt ngôn n ữ tận tâm lực cuối cùng tuổi không thể hóa các ngươi quan viên sợ ca cái i k một buổi sáng định cái học này lần lời nói nói rất rõ hắn rất khó phản bác không ấn loại này thao tác phương thức vốn chính là bác man lưu lại tập tục xấu bắc man đối với địa phương quản lý trên thực tế là một loại vô cùng phân tán hình thức cái gọi là lấy rộng mất thiên hạ chính là như vậy bắc man cũng không thèm để ý địa phương bừa bãi làm cản rỡ chỉ phải định kỳ giao nạp nhất định thuế má là được rồi cho nên vương quan viên tại đây loại cực độ rộng thùng tình hoàn cảnh bên dưới mới khai sáng tính nghĩ ra không ấn loại này thao tác phương thức kể từ đó địa phương nghĩ thế nào siêu cao thế nặng cũng không có vấn đề gì ngược lại chỉ cần cho triều đình dân lễ nên có một phần là được rồi đây cũng là vì sao bắc man không có qua vài thập niên đã bị chạy về mặt bắc cũng là vì sao giờ này còn có rất nhiều nơi bên trên thế gia đại tộc cho là mình là bắc man thần tử chính là bởi vì tại bắc man trị hạ n bọn họ qua được trên thực tế rất thư thái tại đại thịnh triều thành lập lần đầu rất nhiều nơi quan viên đều từng là bắc man thần tử bởi vì bắc phương còn ở dụng binh địa phương bên trên sự tỉnh cũng thiên đầu vạn tự cần xử lý cho nên đại thịnh triều cũng chỉ có thể đại thể tiếp tục sử dụng bắc man lúc một ít chế độ cũng không thể một đi lên liền toàn bộ lật đổ được từ từ mưu tính phía sau chầm rãi chế định các loại quy chế xí nghiệp cũng thúc đẩy toàn nước nhưng rất hiển nhiên không ấn loại này quy tắc ngầm không ở tại bên trong mà rất nhiều nơi quan viên như c ũ một phía tình nguyện dùng cũ lúc thao tác phương thức trên thực tế chính là bởi vì bắc man mười mấy năm thống trị để cho những quan viên này qua vô cùng rộng tùng thỉnh vô pháp vô thiên cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy mà không ấn an k i ệ n bản thân liền là là ngưng lại loại này vài phong t ạ khí phương sĩ d ụ n g vẫn còn có chút không phục hắn suy nghĩ một chút lại nói ra thế nhưng bệ hạ tự lập nước thế cho nên nay chưa bao giờ có không ấn luật quan lại thừa tướng không biết tội khác nay một khi bắt lấy mà chu d i ệ t dùng cái gì sử dụng chịu giết người cam tâm mà không tự ư ý tứ của hắn rất rõ ràng chính là triều đình trước đó cũng không có tương quan lập pháp không cách nào có thể theo tất nhiên chưa từng có luật pháp quy định không ấn cần phải xử lý như thế nào tương quan bộ môn cũng không biết phải như thế nào luật tội cho nên liền không thể luật tội s ở ca nhìn phương sĩ dụng khẽ gật đầu rốt cuộc cái này thứ ba điểm cuối cùng là có một chút lực sát thương nhưng đối với hắn đến nói muốn bác bỏ điểm này nhưng liền không khó s ở ca phản hỏi trong luật pháp quả thực không có quy định không ấn cần phải xử trí như thế nào như vậy xem ra ngươi nói tựa hồ quả thật có mấy phần đạo lý cái kia chấm hỏi ngươi chấm định chế lúc khoản như thế nào tạo sách như thế nào so đúng tương quan tỉ mỉ có hay không rõ ràng chỗ quy định thật làm phân đoạn cùng không ấn thao tác phương thức so sánh có bất kỳ chỗ giống nhau sao phương sĩ dụng sửng sốt u một lần cái này sở ca nói rất rõ trong luật pháp quả thực không có quy định đối với không ấn xử phạt nhưng đối với địa phương khoản như thế nào tạo sách như thế nào chỉnh hộ bộ tiến hành số liệu hành nghiệm hành nghiệm xảy ra vấn đề lúc nên xử lý như thế nào nhưng là nói xong nhất thanh nghị sở dù sao loại chuyện như vậy nếu như không nói rõ ràng các cũng rất khó dựa theo tương quan quy chế đi làm việc mà không ấn loại này thao tác phương thức hiện nhiên cùng trước kia có minh xác yêu cầu tạo sách hành nghiệm lưu trình là hoàn toàn không tương xứng t h ị n h thái tổ đã quy định các cấp muốn như thực chất báo lên chỗ giao nộp thuế khoản chữ số cuối cùng lấy thêm đến hộ bộ tiến hành hành nghiệm hành nghiệm không sai lầm phía sau có thể c ò n g i ấ u như vậy nếu như dùng không ấn phương thức để làm việc các cấp như thực chất báo lên chữ số còn có ý nghĩa gì đâu cuối cùng nhìn các nơi giao lên bao nhiêu hộ bộ thương lượng với địa phương lấy lấp cái đo đếm chữ chẳng phải xong chưa nói cách khác mặc dù không có minh xác quy định không ấn loại này hành vi phải như thế nào xử phạt nhưng cái này một nhóm là rất hiển nhiên là nghiêm ngặt trái với quy định tương quan cái này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ không thể cãi lại sở ca tiếp tục nói ra ngươi nói không ấn chẳng qua là một chuyện nhỏ không có văn bản rõ ràng quy định không ấn người phải bị tội gì vậy thì không nên trị tội không cảm thấy sai lầm sao chấm hỏi ngươi người làm quan là pháp vô cấm chế là được là vẫn là pháp vô danh văn tức không thể phương sĩ dụng sửng sốt u một lần cái này tự nhiên là pháp vô cấm chế là được là s ở ca sắc mặt phát lệnh đ ỗ n g nhiên vô b ả n một cái nói b ậ y nói bạn pháp vô cấm chế là được là luật pháp đ i ề u mục nhiều như r ừ n g làm sao có thể đem quan viên tất cả hành vi toàn đều thâu tóm ở bên trong nếu như pháp vô cấm chế là được là các cấp quan lại đều có thể tìm kế bóc lộn bách í n h vậy còn không phạt thiên phương sĩ d ụ n g vẫn là k h ô n g phục nói ra bệ hạ thiên tử cùng sĩ phu chữa thiên hạ đây là từ xưa đến nay truyền thống sở ca lạnh lùng nói trâm không cùng sĩ phu chữa thiên hạ mà là dùng sĩ phu chữa thiên hạ sĩ phu không chỉ được thiên hạ trâm đã có thể chính mình chữa thiên hạ cũng có thể dùng những người khác tới chữa thiên hạ phương sĩ d ụ n g không khỏi ngạc nhiên hồi lâu sau mới khiếp sở nói bệ hạ lời ấy cùng độc tài có gì khác nhau đâu sở ca có chút thất vọng khẽ lất đầu mang xuống truyền chỉ cùng không ấn án kiện có vượt quan viên chủ ấn quan chém đầu phó ấn quan trượng hình lưu vong vui b ằ n lắng xuống sau đó một loạt hình tượng như là đèn kéo quân giống nhau tại sở ca trước mặt hiện ra mấy trăm tên quan viên bị hỏi chém còn có mấy trăm tên quan viên bị trợ trách lưu vong phương sĩ dụng cũng tại trợ trách lưu đ à y trong quan viên mà trong này có không ít bị cuốn vào không lớn án quan viên quả thực không có quá nhiều tham ô hành vi lấy cổ đại đạo đức tiêu chuẩn tới nhìn cũng coi là quan tốt thì như cái tia phương sĩ dụng chống đỡ phương sĩ dụng không ít người có thể đoán được là là tới tất nhiên còn sẽ có rất nhiều văn nhân là phương sĩ dụng kêu an đem không lớn án kiện định là một có quan án nhưng đối với sở ca hoặc là chân chính thịnh thái tổ mà nói đều không trọng yếu nữa tại sở ca trước mặt xuất hiện một nhóm chữ đại thịnh triều quốc t ộ hai trăm tám mươi năm nhìn thấy hàng chữ này tích sở ca trên mặt cuối cùng là hiện ra nợ nụ cười hữu hiệu so sánh lịch sử bên trên chân thật quốc t ộ hơi chút kéo dài như vậy ném một cái ném mặc dù riêng dung mạo rất hữu hạn nhưng cũng coi như là kéo dài trước đó nam bắc bảng án kiện thời điểm sở ca cũng tận lực tiến hành rồi một phen thao tác nhưng đại thịnh triều quốc t ộ một chút cũng không có tăng mấy lần biết rõ rồi mà còn cố phạm phải làm ra sai thao tác sai lầm quốc độ phản ứng cũng rất chân thực trực tiếp chém eo điều này nói rõ hắn những cái kia tự cho là có dùng thao tác đều là việc nhỏ không đáng kể đối với kéo dài quốc tộ i chuyện này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì mà tình huống lần này có chỗ khác biệt sợ ca đối với không ấn án kiện toàn thân phương thức xử trí vẫn là cùng thịnh thái tổ năm đó phương thức xử trí không sai bị lắm nhưng làm ra một ít chi tiết điều chỉnh cái này có lẽ chính là quốc tộ i hơi chút có một chút điểm kéo dài then chốt ta chế định một cái hao tổn tiện nhập vào của công sách lược cái này sách lược so sánh với thịnh thái tổ lúc tính toán thuế p ư ơ n g thức hiển nhiên là có một chút tiến bộ nhưng khá hơn nữa sách lược đến rồi hơn một trăm năm sau khẳng định cũng sẽ dần dần biến hình ngoài ra ta cùng phương sĩ dụng cái này lần đối thoại cần phải cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng bởi vì ta lúc này thời đại biểu hiện thịnh thái tổ nói cái này lần lời nói có thể trên trình độ nhất định đại biểu thịnh thái tổ trị quốc tư tưởng cái này sẽ ảnh hưởng hậu đại hoàng đế trị quốc lý niệm mặc dù vẫn là tránh không được sẽ ra hơi quân nhưng loại này không nhận thức được ảnh hưởng cần phải có thể hơi chút duyên trường một chút điểm quốc tộ nhìn lên tới hoàng đế cái thân phận này sắm vai quả thực cùng ta muốn không sai bị lắm xử lý như thế nào những thứ này án kiện tuy trọng yếu nhưng trọng yếu hơn chính là muốn làm rõ đại thịnh triều năm đầu triều đình thế cục nghĩ rõ ràng thịnh thái tổ đến cùng tại sao phải làm như vậy sau đó lại căn cứ giờ này tình huống cụ thể đi giải đáp nếu như ta không thể nghĩ rõ ràng điểm này như vậy tại phản bác phương sĩ dụng thời điểm sớm cũng đã từ nghèo nếu như vô pháp thuyết phục phương sĩ dụng tự nhiên có nghĩa là thịnh thái tổ trị quốc lý niệm không đủ rõ ràng sau cùng quốc tổ khẳng định cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu s ở c a n một phen phân tích càng phát ra chắc chắc chính mình ý tưởng hắn cùng với phương sĩ dụng một phen tranh luận kỳ thực hạch tâm vấn đề chỉ có hai cái, cái thứ nhất là hoàng đế có hay không đối với cơ sở tình huống đầy đủ lý giải nếu như không hiểu rõ cái kia cũng r ấ thứ dễ dàng sẽ b đi đi hai n ê là hoàng ư h đế rốt cuộc là với ai trung thiên hạ hoàng đế cùng sĩ phu trung thiên hạ câu này lời nói có khuyết điểm sao nhưng thật ra là có vấn đề rất lớn rất nhiều người đang thảo luận cái vấn đề này thời điểm Đều là tại hoàng đế đế phu trung là hoàng hoàng tại thiên hạ, cùng cùng sĩ bách tính là bị giai cấp thống trị hoàng đế cùng sĩ phu là giai cấp thống trị hoàng đế làm sao cùng bách tính trung thiên hạ cái này là không có khả năng cho nên rất nhiều sĩ phu quang minh chính đại hô lên hoàng đế cùng sĩ phu trung thiên hạ dùng cái này tới lắc lư hoàng đế Nếu như thống hẹn, như quốc phu trị cắt gia giao cùng là vậy sĩ đối ị a chủ yêu cầu chính yêu u là q c g a chỉ có thể đi cắt cắt thể không thể cắt bọn họ. đi Đối bần bọn dân, với hoàng đế đến nói nếu như tin câu này lời nói cái kia quốc gia sợ rằng cũng không kiên trì được mấy năm bởi vì bần dân lúc đầu cũng không bao nhiêu tài sản địa chủ cắt xong quốc gia cắt cắt tới cắt đi không phải chỉ có kích khởi dân chúng nổi dậy một cái kết cục sao cho nên đối với đầu góc thanh tỉnh hoàng đế đến nói xưa nay không là cùng sĩ phu trung thiên hạ các không động sĩ phu triều đại cơ bản bên trên liền cách hủy diệt không xa mà lịch đảm nhiệm biện pháp nói trắng ra là cũng là muốn từ những cái này sĩ phu trong tay cắt g a o hẹn để bọn hắn đem đã đắc lợi ích nổ ra một bộ phận có chút triều đại thất bại bởi vì toàn bộ sĩ phu tạo thành quan liêu d à i cấp thượng hạ nhất thể thực lực q u á cường đại hoàng đế cũng căn bản các không động không động được như vậy thì chỉ có thể tiếp tục cùng những thứ này sĩ phu một chỗ ức hiếp b á c h tính đến cuối cùng chính là quốc gia tan vỡ chính xác biện pháp cần phải là hoàng đế dùng sĩ phu chữa thiên hạ nói cách khác sĩ phu chỉ là dùng để thống trị công cụ nếu như sĩ phu thực lực cương đại nghiêm trọng ức hiếp bách tính cái kia làm là hoàng đế liền được cắt những thứ này sĩ phu để cho bách tính có thể bình thường nghỉ ngơi lấy lại s ứ c dạng này quốc gia mới có thể vững chắc thỉnh thái tổ là một phong kiến đế vương cũng là đem bách tính là chính mình tài sản riêng không có khả năng có tự do bình đẳng các loại tư tưởng nhưng ít ra cùng với các phong kiến hình tượng đế vương so hắn rõ ràng hơn dân chúng khó xử cũng càng hiểu rõ để cho bách tính nghỉ ngơi lấy lại s ứ c được sống cuộc sống tốt đạo lý nếu quả thật tùy ý những thứ này sĩ phu bừa bãi thật cùng sĩ phu trung thiên hạ cái kia đại thịnh triệu tuyệt đối không sống tới hơn hai trăm năm nhưng cùng những cái kia muốn biến pháp lại biến không động hoàng đế bất đồng chính là thịnh thái tổ có biện pháp nó hoàng đế của hắn đối mặt quan liêu không phối hợp chỉ có một loại biện pháp đó chính là nhượng bộ đem n g ư ờ i giết hết không ai làm sống làm sao bây giờ vậy cũng chỉ có thể thích hợp qua nhưng đối với thịnh thái tổ mà nói cũng sẽ không có vấn đề này không phối hợp vậy thì giết coi như đem những quan viên này toàn giết sạch thì đã có sao ta một người cũng có thể đem chuyện làm thế là k h ô n g phục quan viên gặp được trị quốc năng lực bạc biểu tinh lực lại cực kỳ thịnh vượng chiến sĩ thi đua hoàng đế liền gây ra kết cục như vậy đối với quan lại cùng đám địa chủ đến nói đương nhiên là k h n g phục các triều đại chúng ta đều là làm ra một chỗ hiếp đáp đồng hương dựa vào cái gì đến rồi ngươi đại thị n h triều chúng ta phải làm t ố tử t mà thịnh thái tổ trả lời là nếu như các ngươi không làm t ố tử t cái kêu bách tính sẽ phải lại trải qua một lần trước đây mang con mà ăn thảm kịch cho nên tại thịnh thái tổ trong tư tưởng đương nhiên sẽ không cho là mình vẫn là dân chúng hoàng đế làm là giai cấp thống trị đại biểu cũng không khả năng thật cùng dân chúng đứng tại cùng một bên nhưng loại này chỉ c thủ đoạn quả thực sẽ để cho dân chúng qua bên trên tương đối tốt thời gian chỉ bất quá đại giới là năm cán bốt sĩ phu môn tại h ẳ sở ca mới u vừa xử lý xong hắn cái thứ hai vụ án thời điểm lục hằng đã bắt đầu qua chính mình đời thứ tư ăn mày cái thân phận này sắm vai quá trình hiển nhiên cùng với các thân phận đều không giống nhau mỗi lần bắt đầu lục hàng chỗ tình huống gặp gỡ đều có điều khác biệt lần đầu tiên hắn sinh ra ở một cái điển nông nhà từ nhỏ ở nhà lá cho địa chủ trăn châu Đã tham gia lần a may mắn về đến nhà sau thai, ra, an quan o con, hoạt trong dịch, bị cuối cùng chính cùng chứng nhà sinh nhìn thấy sinh trình nhưng cuối cùng một trận lươn thai, chính mình cùng trong nhà nhìn không thể mắn mắt muốn một âm lấy đến tăng lên, trận lươn nữ nẽ sống về vợ đều độ đất chết. l tươi thứ hai hắn sinh ra ở một cái tự canh nông trong gia đình sinh hoạt điều kiện rõ ràng so điển nông đã khá nhiều nhưng không nghĩ tới sống thời gian ngắn hơn bởi vì thời kỳ thơ hấu liền gặp một trận đột nhiên nạn hạn hán đất căng n g a n g dặm trong nhà người liên tiếp hoặc là chết đói hoặc là bệnh chết trực tiếp b ằ n diện lần thứ ba sinh ra ở một cái giàu nông trong nhà lúc đầu thời gian qua được coi như không tệ miễn cưỡng cũng có thể gọi là sinh động nhưng gặp được quan lại siêu cao thế nặng tầng tầng b ố c lột triều đình có mệnh nhưng bên dưới tầng tầng tăng giá cả triều đình thêm t r i n h một ly đến hành tinh biến thành ba ly châu huyện lại biến thành tám ly đến rồi quan lại nhỏ nơi đây thậm chí biến thành một phân còn nhiều hơn cuối cùng dòng giã lật ra gấp mấy chục lần phổ thông tiểu nông nhà bán nhà cửa bán đất thậm chí bán nhi nữ đều căn bản giao nộp không nổi chỉ có thể xa xứ đi theo bậc cha chú t r ố n đi trong nhà gia sản hầu như toàn đều không thể mang đi phong ốc ruộn đất và nhà cửa nông cụ đệm chăn trở một chút chỉ có thể tất cả đều ném xuống chỉ mang theo chút ít đổ tế n h u ễ n đến một chỗ đặt chân sau đó lại được một lần nữa là mua kết quả cũng không lâu lắm lại gặp gỡ siêu cao thế nặng lần này không thể đ à o tẩu bị giam vào nhà tù cửa nát nhà tan lần này đã là lục hàng chỗi trải qua đời thứ tư cho nên hắn đối với cái này tất cả đã kinh biến đến mức tương đương chết lặng tin tức tốt duy nhất ở chỗ mỗi một đời chiều dài đều cũng không dài là lấy một loại mảnh vụn hóa phương thức trải qua đời thứ tư lại sinh ra ở một cái điển nông ra bên trong lần này tại thời kỳ thơ h ấu tới rồi nạ đúng hồng thủy vừa qua đem trong nhà còn sót lại không nhiều thân nhân tất cả đều xông đến vợ con ly tán lục hàng dựa vào ôm lấy một cây đại thụ miễn cưỡng còn sống nhưng hồi tưởng lại đã từng thôn trang đã làm mịt mở chảy nước đi rất xa sau đó phát hiện phụ cận có cái đạo quan đổ nát đi vào muốn đòi hỏi một chút đồ ăn lại phát hiện sớm đã hoa phế gặp phải hai cái đói hồng mắt tặc nhân không nói lời gì đưa hắn đà đả đ ả o về phần phía sau sẽ xảy ra chuyện gì lục hằng cũng thật không dám tưởng tượng đời thứ năm cuối cùng cũng cùng thịnh thái tổ trải qua sinh chút bên ở trong nhà thân nhân bởi vì ôn dịch chết hết sau đó lục hằng nhiều lần tìm hiểu tìm được một chỗ chùa miếu ra ra làm hòa thượng nhưng qua không bao lâu nạn đói lại tới liền trong chùa miếu lao hòa thượng cũng đói bụng đến phải toàn thân sưng phù hai mắt biến thành màu đen. Thế là, lục hằng cùng một ít những thứ khác tiểu hòa thượng đã bị đánh ra tự sinh tự d i ệ t mặc dù cho độ điệp công văn cùng một cái bắt vỡ nói là đi h ó a duyên nhưng trên thực tế chính là ra cửa ăn m ả y mà lấy chịu lấy tên hòa thượng đầu chưa chắc liền so ăn m ả y dễ sử dụng thế là lục hằng chỉ tốt cầm bắt vỡ lung tung không có mục đích đi lớn hai sau đó tất có đại dịch phụ cận thôn trang sớm đều đã mời phòng chính không lục hằng cầm cái bắt vỡ lục tục đi ba mươi dặm nửa đường cũng chưa từng thấy qua mấy cái người sống may mắn thời điểm có thể muốn đến một cái nửa cái phát tiểu bánh màn t ầ u không may mắn thời điểm liền bị đánh một trận cuối cùng ở một cái trước không thôn sau không tiệm địa phương hắn sức cùng lực kịp rơi sau đó liền lại cũng không bỏ lên tới đến rồi đời thứ sáu hắn cũng l ờ i lại lại tới một lần trước đó bước đi thẳng thắn cầm một bát vỡ trộm điểm lương thực bỏ nhà ra đi sớm qua bên trên ăn mày sinh hoạt lần này hắn sớm hướng phụ cận giàu có và đông đúc châu huyện đi nhìn thấy nạn đói tới thời điểm hàng ngàn hàng vạn người không có ăn dân đói c h ủ n g kích nha môn huyện lệnh trí khí hùng hồ nói n các ngươi vì sao không có ăn trong thành có khi là ta liền từ tới không có đói qua thế là tức giận dân đói nộ sông nha môn đuổi đi huyện lệnh đoạt nhà giàu lương thực nhưng qua không lâu huyện lệnh mang binh trở về đem trước đó những cái k i a dân đói đầu mục tất cả đều bắt lên chém đầu gian chúng còn đem thi thể treo tại cổng thành gian đe trừ cái đó ra hắn cũng nhìn thấy h à o tộc sai khiến thủ hạ bên đường đánh chết bách tính lại tốt giống như người không việc gì căn bản không có nha phủ dám chữa tội huyện lệnh s i ê u cao thế nặng sinh hoạt xa hoa lãng phí thật vất vả thượng cấp quan viên tới thị sát dò xét một phen sau đó liền ngươi tốt ta tốt rời đi càng chưa nói tài trí hơn người b ắ t man người tùy ý hành hạ đến chết chỉ còn chân tay cụt khắp nơi trên đất dỗ tốt biến thành đồng cỏ hắn đã từng cùng với khác ăn mày nói chuyện h i ế m nghe người ta nói đem huyện cấp trở lên quan viên bắt lên tất cả đều mất đầu. Cũng sẽ không lục hằng đi khắp khoảng cách rất xa cũng tiếp xúc đến rất nhiều nông dân mà là hàn thấy những người dân này trên thân tạc hộ chỉ có số rất ít là lười biếng hoặc là đen đủi bởi vì ở thời đại này cần lao là sống sót điều kiện tất yếu không cần lao người đều sớm chết đói cũng kiên trì không đến bây giờ mà bọn họ như vậy cần lao suốt ngày môn thủ công vẫn như cũ áo rách quần manh bụng ăn không no tuyệt đại đa số nguyên nhân vẫn là ở chỗ những cái k i u cao cao tại thượng quan liêu có đôi khi hắn cũng sẽ cùng nghèo túng người đọc sách hoặc là ngoài ra có điểm văn hóa ăn mày nói chuyện phiếm nói là nếu có dạng này một đầu pháp luật phàm là bị quan lại ức hiếp bách tính đều có thể đầu đỉnh luật pháp vào kinh cáo trạng ven đường quan viên phàm có dám ngăn trở người chém tất cả thật là nhiều tốt mà đối phương hoặc là cười ha ha hoặc là giống nhìn người điên giống nhau mà nhìn xem hắn cảm thấy hắn là đốt hồ đồ quan lại vốn là hoàng đế a n h ướt hoàng đế cùng quan lại vốn là nhất thể lại làm sao có thể để cho bách tính kiện cá cùng cái b này h đồng thời sám vai nghĩa quân hoác vân anh đang hưu tính mục tiêu tiếp theo hiện tại nghĩa quân đã chiếm cứ sở châu thành ta thủ hạ cũng đã có ba bốn trăm linh quân tốt thế nhưng thế cục trước mắt lại cũng không làm sao lạc quan bắc man quân đội thường xuyên sẽ đến tiến công mặc dù trước đó gặp phải đều không chịu nổi m ộ t k ích nhưng cũng không bài trừ sau đó sẽ có cường địch có khả năng có người nói có cái họ đồng bắc man tướng quân đang nhu đồ bí mật đánh sở châu thành nhưng còn không có được tin tức xác thực lịch sử trên có một màn này sao bất quá từ trước đó hiểu rõ ghi chép tới nhìn ngược lại là cũng không có nghe nói sở châu thành bị công chiếm tin tức nhưng lập tức liền không có cường đại bắc man tướng l ĩ n h tới đánh sở châu thành tình thế cũng không thấy cũng rất tốt trong thành có bốn cái n g u y ê n x o á i lẫn nhau trong lúc đó thấy ngứa mắt mỗi lần nghị sự đều sẽ xào xáo mà ta chỉ là một vô danh tiểu tốt h i ệ n nhiên cũng cắm không bên trên lời nói đương nhiên quan trọng nhất là sở ca nói với ta nhất định phải lưu ý cốc viễn cái này người đây là thịnh thái tổ tín nhiệm nhất đại tướng chỉ cần có thể ôm lấy cái này đầu kim đại tối rất nhiều chuyện khẳng định đều có thể giải quyết dễ dàng nhưng vấn đề là cho đến bây giờ ta căn bản cũng không tìm được bất luận cái gì họ cốc người a hoác vân anh cho mày có chút mê man quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm tám mươi hồi m ã thương bắc man diết tới hoác vân anh đang suy nghĩ lấy sau đó dự định nghe vậy không có cả kinh vội vàng xuyên tốt áo giáp mang binh khí tốt ra cửa leo lên sở châu thành đầu tường một nhìn hoác vân anh không khỏi hít sâu một hơi ngoài thành mạng sơn biến dã tất cả đều là bắc man kỵ binh hơn nữa không là trước kia đã từng giao thủ qua cái kia loại không có bao n h i ê u sức chiến đấu bắc man kỵ binh từ địch quân trận hình bên trên là có thể nhìn ra đây là một chi tinh nhuệ chi sư giờ này trong thành nghĩa quân đã loạn thành nhất đoàn vài tên đại soái đều ở đây nao h nhao điều binh kiến đ em m u ố n chỉ có thể là đánh đổi man binh bảo vệ sở châu thành hoác vân anh vẫn là giống như trước đây xông vào trước nhất anh dũng giết địch bằng vào chính mình cường hãn từng binh sĩ sức chiến đấu cùng địch nhân chiến đấu nhưng lần này tình huống tự hồ trở nên có chút bất đồng lần này tới tiêu diệt nghĩa quân chính là một chi tinh nhuệ bắt man quân đội sở châu thành rất nhanh bị công phá hoác vân anh một người anh dũng chiến đấu hăng hái căn bản là không có cách vãn hồi thế cục cuối cùng theo nghĩa quân binh bại như núi đổ hoác vân anh cũng bị vây ở trong loại quân bị loạn đao chém chết thật vất vả kéo lên mấy trăm người đội ngũ. Tự n h i tiếp ê n cũng đánh trận trận trực tiếp hết sạch. hết một Mà ở v o n g t r ư ớ c đó, Hoác vân anh đến cũng không tính lần à nào không kêu chút thu hoạch, hắn danh Thừa Hoác Anh tên Man tướng Đồng Vân. Vân có Bắc biết tự, Đại đã l thứ hai trở lại nghĩa quân thân phận ban đầu trạng thái loại này cảm giác bị thất bại so với lục hàng đám người muốn tới chọc nhiều bởi vì lục hàng sắm vai ăn mày thân phận thời điểm mặc dù cũng đang không ngừng thất bại không ngừng làm lại nhưng mỗi lần thân phận sắm vai thời gian đều tương đối ngắn nói cách khác mười mấy phút mấy mươi phút liền mở một ván cho nên đối với thất bại đã có điểm chết l ặ n nhưng hoặc vân anh thân phận bất đồng hắn sắm vai nghĩa quân thân phận một mực là xuôi gió xuôi nước mỗi lần chiến đấu mặc dù thủ hạ người cũng sẽ có một ít hy sinh nhưng chính hắn là rất an toàn mỗi lần chiến đấu luôn có thể đánh bại đ ị c h nhân có chỗ thu được hơn nữa thủ hạ quân tốt số lượng cũng càng ngày càng nhiều từ mới bắt đầu thập trưởng càng về sau thống lĩnh mấy trăm người loại này trưởng thành cảm vẫn là để cho hoắc vân anh rất hài lòng có thể ngay sau đó trò chơi này liền bắt đầu không ấn phương pháp xuất bài tình thế bắt đầu thay đổi đột ngột đột nhiên có một chi vô cùng cường hãn bắc man quân đội tấn công mạnh sở châu thành hầu như đem sở châu bên trong thành bốn vị đại xoái toàn bộ tiêu diệt cái kia sợ rằng muốn chạy trốn cũng căn bản vô dụng bởi vì chi này b ắ c man quân đội tướng lĩnh đồng thừa vân am hiểu sâu binh pháp h i ể u đ ư ợ c như thế nào bao vây chặn đánh có thể nói là trực tiếp đem sở châu bên trong thành nghĩa quân cho ép vào tuyệt lộ hoác vân anh mặc dù cầm uy tự người thiên phú có không tầm thưởng sức chiến đấu lại cũng đối với cái này không có biện pháp chút nào không nói đến năng lực chỉ huy của hắn cũng không phải là rất mạnh mặc dù rất mạnh tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng căn bản không có phát huy không gian tân b ấ t và khổ tích góp t h lâu một buổi sáng trở lại trước giải phóng hoác vân anh có chút tiếp hận mặc dù trước mắt hắn còn không biết nghĩa quân thân ph nhưng đơn giản suy đoán một phen hơn phân nửa làm u ố n kéo một chi có đầy đủ ảnh hưởng lực nghĩa quân đội ngũ nếu như tại cái giai đoạn này liền thực lực mạnh mẽ thành viên nòng cốt đều không thể thành lập như vậy nói thế nào sau này tranh giành trung nguyên v ẫ n định thiên hạ đâu cho nên thật vất vả mới tích góp lên mấy trăm người thành viên nòng cốt nói không chừng lại nỗ đem lực là có thể thông quan kết quả lại bị một trận đột nhiên chiến đấu cho đánh h ồ i nguyên hình bình thường người chơi quả thực rất khó bảo trì tâm tính cân bằng nhưng cũng không có biện pháp ám xa trò chơi này lúc đầu chính là như vậy hoác vân anh khe khẽ thở dài chỉ tốt đi lại từ đầu giờ này triệu hải bình cũng không có sắm vai thống xoáy thân phận mà là tại kỵ binh thí luyện ảo cảnh bên trong đang hoàn thành thống suất thân phận trước đó hắn muốn trước thông quan thực tập này ảo cảnh cái này một mặt là bởi vì bụng dạ lùn có anh hùng khí thí luyện ảo cảnh là cái đại hình chính thức phó bản vội vàng trong lúc đó vô pháp thông quan k h á c một phương diện cũng là bởi vì triệu hải bình tự tin đi qua trước đó một tuần huấn luyện gian khổ lấy đồ trong túi cái này kỵ binh dành riêng thí luyện ảo cảnh đối với hắn mà nói đã chỉ kém tới nhà một ước nếu như có thể thông quan cái này phó bản cái kia sau đó đang giả trang diện thống xoáy thân phận thời điểm khẳng định cũng sẽ có tr mặt khác nếu như ngay cả cái này tương đối đơn giản kỵ binh phó bản đều không thể thông quan cái t i ế t thống xoáy thân phận sắm vai liền càng không thể nào hoàn thành đi qua hai ngày này thể nghiệm triệu hải bình ngược lại cảm thấy vẫn là lấy đồ trong túi cái này phó bản càng dễ dàng một chút nguyên nhân rất đơn giản đây là một cái từng b i n h sĩ năng lực tác chiến có thể phát huy tác dụng rất lớn phó bản tuy nói muốn phủ khắc tần khai vân tướng quân trận chém tướng địch thao tác rất khó nhưng ở nơi này phó bản bên trong tất cả điều kiện khách quan dù sao đều đã đủ thân thể tố chất vũ khí chiến mã đi theo phía sau quân tốt tất cả đều là có sẵn mà h ắ nhưng c ỉ cần c phát huy ra ờ đại cá nhân chiến đấu chiến cá lực, cũng nhân ấ r tại có hy vọng. Về phần trong này, mưu lược chuẩn sắc được địch hy phần phận, không phải hở, không Nhưng này lấy. vọng. Về trong trong trận ngừng sen tìm t là mà mưu bộ kẽ kẽ địa bụng dạ lùn có anh hùng khí cái này phó bản bên trong hắn vai trò thịnh thái tổ nhưng là phải thống xoái t o à n quân không chỉ có mốn u đích thân mang binh đánh giặc còn muốn làm ra rất nhiều chiến lược quyết sách vô hình trung độ khó lại để cao một tầng húng chi thịnh thái tổ ngự giá thân chính cái kia bộ phận cũng có người cưỡi ngựa nội dung tuy nói triệu hải bình đi qua kỵ binh phó bản gen đúc cưỡi ngựa đã có tiến bộ n h ả vọn kỵ có đăng ngựa càng là không ở lời nói bên dưới nhưng vạn nhất kỵ binh phó bản thông quan sau đó sẽ cho một cái cùng cưỡi ngựa có quan hệ thiên phú đâu vậy đối với thông quan bụng dạ lùn của anh hùng khí cái này phó bản khả năng liền có trợ giúp rất lớn cho nên triệu hải bình vẫn là lần thứ hai trở lại tần tướng quân trận chém tướng địch trảng cảnh bên trong lần này hắn không chút do dự lựa chọn cường hóa bản tân cấp kim sắt thiên phú người gây sự tần tướng quân xích ký thần tuấn bọn ta theo không kịp ma quân ta trận hình không cả nếu như tướng quân vây h ã n nghiêm trọng vậy thì phó tướng kinh hoàng kêu la một màn này triệu hải bình đã gặp không biết bao nhiêu lần cho nên không đợi cái này g à n h phó đem nói xong đã lớn tiếng con nói đừng vội nhiều lời quân địch đang biến trận chiến cơ trước mắt là qua há cho nghỉ ngơi tất cả mọi người theo ta toàn lực xung phong trận chém địch tướng kiến công lập nghiệp đang hôm nay x o n g triệu hải bình nói hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa trong tay trường sóc chỉ về phía trước nhanh chóng hướng về hướng trận địa địch xích ký trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại giống như là một trận cuồng phong nhằm phía trận địa địch đi theo phía sau phó tướng không khỏi quá sợ hãi nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể mang theo kỵ binh tinh nhuệ toàn lực chạy như điên thời gian dần qua phe mình trận hình một cách tự nhiên biến thành tên nhọn trận hình dạng triệu hải bình vai trò tần khai mây giống như là đầu mũi tên sau lưng phó tướng cùng kỵ binh tinh nhuệ kéo dài tới mở ra như là thép truy bình thường đ ố n g nhiên đâm vào trận địa địch tới đem không biết họ tên một tên cao nghị bên kia võ tướng nhanh lập tức chạy tới muốn muốn chặn lại triệu hải bình mặc kệ hắn ánh mắt nhanh chóng đạo qua trong trận địa địch gần nhất một chỗ kẽ hở đàng cái này tướng lĩnh phía bên phải nhưng nếu là từ nơi này cắt vào nhất định phải cùng cái này tên địch tướng giao chiến nếu như trùng kích một chỗ khác không nói đến muốn lượn quanh xa hao tổn tốn thời gian phía sau ta những kỵ binh này sợ rằng cũng rất khó theo kịp tất nhiên sẽ rơi vào nghĩ tới đây triệu hải bình ánh mắt vẫn là trở lại cái này tên tướng địch trên thân nhất định phải bằng nhanh nhất phương thức đưa hắn giải quyết hết sau đó mở ra lỗ hổng tiếp tục trùng kích trận địa địch nhưng cái này tên địch tướng áo giáp hoa mỹ vóc người cao lớn sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy đối phó nghĩ tới đây triệu hải bình cũng không có hướng phía hắn sông thẳng tới ngược lại là thuốc mạnh ngựa hướng bên trái đằng trước nhất chuyển làm ra né tránh tư thế địch tướng chạy đâu cái này danh tướng lính mắt thấy triệu hải bình muốn chạy đương nhiên sẽ không bỏ qua lập tức t h u c ngựa đổi kịp hắn thấy triệu hải bình xông đến cao như thế hiển nhiên đã thân hãm chúng đây phạm vào binh g a tối、kỷ. trong mắt hắn tần khai vân tướng quân cưới bảo mã trong tay trường sóc cũng t u y ệ t không phải bình thường người có thể sử dụng vũ khí rõ ràng chính là phe địch một thành viên đại tướng nếu có thể trận chém địch tướng chẳng phải là đánh một trận dương danh h i ệ n nhiên trận chém tướng địch thời điểm tất cả mọi người là nghĩ như vậy hai người một trước một sau cái này tên địch tướng cảm giác phía trước xích ký rõ ràng bởi vì lúc trước vọt mạnh mà thể lực hạ xuống tựa hồ tốc độ chậm lại lúc này l ạ i hỉ lập tức thúc ngựa rút ngắn khoảng cách ngay tại lúc hắn sắp đổi kịp thời điểm liền thấy vị này vóc người cao lớn cầm trong tay trường sóc mạnh tướng trên ngựa làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động、tác. triệu hải bình hai chân chặt ép chặt lấy bụng ngựa thân thể nỗ lực duy trì cân bằng tay trái ly khai cương ngựa cầm trường sóc cánh tay trái bên trên đánh tay phải bỗng nhiên đẩy về trước đồng thời toàn bộ nửa người trên phát lực bỗng nhiên xoay chuyển thân chưa chuyển thương đã đến cái này tên địch tướng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì triệu hải bình trong tay trường sóc đã từ đầu vai vượt qua một cái hồi m ã t h ư ơ n g chính đâm chúng hắn ngực cương đại lực đánh vào từ giáo cán bên trên chuyền đến nhưng triệu hải bình nhưng chưa thả lòng tay mà chỉ là thân thể đi phía trước huynh nằm ở ngựa trên lưng tiếp tục bay nhanh mà đi xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hoặc não chương một trăm tám mươi một kỵ binh thí luyện thông quan thành công triệu hải bình trong lòng phân chấn đối với thông quan thực tập này h ả o cảnh lòng tin lại thêm mấy phần đây là hắn trước đó trầm tư suy nghĩ thật lâu nghĩ ra được một loại đấu pháp không nghĩ tới lần đầu tiên nếm thử liền thu hoạch rất hiệu quả tốt hồi mát h ư ơ n g phổ biến tại rất nhiều cổ đại ghi chép cũng bị các loại bình thư hoặc là thoại bản chờ văn nghệ cố sự lặp đi lặp lại diễn dịch n g h i nhiên đã trở thành cùng dở cho các loại cổ đại danh tướng phóng đại thu đại danh tử mà truyền lưu đến hiện đại thương thuật bên trong cũng có hồi mã thương loại này đặc định động tác triệu hải bình liền từng tại một bộ phim trông được qua một cái tinh thông thương thuật lao ra tự dùng ra qua hồi mã thương đúng là thực dụng tính cùng quan thưởng tính phương diện đều rất s ô n g ra chỉ bất quá bộ chiến hồi mã thương trừ tay phải đẩy về trước tay trái bên chiến đánh mùi thương từ đầu vai bay qua một loạt động tác này ở ngoài còn nhiều hơn một cái rối chân uốn người động tác để cho hồi mã thương lực đạo c à n g mạnh mà nếu như là mã chiến liền không có cách nào làm ra rỗi chân uốn người động tác thân thể chỉ có thể ngặt về phía sau hông từ lực sát thương đi lên nói là sẽ hơi chút yếu một ít nhưng hồi mã thương động tác này trên ngựa quả thực sẽ có một chút ý nghĩa đặc biệt nhất là tại không đăng ngựa mã chiến bên trong quả thực có thể nói đại sắc khí sở dĩ nghĩ đến nghiên cứu hồi mã thương đấu pháp chính là bởi vì triệu hải bình trước đó hai ngựa đối xung lúc thứ kích địch tướng bị đụng xuống ngựa trải qua mọi người đều biết lực tác dụng là lẫn nhau hai cái đại tướng cưỡi ngựa đối xung tại không có b ả n đạp nhân đại chỉ có thể dựa vào hai chân kẹp chặt bụng ngựa lực ma sát tới bảo đảm chính mình không nã ngựa mà ở chiến mã chạy thật nhanh tình huống bên dưới loại này lực phản tác dụng sẽ đạt tới võ tướng bản thân thể rất nặng nhiều lần muốn chỉ bằng vào lực ma sắt đứng vững loại cường đại này lực phản tác dụng hầu như là không có khả năng mà hồi mã thương tình huống thì lại khác bởi vì hồi mã thương sử dụng trắng cảnh là tại địch tướng truy kích mà đến mình cùng địch tướng là một trước một sau quan hệ giờ này dùng ra hồi mã thương đâm về phía địch tướng một mặt là xuất kỳ bất ý đánh úp để cho địch tướng căn bản không phản ứng kịp phía trước đột nhiên t h ứ kích chúng mục tiêu mấy suất tăng lên rất nhiều khác một phương diện thì là trái lại mượn địch tướng chiến mã lực đánh vào để cho một thương này lực sắt thương tăng lên trên diện rộng một thương này trúng mục tiêu sau địch tướng coi như bất tử cũng tất nhiên sẽ ngã ngựa mà càng chỗ mấu chốt ở chỗ bởi vì hồi mã thương là hướng về sau công kích như vậy địch tướng chiến mã s u n g phong lúc lực phản tác dụng sẽ đem triệu hải bình đi phía trước đây cứ như vậy liền cơ bản bên trên không tồn tại ngã ngựa phiêu lưu chỉ cần thân thể nghiêng về trước tiến hành tá lực là được rồi mà ở có lên mã đăng sau đó hồi mã thương cơ bản bên trên liền chỉ còn lại xuất kỳ bất ý cái này một cái ưu thế có lẽ đây chính là về sau triệu đại bên trong hồi mã thương làm là đại chiêu xuất hiện tràng cảnh càng ngày càng ít một trong những nguyên nhân đi có cái này sắc chiêu triệu, triệu hải bình phá tan trùng vây hy vọng lại tăng lên thật nhiều h ắ những gây x í c ký h ư đ sơ hở này triệu hải bình đã lặp đi lặp lại nghiên cứu qua rất nhiều lần mặc dù mỗi lần tình huống đều sẽ co biến hóa cần tùy cơ ứng biến nhưng chuyện này với hắn đến nói đã không tính là khó có thể làm được sự tỉnh nếu có địch tướng đến đây ngăn cản triệu hải bình cũng sẽ tùy cơ ứng biến hoặc là tách ra giao cho phía sau phó tướng để giải quyết hoặc là dùng hồi mã thương giết chết nói chung tuyệt đối sẽ không ở những thứ này phó tướng trên thân lãng phí quá nhiều thời gian một hồi rục ngựa chạy như điên triệu hải bình rốt cuộc đã tới cao nghị trước mặt huy che xuống cao nghị đồng dạng cưới người cao lớn trên thân giáp dạ giả dày vô cùng hoa mỹ chính tại chỉ huy chiến đấu nhìn thấy triệu hải bình đến đây cao nghị trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ Hiện nhiên, giờ này triệu Hải Bình vai trò tần khai vân tướng quân đã thâm nhập địch, hoặc là cũng có thể nói là, thân ham chung、đây. Phía sau có thể nhiều, nhiều trạn, giờ Triệu vai nói này tần、khai、vân tướng quân trận cũng là là, đây. trò sau địa đã có có trận hình bị lôi kéo thành một thanh thép truy d á m tạc mở một cái to lớn lỗ hổng chỉ khi nào cái này lỗ hổng khép lại những thứ này nhẹ xuất liều lính kỵ bình tinh nhuệ cũng đem vây h á m nghiêm trọng khó có thể thoát thân không biết sống chết cao nghị trường thương trong tay trước chỉ gọi đầu ngựa chuyển hướng triệu hải bình vọt tới phương hướng mà ở bên cạnh hắn những cái kia phó tướng cũng nhao nhao thúc ngựa muốn m u ố ngăn n cản triệu hải bình giờ này triệu hải bình đã sớm tiến nhập nhân mã hợp nhất trạng thái hắn biết giờ này then chốt chính là ở chỗ tốc độ do dự thời gian càng lâu thất bại mấy xuất liền càng cao bởi vì phó tướng sẽ hiểm hộ thủ tướng chủ tướng cao nghị cũng có nhiều hơn phản ứng thời gian. bảo hộ tướng quân đã có phó tướng thử x u ố n g lại nhưng triệu hải bình hoàn toàn không thấy hắn chỉ là dùng trường sóc xa xa giá khai vũ khí mà sau tiếp tục hướng phía trước bắn v ọ n giờ này trong mắt của hắn chỉ có cao nghị rất nhiều vũ khí hướng phía triệu hải bình toàn đâm mà đến hắn bánh trên chiến mã nằm dạp người tách ra trong tay trường sóc lại không bị ảnh hưởng chút nào trong n g á y mắt này hết thẻ chung quanh tựa hồ cũng đã đình trệ liền liền tiếng kêu cũng đã càng ngày càng xa xôi chỉ còn lại tiếng gió gào thét bên trong triệu hải bình biết chính mình chỉ có một lần cơ hội nhưng cơ hội lần này hắn đã thử qua rất nhiều lần t r ư ờ nguyên sóc phía trên t r đ nhân cường đại lực rất đơn giản nếu như dựa theo trước đó trong lịch sử ghi chép cái này phó bản mục tiêu cũng không phải là ám sát cao nghị liền kết thúc phía sau nội dung cũng rất then chốt dùng ngựa nhắm đâm tại trong vạn quân chém kỳ thủ còn chư tướng đừng có thể là người chúng vây sau đó giải còn có hai cái then chốt phân đoạn một cái chém kỳ thủ còn một người khác là chư tướng đừng có thể là người hai cái này phân đoạn không làm được t h í luyện ảo cảnh cũng không tính thông qua triệu hải bình mượn lấy cái này đâm một cái lực phản tác dụng nhảy xuống ngựa toàn bộ quá trình máy bay nước chảy lưu loát sinh động không gì sánh được tự nhiên cao nghị bị đâm chúng nã g ngựa nhưng giờ này còn không có triệt để chết đi chỉ là tạm thời đánh mất năng lực hành động triệu hải bình trực tiếp từ bên hông rút ra hoàn thủ đao vung tay một đao c h ặ xuống thủ cấp của hắn phất một tiếng máu tươi văng khắp nơi trang diện hơi có chút máu canh nhưng đối với triệu hải bình đến nói dù sao tại võ tốt phó b ả n t r o n g cái gì lớn trang diện đều gặp chút chuyện nhỏ này ngược lại cũng không đến mức quá để ý việc cấp bách là nắm chặt mở lưu hắn nhanh chóng đem cao nghị đầu lâu trói lên bên h ồ n g mà danh mã xích ký giờ này cũng đã tới bên người ngựa hiểu tính người húng chi là xích ký loại này có thể tên lưu trong s ự sách danh mã triệu hải bình lần thứ hai trở mình lên ngựa hướng bổn quân phương hướng phóng đi ngăn lại hắn cao nghị v à i tên phó tướng trong mắt đều đỏ chủ tướng vậy mà hai quân trong ngựa ậ m vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới bị chém những thứ này ph nhưng kinh hại sau đó cũng không phải khủng hoảng cùng kết đàm mà là phẫn nộ cụ đại tướng lĩnh m ỗ i cái đều là núi t h â y biển máu bên trong tuân r a tới nhưng dựa vào n g ư i một thân vương bá chi khí liền đem người khác cho hụ sợ cái kia làm sao có thể tại hiện thực trong thế giới quan lại không tồn tại hạ kỳ bá vương loại này đồ vật cho nên đối với cái này vài tên phó tướng đến nói trước mắt chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là lập tức đoạt hồi chủ tướng thủ cấp đồng thời cũng muốn đem tần khai mây cho cả lại chỉ cần có thể đem tần khai mây cho giết chết trận chiến đấu này không coi là thua quá hoan hùng Vài trong ê n địch t hỗn loạn triệu hải bình cũng không cần thiết cùng những thứ này địch tướng tiếp tục chiến đấu vẫn là cùng trước đó giống nhau hoặc là dục ngựa né tránh hoặc là giao phong lúc giá khai binh khí của phe địch thực sự không được liền tướng địch đem đâm xuống ngựa bên dưới mục đích cuối cùng là mau sớm giết ra khỏi trùng tây trong trận đã hoàn toàn hỗn loạn vô số người đều ở đây hướng phía triệu hải bình vào tới triệu hải bình chính mình cũng có chút đầu góc c h o n g váng chỉ là dựa vào bản năng phá hủy một cái lại một cái địch nhân dần dần ních h lại gần mình bàn trận rốt cuộc theo tần tướng quân một phe này đại quân phát động tổng tiến công cao nghị bộ đội sở thuộc binh mã cũng rốt cuộc tháo chạy chúng vây sau đó giải xong hồi bàn trận triệu hải bình nhẹ nhàng kéo một cái cưng ơ ngựa trong n g á y mắt này hết thể chung quanh tạm thời tiến nhập đứng im trạng thái ngay sau đó tầm mắt của hắn dần dần nâng lên đi tới trong trời cao quan sát toàn bộ chiến trường triệu hải bình nhìn một chút tần khai vân tướng quân vị trí vị trí lại nhìn một chút khó có thể tin chính mình vậy mà thật thành công nhảy vào trận địa địch lại lao tới rồi quả là giống là giống như m ư n g ảo tại triệu hải bình r i ụ t ngựa lao ra trận của địch trong n g á y mắt trong tầm mắt của hắn cũng rốt cuộc xuất hiện một hàng chữ nhỏ kỵ binh thí luyện lấy đồ trong túi thông quan thông quan đánh giá tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ minh bạch kỵ binh tuyệt không chỉ là cưới ngựa bộ binh nó mặc dù có thể thống trị toàn bộ vũ khí lạnh thời đại phía sau có càng nhiều hơn thâm ý đã giải tỏa kỵ binh phụ thuộc thân phận lựa chọn kỵ binh phụ thuộc thân phận giành riêng tiên phú nhân mã hợp nhất ngươi sẽ được một con dành riêng chiến mã nó đem cùng người gánh vác thương tổn cùng chung chính diện hoặc mặt trái trạng thái hiệu quả cùng nhau trưởng thành sử dụng cương ngựa đạo cụ là được trả lại t ự người viễn trinh cách chơi bên trong triệu hoàn chiến mã ghi chú phụ thuộc thân phận dành riêng thiên phú vinh cựu ngầm thừa nhận có hiệu lực theo phụ thuộc thân phận đề thăng đến tiếp sau nhưng có thể được cường hóa hiệu quả hoặc đặc thù biến hóa mời x é t cùng có thể tuyển thiên phú tiến hành phối hợp phát huy tác dụng lớn nhất triệu hải bình không khỏi thở ra một hơi g i i thành công thật không dễ dàng lần này kỵ binh thở ra một hơi giải đơn thuần từ độ khó đi lên nói thậm chí vượt qua trước đó có chút chính thức phó bản nói nội dung cũng không phức tạp cũng không có quá nhiều tìm ra lời giải nguyên tố nhưng duy chỉ có đối với cưỡi ngựa chờ khắp mọi mặt yêu cầu rất cao chỉ có thể một lần lại một lần c ư n g rắn đống bắp thịt ký ức nhìn thấy thông quan đánh giá triệu hải bình có điểm giống nổ nước bọn nhưng lại có chút quen đơn giản thí luyện thực sự khó có thể tưởng tượng tại ám s a trò chơi này thiết kế sư trong mắt đến cùng cái gì mới gọi khó khăn thí luyện bất quá từ thông quan đánh giá nhìn lên lần thực tập này hạo cảnh đối với triệu hải bình đến nói quả thực được lợi rất nhiều hắn mặc dù không có học được kỵ binh chỉ huy chiến pháp nhưng đối với kỵ binh phương thức tác chiến có vô cùng khắc sâu lý giải kỵ binh t u y ệ t không chỉ là cưỡi ngựa bộ binh khi kỵ binh chân chính có thể làm đến nhân mã hợp nhất trạng thái lúc nó sẽ sản sinh chất biến húng chi triệu hải bình kỵ vẫn là không đ ă n g ngựa đối với điểm này thể nghiệm thì càng thêm khắc sâu kỵ binh ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ tính cơ động mà tính cơ động ba chữ này có nghĩa là có thể để cho lựa chọn chiến thuật nhiều lắm đầu tiên kỵ binh muốn đánh thì đánh muốn chạy liền chạy mà bộ binh chỉ có thể theo lúc kết trận đợi kỵ binh trùng kích bộ binh không thể nối chế bởi vì một khi thư giãn kỵ binh liền sẽ công kích nhưng bộ binh bày trận lúc kỵ binh nhưng có thể xa xa vây xem trên ngựa vui chơi giải trí thẳng đến bộ binh sức cùng lực kiệt sau đó lại phát động công kích thứ nhì kỵ binh có thể vòng quanh có thể tìm kiếm bộ binh trong hàng ngũ chỗ đột phá trực tiếp giống thép truy giống nhau đâm vào do đó tạo thành toàn bộ trận hình cấp tốc tan vỡ đối với bộ binh đến nói muốn muốn biến trận sẽ rất chắc trở làm không tốt chính là tan vỡ nhưng kỵ binh liền không quá cần cái gọi là trận hình tuyệt tốt một cái phương hướng mánh sông là được rồi còn có kỵ binh chiến mã bản thân liền là đại sắc khí chiến mã ăn so đầu to binh tốt hơn nhiều một khi toàn lực chạy nhanh sinh ra cự đại chúng kích lực phối lên kỵ binh vũ khí trong tay giống như là thu gặt cơ giống nhau có thể vô tình nghiền nát ý chí chiến đấu không mạnh bộ binh cho nên cho dù là tại không bàn đạp n h ê n đại kỵ binh cũng là tinh nhuệ nhất lực lượng tác chiến đến rồi có bàn đạp thời đại kỵ binh càng là trở thành vũ khí lạnh chiến lực trần nhà nhưng phàm là về sau danh tướng cơ bản trên đều là vận dụng kỵ binh chiến thuật đại sư mặt khác sẽ không chơi kỵ binh tướng lĩnh cũng tuyệt đối không thành được danh tướng từ danh r i ê n thiên phú nh cái này có ý tứ tại một người thí luyện ảo cảnh trong đó khẳng định không được dù sao một người thí luyện ảo cảnh đều là nghiêm ngặt xuất hiện lại lịch sử không giải thích được chống rông biến ra một con chiến mã cái này quá kỳ quái thế nhưng trả lại tự người trong viết trinh người chơi có thể tùy thời tùy chỗ triệu h o à n chiến mã điều này có thể chơi ra trò gian trá là thêm trước tiên có thể cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về phá địch người p h o n g tuyến sau đó thu hồi chiến mã biến thành bộ binh leo thành trái lại cũng có thể trước lấy bộ binh hình thái từ trong thành l é n lén lựu đi ra sau đó tại đột nhiên biến thành một tri bộ đội kỵ binh mánh công yêu ma trận hình bạc ngược vị trí bất q u á chiến mã cùng người chơi là trạng thái cùng hưởng chỗ tốt ở chỗ có thể gánh vác thương tổn nhưng chỗ hỏng ở chỗ thể năng thụ thương mặt trái trạng thái các loại cũng sẽ cùng chung nhưng nói tóm lại đây đều là thực lực bản thân một cái lớn tăng cường a có điểm không kịp đợi muốn thấy được các người chơi tạo thành kỵ binh hàng ngũ s u n g phong cảnh tượng triệu hải bình lúc đầu muốn đi quy tự người thành tắc bên trong đem chiến mã cho đòi ra xem một chút chạy hai vòng vui l ù a một chút nhưng nghĩ lại vẫn là bụng dạ lùn có anh hùng khí chính thức phó bản quan trọng hơn một ít cưỡ ngự chuyện này đã có điểm kỵ phun dòng g ã bảy ngày mỗi ngày đều ở đây kỵ binh dành riêng thí luyện bên trong hơn nữa lần này bụng dạ lùn có anh hùng khí chính thức phó bản là họp thành đội hình thức triệu hải bình cũng lo lắng cho mình bắt cá sẽ ảnh hưởng cái khác ba người tiến độ cho nên tại rời khỏi lấy đồ trong túi kỵ binh thí luyện phó bản về sau vẫn là đệ nhất thời gian tiến vào bụng dạ lùn có anh hùng khí chính thức phó bản tiếp tục sắm vai thống xoái thân phận trường thương như rừng tinh kỳ phân phận triệu hải bình cơi ư chiến mã xa nhìn phương xa đại thịnh triều quân đội kéo dài trước được hình thành một cái thật dài hàng ngũ mà đó cũng không phải lần này viễn trinh tái ngoại toàn bộ trên thực tế còn có mấy đường đại quân từ những phương hướng khác chạy tới hội hợp tập kết đến tái ngoại sau đó mới từ thịnh thái tổ thống nhất xuất lĩnh tìm kiếm bắc man chủ lực quyết chiến phần lớn người đều biết ngự giá thân chinh nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện bên trong tùy ý một cái mới tính bình thường đầu tiên là vạn bất đ a dĩ thứ nhì là trinh thị tất thắng đây cũng là các triều đại tổng kết lại kinh nghiệm vì ý báu tại cổ đại xã hội hoàng đế nắm quyền có thể nói hoàng đế trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì đều đem mức độ lớn nhất mà ảnh hưởng cả quốc gia liên liên hoàng đế bình thường giao tiếp đều có thể đưa tới chủ thiếu quốc nghi loại này đặc thù nguy hiểm trạng thái t h ú n g chi là hoàng đế tại ngự giá thân t r i n h trong quá trình xảy ra bất chắc cho nên ngự giá thân t r i n h hoặc là chính là vạn bất đắc dĩ quốc gia đã ở vào cùng cùng nguy cơ b i ê n giới nhất định phải từ hoàng đế ngự giá thân t r i n h tới cổ vũ sĩ khí để cho sở hữu binh sĩ đều biết yếu quyết chết đánh cược một lần hoặc là chính là trinh t h ì tất thắng từ hoàng đế tự thân xuất mã tiến hành một lần chính trị làm giáng nhưng t h ị n h thái tổ ngự giá thân t r i n h h i ệ n nhiên cũng không phù hợp hai điểm này bên trong bất luận cái gì một điểm ngay lúc đó đại thịnh triều vẫn còn vương triều sơ kỳ tạm thời không có quá nghiêm trọng loạn trong ra ngoài tìm danh tướng đi chinh phạt bắc an kỳ thực cũng chưa h ẳ n không thể nói không được vạn bất đắc dĩ về phần trinh t h ì tất thắng càng là nói không được nhân là mục tiêu tác chiến lần này là muốn thâm nhập tái ngoại tìm được bắc man chủ lực vị trí cùng với quyết chiến ý vị này chiến tranh tiền tuyến phi thường xa xôi cần dài dòng tuyến tiếp viện mà làm chiến địa điểm trên mặt đất hình vô cùng chưa quen thuộc tái ngoại ai cũng không có nắm chắc tất thắng chiến sự chính là như vậy thay đổi trong n g á y mắt một suy nghĩ sai lầm chính là thiên đường cùng địa ngục phân biệt Thịnh thái tổ đối với thịnh thái tổ đến nói lần này ngự giá thân chinh chính là như vậy tình huống bởi vì quá là quan trọng cho nên không thể giao cho những tướng lãnh khác một trận nếu như đánh cho xinh đẹp liền có thể trực tiếp đem bắc man cho đánh tan can đoan đại thịnh triều bắc cương có ít nhất mấy thập niên hòa bình một trận nếu như đánh vua đại thịnh triều rất có thể vài thập niên đều chậm không quá mức tới bởi vậy còn khả năng sản sinh các loại nghiêm trọng phản ứng dây chuyền mà điều động tướng lĩnh đi đánh tình huống triệu hải bình đã thấy qua cái kia t ổ n g quân công nhìn lên lên phi thường hoàn mỹ kỳ quốc công đem hắn cho lửa thẳng rồi đương nhiên điều này cũng không có thể nói cái này kỳ quốc công khiêu viên thì nhất định là cái hạ người vô năng công trận của hắn đều là thật cũng đúng là từ tầng dưới chót nhất binh nghiệp một chút đi theo thịnh thái tổ trưởng thành lên nhìn lên tới hắn phạm vào một cái rất nghiêm trọng quân sự l ệ lạc k i n h địch liều lĩnh nhưng triệu hải bình cũng tra xét một lần tài liệu tương quan phát hiện chuyện này cũng không có hắn ngay từ đầu nghĩ đơn giản như vậy bởi vì tình hình của chiến trường biến hóa quá nhanh mỗi người đều sẽ cho ra bất đồng phán đoán đứng tại sau đó ra cắt lượng góc độ để nói khi ưu viên quả thực khinh địch mà tiến tao nộ g phục kích toàn quân bị diệt chính là bằng chứng nhưng đứng tại người trong cuộc góc độ lại cũng không có thể biết trước tương lai khi ưu viên mang theo binh mã phi thường cấp tiến truy kích địch nhân nếu như địch nhân bày mai phục cái kia đúng là sẽ toàn quân bị diệt nhưng nếu như địch nhân giờ này còn chưa kịp chuẩn bị tốt đâu khả năng này chính là một lần đại thắng k h ưu viên thống binh nhiều năm tương tự thao tác khẳng định không thể nào là tâm huyết dâng trào lần đầu t i ê n chơi tất nhiên là có rất nhiều lần tương tự trải qua có lẽ lúc trước mỗi một lần trải qua bên trong hắn đều xua đổi m ệ t mọi binh sĩ mánh đuổi theo sau đó lấy được to lớn c h i ế n quả cho nên lần này cho rằng cũng sẽ giống nhau cho nên xét đến cùng binh giả việc lớn quốc gia chết sinh tri địa không thể không có xét mỗi cái tướng lĩnh đều hiểu đạo lý này cũng đều cho là mình đúng nhưng kết quả lại là cách biệt một trời đây chính là đại tướng danh tướng thần tướng ở giữa khác biệt nhìn lên tới không sai biệt nhiều nhưng thực tế kết quả lại là sai một ly đi một ngàn dặm cho nên thịnh thái tổ mới không có thể đem chuyện này gửi hy vọng vào bình thường tướng lĩnh triệu hải bình giờ này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ quan tâm hai điểm theo thứ tự là giới quần có đăng ngựa cùng với trong quân đội thần cơ doanh kỵ quen một chút cũng không có đăng ngựa sau đó mánh đổi thành có đăng ngựa triệu hải bình có loại cảm giác muốn khóc quá vui sướng hai chân đạp bàn đạp phối hợp cao kiểu mạ an có nghĩa là người có thể trên ngựa hình thành t r u n g quanh bốn phương tám hướng thụ lực có thể phi thường thoải mái mà tại cái gì động thái bên trong bảo trì cân bằng liền giống cưỡi ngựa bắn cung tại chiến mã chạy thật nhanh trong quá trình kỵ binh chỉ cần xong chân đạp bàn đạp bắt đùi kẹp chặt bụng ngựa đồng thời đ liền có thể giữ ổn định mặc dù chiến mã lại như thế nào s ắ c này thân thể cũng giống như vân đài an ổn giờ này dương c u n g lắp tên mặc dù cung cân số không như đất bằng nhưng ổn định tính cùng độ chuẩn xác đều sẽ rất tốt cái này ở không đăng ngựa thời đại là rất khó tưởng tượng đồng dạng tại có bàn đạp tình huống bên dưới trên ngựa sử dụng vũ khí cũng dễ dàng hơn duy trì cân bằng k ỳ quen một chút cũng không có đăng ngựa triệu hải bình đổi lại có đăng ngựa giống như là cầm phổ thông xuống trường luyện thành thần thương thủ người đột nhiên chiếm được một thành cao độ chính xác thư kích bộ thương thậm chí muốn báo hai vòng chỉ là suy nghĩ đến mình bây giờ quý là thiết tử hay là muốn ở nơi này lúc một hơi khoái mã từ phía trước chạy tới Bệ hạ phía trước cơ báo hôm qua buổi chiều bắc man đã công phá phía trước trọng trấn tuyên l i n h vệ đại quân như tiếp tục trước được vô cùng có khả năng đụng lên bắc man người kỵ binh tinh nhuệ như thế nào quyết đoán mời bệ hạ chỉ rõ nghe được cái này phong q u â n báo triệu hải bình không khỏi s ư ớ n g sốt một lần trên đầu chậm rãi bay ra một cái dấu chấm hỏi tình huống gì không đợi hắn phản ứng kịp bên người một tên lớn tuổi chính là thái giám đã nói ra bắc man đại quân cái kia không phải là bệ hạ ngự giá thân trinh sở cầu đối thủ chuyên lệnh toàn quân tiếp tục đi tới đem những thứ này bắc man người một lưới bắt hết bên cạnh một tên dâu tóc bạc p h ơ lao tướng không khỏi sắc mặt đại biến dâu dê kéo ra lưu công công tuyệt đối không thể quân ta chuyến này chuẩn bị chưa đủ lương thảo đã có không tốt tình huống h ú n g chi lương thực xe cộ chưa đến cái khác mấy đường đại quân cũng không hội hợp nhiều ngày hành quân binh sĩ khuyết thiếu nghỉ ngơi giờ này nếu như gặp gỡ bắc man kỵ binh hậu quả khó mà lường được dâu dê lao tướng vừa nhìn về phía tới truyền lại quân tình quân tốt bắc man tại sao sẽ đột nhiên ồ ạt xâm chiếm tuyên ninh vệ trừng hơn hai vạn thủ quân làm sao trong nháy mắt liền bị công phá quân tốt t h đúng không rõ ràng tục truyền là trong thành gia phản đồ gì về phần sợ địch như vậy b ậ y hạ thân trinh những thứ này bắt man người tất đem giống như dễ như t r ở bàn tay bị hắn lời còn chưa nói hết triệu hải bình vừa nhấc tay chờ một chút ngươi là ai lưu công công sửng sốt một lần b ậ y hạ nô t h là hắn lời vừa mới nói đến một nửa còn chưa kịp nói tên ra bản thân liền thấy trước mắt bệ hạ thật cao vung lên roi ngựa trong tay trực tiếp rút trên mặt của hắn ba một tiếng giòn vang cái này quá dám cơ hồ là bị một mã tiên quất đến ngay tại chỗ xoay nhiều cái vòng sau đó mới vẻ mặt mộng bức đổ xuống đất bên trên phun ra hai viên mang máu hẳm răng triệu hải bình khuôn mặt không nói chấm chẳng cần biết ngươi là ai quân quốc đại sự đến phiên ngươi một cái thái giám tại đây nói chuyện mang xuống chém là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền tịnh thế đỉnh cao c h ư ơ n một trăm tám mươi hai liền cái này triệu hải bình cái này một mã tiên đem cái t i a thái giám rút bồi dối cũng để cho cái này dâu dê lão tướng có điểm bồi dối liên liên thị vệ bên người cũng có chút bồi dối hai gác thị vệ nhìn nhau đều có điểm không quá chắc chắn có phải hay không muốn đưa cái này thái giám cho bắt đi triệu hải bình không khỏi cho mày làm sao chấm nói chuyện không dùng được thị vệ mặt lộ vẻ khó xử v ậ hạ nhưng là lưu công công triệu hải bình nhìn hắn một cái mang xuống chém nói thêm câu nữa ngươi cũng một chỗ lĩnh cái chết hai gã thị vệ không khỏi quá sợ hãi nhưng lập tức trên mặt lại lộ ra một chút biểu tình mừng rỡ tiến lên đem lưu công công xoay đưa xuống dưới triệu hải bình thì là những mày rơi vào trầm t ư lần này ngự giá thân trình hình như có cái gì rất không đúng từ trước đó quân tình cấp báo đưa đến thời điểm triệu hải bình liền mơ hồ có loại cảm giác này sau đó lại có thật nhiều tỉ mỉ để cho hắn có thể tiến thêm một bước xác nhận chính mình suy đoán cấp báo bên trong nói bắc man đã công phá trọng trấn tuyên minh vệ nếu như đại quân tiếp tục trước được rất có thể đụng lên b á c man kỵ binh tinh nhuệ nhưng vấn đề ở chỗ đây chính là thịnh thái tổ tại vị thời kỳ b á c man nào có như thế hung hăng tại thịnh thái tổ quyết định ngự giá thân chinh trước đó s ớ m cũng đã thông qua mấy năm liên tục chinh chiến điều động mấy vị danh tướng đem b á c man cho đuổi ra tái ngoại mà lần này thân chinh mục đích cũng không chống đỡ b á c man s ầ m lấn mà là vì đuổi theo ra mặt bắc đem b á c man bị thương nặng đánh cho tàn phế do đó là đại thịnh t r i ề u bắc cương tranh thủ mười mấy năm hòa bình nói cách khác đại thịnh triệu bên này mới là chủ động đánh ra một phương ngay lúc đó bắc man quân đội gặp phải đại thịnh triều quân đội cũng chỉ có hai lựa chọn một là trốn xa mặt bắc không ngừng lùi lại lấy không gian đổi chiến cơ chờ thịnh quân thâm nhập thảo nguyên kiệt quệ sau đó tái phát động phục kích thủ thắng hai là vứt xuống dê bỏ lương thực trực tiếp chạy chạy xa xa được để cho thịnh quân làm sao cũng không tìm tới trước đó điều động vị k i a kỳ quốc công đi thảo phạt bắc man bắc man cũng chính là lựa chọn đệ nhất loại biện pháp như vậy hiện tại bắc man là an hùng tâm báo t ử đ ả m dựa vào cái gì chủ động xâm chiếm đại thịnh triều biên cạnh hơn nữa không chỉ có xâm chiếm còn lấy tốc độ cực nhanh đánh hạ bắc vương trọng tuyên minh cái này quân tình đã rất thái quá chuyện phát sinh kế tiếp càng kỳ quái hơn cái này thái dám dựa vào cái gì dám tại hoàng đế cùng tướng quân thảo luận quân quốc đại sự thời điểm xen muộn hơn nữa hoàng đế đều còn không có phát lời nói đâu hắn đã bắt đầu bà bá l i ể n hình như nơi đây định đoạt căn bản không phải hoàng đế mà là hắn điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ hoàng đế quyền lực đã xa suốt hồi lâu cái này lưu công công đã sớm đi qua lần lượt thăm dò biết hoàng đế sẽ giúp đỡ chính mình biết chính mình lại như thế nào đường hoàng hoàng đế cũng sẽ không xẻ ra khí cho nên mới dám làm như vậy mà thiên kia lao tướng nói lời nói cũng đây ể lộ là thịnh ít thái h hợp tổ ngự giá thân chinh lúc sẽ gặp phải vấn đề thịnh thái tổ năng lực quân sự tại các triều đại hoàng đế bên trong xếp vào ba vị trí đầu tên không có vấn đề tại trước mặt thời đại này lại có thể nói đánh khắp thiên hạ không đi thủ làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này cho nên khả năng duy nhất tính chính là triệu hải bình vai trò lần này ngự giá thân t r ì n h căn bản không có dựa theo lịch sử bên trên chân thật kịch bản tới mà là bị bóp méo cùng xoắn sửa đổi cảnh tượng như vậy ngược lại để triệu hải bình liên tưởng đến đại thịnh triều về sau lần kia cách thiên hạ lớn phổ ngự giá thân t r ì n h lúc đầu cho rằng rời đi đại thịnh triệu bắc phương biên cảnh thâm nhập mạng bắc trước đó không có rất khó khiêu chiến nhưng hiện tại xem ra sợ rằng chân chính thí luyện đã bắt đầu nghĩ tới đây triệu hải bình trông về phía xa phía trước tuyên minh vệ khoảng cách nơi đây cũng không tính rất xa nhưng giờ này dùng mắt thường cũng không khả năng nhìn thấy bắc man kỵ binh thật chờ mắt thường đều có thể nhìn gặp thời điểm liền tất cả cũng không kịp triệu hải bình nhìn về phía trước một dòng sông nhỏ hỏi cái này tên dâu dê lao tướng phụ cận có gì chỗ thích hợp đóng lao tướng vội vàng trả lời hồi bẩm bệ hạ nơi đây có hai nơi lúc thích hợp đóng một chỗ là hoài thạch lĩnh một chỗ khác là dâu viễn hà hoài thạch lĩnh địa thế so với là hiểm trở đối với bắc man kỵ binh có thể đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng một khi xây dựng cơ sở tạm thời thủ bên giới khả năng tới tính cũng rất cao bất quá nơi này nguy hiểm ở chỗ nguồn nước tuy có nước suối nhưng sợ rằng khó có thể c u n g hai trăm ngàn người dùng để uống bất quá đào đất đào giếng thu hoạch nguồn nước cũng là có thể một chỗ khác là dâu viễn hà tới gần sông ngòi dễ dàng mang nước nhưng bởi vì địa thế bằng p h ẳ n g nhìn một cái không sót gì mặc dù vội vàng trong lúc đó tu kiến c ô n g chuyện cũng không có thể đủ ngăn chờ bắc man đại quân triệu hải bình suy nghĩ chốc lát truyền lệnh tại dâu viễn hà đóng thủ vững chờ đợi cái khác mấy đường đại quân hội hợp loại này rất vấn đề trụ cột triệu hải bình chính mình cũng có thể gỡ rõ ràng hiện tại đặt thịnh quân trước mặt không phải là ba con đường đệ nhất trực tiếp mãng đi lên cùng bắc man đại quân cùng chết thứ hai tại chỗ đóng đợi cái khác đại quân hội hợp thứ ba rút lui rút lui hồi gần nhất một chỗ cứ điểm thủ vệ đệ nhất loại biện pháp hiển nhiên là vô nghĩa địch tình không rõ mãng đi lên rất có thể là tại đưa thứ ba loại biện pháp nhìn lên tới ổn thỏa nhưng trên thực tế thao tác trong quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề tất nhiên bắc man kỵ binh đã công phá phía trước quân sự trọng chấn vậy đã nói rõ bộ đội kỵ binh cơ bản bên trên có thể nhìn thành là thông suốt lúc nào cũng có thể công tới thậm chí có thể bắc man phái ra tiếu tham đều đã khóa được chi này thịnh quân vị trí giờ này rút lui so với trước kia tại kỵ binh thí luyện bên trong gặp phải cao nghị biến trận độ khó còn cao hơn nữa biến trận loại chuyện như vậy tại cổ đại là phiêu lưu cực cao ự c c không cẩn thận thì có thể tạo thành toàn quân tăng vỡ một khi ra lệnh rút lui truyền đạt tầng dưới chót quân tốt môn không biết phía trên những tướng lãnh này cụ thể ý tưởng sẽ có cực đại không gian tưởng tượng bọn họ có thể sẽ cho rằng tiền tuyến đánh đánh bại hoặc là trong quân gia trọng đại vấn đề thậm chí có thể sẽ cho rằng hoàng đế băng hà mà những suy đoán này đều đem cực đại đả kích các binh lính sĩ khí càng là rút lui đối với tinh thần đả kích cũng lại càng nặng vạn nhất tại rút lui hồi cứ điểm trước đó, đó chính là một bên ngược lại chu d i ệ t thì quân hầu như không có khả năng có chút năng lực phản kháng nào cho nên giờ này lựa chọn duy nhất cũng chỉ có đóng t h ủ vững đứng vững bắt man kỵ binh tiến công các cái khác mấy đường viện quân chạy tới hơn rằng vây kín vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết rồi đương nhiên đây là triệu hải bình tại tuyệt đối lý trí bên dưới làm ra quyết định đối với một ít không có quân sự thưởng thức cũng không đủ lý trí hoàng đế đến nói rất có thể sẽ không làm loại này quyết định mà là chọn chạy trốn dù sao đối với hoàng đế đến nói hắn cũng không xác định thủ hạ những thứ này quân tốt có thể ngăn trở hay không bắt man kỵ binh lưu tại nguyên chỗ vạn nhất bị trật đây chỉ cần chạy trở về hoàng đế còn tiếp tục làm hoàng đế tổn thất đại quân thì như thế nào trốn không quay về vậy coi như cái gì cũng bị mất may mà triệu hải bình có thể giữ tuyệt đối lý trí hơn nữa cũng không đối với chiến sự hoàn toàn không biết gì cả về phần đóng địa điểm lựa chọn triệu hải bình cũng không có suy nghĩ lâu lắm hoài thạch lĩnh mặc dù địa thế khá cao có thể ở cùng bắc man kỵ binh tác chiến trong quá trình chiếm giữ một ít địa hình bên trên ưu thế nhưng xét đến cùng vẫn bị động phòng ngự mà lấy húng chi nguồn nước vấn đề không giải quyết chẳng khác gì là cho không coi như có thể đào đất tạt giếng nhưng vạn nhất không nổi trên mặt nước đâu nơi đây lúc đầu địa thế liền tương đối cao không nổi trên mặt nước có khả năng rất lớn ở chỗ này đóng chẳng khác gì là đem nhánh đại quân này vận mệnh toàn đều giao cho thiên ý nếu quả như thật làm ra loại này quyết định cái kia chỉ có hai loại khả năng một là tin tưởng mình là thiên mệnh tri tử mê tín tới cực điểm hai là đối với bắc man kỵ binh vô cùng sợ hãi hoàn toàn không tin có thể trên đất bằng cùng bắc man kỵ binh chiến đấu cho nên triệu hải bình chỉ là thêm chút suy nghĩ liền lựa chọn dâu viễn hà đóng quân ở chỗ này chỉ ít nguồn nước bên trên là tuyệt đối không có vấn đề v ậ phần gò đất hình như thế nào đối phó bắc man kỵ binh triệu hải bình đương nhiên không có ý định liền bị động như vậy phòng ngự tại kỵ binh thí luyện bên trong ă n như vậy n h i ề u khổ có thể không phải là vì tới nơi này làm cháu trai nghe được triệu hải bình an bài như vậy dâu dê lao tướng cũng thở dài m ộ t hơi lập tức truyền lệnh đóng mà triệu hải bình thì là cơi chiến mã đi tới quân sự bên trong giò xét một ít võ tướng đều có chút sợ hãi vội vàng đ u ổ i kịp hoàng đế chiến mã đương nhiên cũng là lúc đó có thể tìm được tốt nhất ngựa triệu hải bình k ỹ lên cảm giác mặc dù hình như so xích ký thiếu chút nữa nhưng cũng tranh lệch không bao nhiêu nhất là tại có cao kiểu mạ an cùng bàn đạp tình huống bên giới rất dễ dàng liền có thể làm được nhân mã hợp nhất trạng thái hơn nữa để cho triệu hải bình rất kinh ngạc chính là hắn giờ này không chế là thịnh thái tổ tráng niên lúc thân thể khoảng chừng năm mươi tuổi thượng hạng mà thân thể này trạng thái lại vẫn tràn đầy lực lượng hoàn toàn không thua bởi bất luận cái gì nhất lưu võ tướng có thể thấy được thịnh thái tổ quả thực thiên phú dị bẩm mà lúc có thể từ lớn nạn đói bên trong gắng gượng qua tới về sau lại luôn luôn lấy lao mô trạng thái công tác đến hơn bảy mươi tuổi mới băng h ạ thân thể này đúng là làm băng sát triệu hải bình đi tới chỗ cao vừa nhìn thịnh quân tại dâu viễn hà bên cạnh đóng một bên hỏi giờ này trong quân có bao nhiều kị địch ta binh lực phân phối như thế nào một danh tướng lĩnh vội vàng trả lời bẩm bệ hạ theo lính mới nhất báo phân tích bác man quân chúng phân ba đường chiến binh có ít nhất một trăm l i n thượng hạ trong đó ước chừng hai mươi là khôi giáp hoàn hảo cụ trang thiết kỵ còn mang theo đại lượng dây bò mà quân ta có chiến binh một trăm bốn mươi phụ binh tám mươi trong đó kỵ binh tinh nhuệ có năm mươi phân biệt từ lý khắc trung định viễn hậu t r ư ờ n g dũng xuất lĩnh ngoài ra còn có hai đường đại quân chính đang chạy tới triệu hải bình trong lòng ổn định không ít cái này rõ ràng cho thấy phe mình ở vào binh lực ưu thế địa vị a mặc dù bị m a n quân binh lực có một trăm l i n thượng hạ nhưng chỉ có hai mươi là khôi giáp hoàn hảo cụ trang thiết kỵ mà đại thịnh triều bên trong kỵ binh tinh nhuệ có năm mươi không tính phụ binh bộ binh cũng có chừng mười vạn đại thịnh triều kỵ binh tinh nhuệ bắc man bên trong cũng chỉ có cái kia hai mươi thiết kỵ có thể đối xung một lần những thứ khác phổ thông kỵ binh cần phải là đánh không thắng xem như vậy thật cũng không t r i ệ u hải bình trong tưởng tượng biết bắt như vậy cái kia những kỵ binh này đều ở đâu triệu hải bình hỏi tướng lĩnh yên lặng chốc lát trả lời nói dựa theo lưu công công mệnh lệnh bọn họ vừa mới xuất phát chuẩn bị đi trước đón đánh bắc man k� thứ hai nếu là có thể cùng quân địch hình thành vô cùng lo lắng tư thế quân ta chủ lực liền thừa dịp cơ đánh lén triệu hải bình trên mặt lộ ra không gì sánh được biểu tình khiếp sợ suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm đồ chơi gì để cho năm mươi nghìn kỵ binh tinh nhuệ đi tra rõ hư thực không có mười năm não tràn đầy huyết năng làm r a loại này thao tác trận chiến này mặc dù đại thịnh triệu binh lực đứng trên ưu như thế nhưng thủ thắng then chốt đều ở đây năm mươi nghìn kỵ binh tinh nhuệ còn bộ binh mặc dù cũng có sức chiến đấu nhất định nhưng đại kỵ binh trùng kích bên dưới một khi tan tác nhiều người hơn nữa cũng đều là bị cắt quả ệ n h ở loại tình huống này vậy mà để cho kỵ binh tinh nhuệ đi dò xét đối phương hư thực vạn nhất tao nộp h ụ c kích đâu vạn nhất bị vây đâu thuần túy là tại đưa triệu hải bình khỏe miệng co q u ắ t động giận dữ lập tức phái người khoái mã đ ổ i kịp đem cái này hai chi kỵ binh cho chấm gọi trở về cái này danh tướng lĩnh sửng sốt một lần nhưng là bệ hạ lưu công công cái kia hắn còn chưa nói hết liền thấy hai cái thị vệ cưỡi ngựa chạy tới c h í n h bên trên lưu công công đầu người cái này danh tướng lĩnh không khỏi sửng sốt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ lưu công, công đã bị bệ hạ chém triệu hải bình ngược lại là c h o mày hối hận rét sớm sớm biết không nên chém đầu rẻ như vậy hắn liền nên bầm thây vạn đoạn để cho toàn quân vây xem chỉ tốt xuống ngựa đem lưu công công đầu làm cầu để đá đi ra ngoài lấy giải mối hận trong lòng bên cạnh võ tướng đều kinh ngạc vội vàng xuống ngựa quỳ thành một mảnh triệu hải bình hiện tại cuối cùng là đại thể làm rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên thực tập này hảo cảnh quả thật bị vật mèo nhưng nó bị bóp méo cũng không phải là một cái nhân vật lịch sử mà là đem rất nhiều chuyện món cho vật mèo nhớ hợp lại cùng nhau những thứ khác ba tên người chơi cũng từng gặp phải loại tình huống này chính là rất nhiều lịch sử sự kiện bị lộn cùng một chỗ cực đại gia tăng rồi mê hoặc tính Thì như sắm vai ăn mày lục hằng cuộc đời của hắn trải qua liền chưa có hoàn toàn dựa theo thịnh thái tổ lúc còn trẻ quỹ tích tới đi mà là bị ép thể nghiệm rất nhiều bách tính n g h è o khổ nhân sinh lại tỷ như sở ca hắn liên quan án kiện không chỉ là thịnh thái tổ tuổi già án kiện cũng có tráng niên lúc một ít án kiện mà triệu hải bình giờ này gặp phải tình huống rõ ràng là đem thịnh thái tổ ngự giá thân trinh cùng về sau gà gãy núi thảm bại cho cường hành nhữ hợp lại cùng nhau hoặc là cũng có thể nhìn thành là để cho tráng niên thịnh thái tổ trực tiếp xuyên việt đến rồi ngay lúc đó hoàng đế trên thân cho nên cái kia họ lưu thái giá mới dám không ngừng mà đối với quân tình phát biểu ý kiến nếu như là chân thật thịnh thái tổ thân t r ì n h đừng nói để cho thái giám phát biểu ý kiến hơn phân nửa liền thái giám đều sẽ không mang đem lưu công công đầu làm cầu để đá đi sau đó triệu hải bình lần thứ hai chở mình lên ngựa thị sát địa hình t r u n g quanh đem lưu công công trên đầu lơ lửng tại trung quân chỉnh quân chuẩn bị chiến thời gian trôi qua rất nhanh xa xa sườn núi bên trên xuất hiện bắc man kỵ binh c á i bóng rất nhanh bắc man kỵ binh số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là triệu hải bình vẫn như c ũ là cưới chiến mã tại thịnh quân bên trong thị sát trước đó hắn phản ứng coi như kịp thời p h ả i người đem cái kia hai chi năm vạn người kỵ binh tinh nhuệ cho đội trở về bằng không cái này hai chi kỵ binh rất có thể đón đầu đụng lên bắc man đại quân bị chia ra bao vây tổn thất hầu như không còn mà một khi cái này năm mươi n g à n kỵ binh tinh nhuệ không có sau đó trận chiến đấu cũng sẽ không cần đánh hiện tại năm mươi nghìn kỵ binh tinh nhuệ còn tại triệu hải bình từ bên trong t ỉ m ỉ tuyển ra năm ngàn kỵ binh những thứ này tinh nhuệ nhất kỵ binh toàn đều có hiếu chiến nhất ngựa vũ khí cùng khải giáp từ hắn tự mình xuất lĩnh mà đội thành bên ngoài kỵ binh còn tiếp tục giao cho cái kia hai gã kỵ binh tướng lĩnh xuất lĩnh chờ hai đường ngăn lại mà bộ tốt đại q u â nhưng t ì là kết t h doanh n trại cùng các loại công một phương á thủ vệ c diện bắc man kỵ binh man g n h dê bỏ cũng không tính rất nhiều mà thịnh quân dựa vào sông ngòi không thiếu nguồn nước dạng này hao tổ nữa bắc man kỵ binh có thể sẽ bị từ địa phương khác chạy tới thịnh quân vây quanh cho nên thời gian đứng tại thịnh quân một phương khác một phương diện trước đó tấn công thế như chẻ t r e để cho bắc man bên này rõ ràng đối với thịnh quân sinh ra khinh thị tâm lý mắt thấy lấy bắc man kỵ binh khởi xướng s u n g phong không ít thịnh quân trên mặt cũng đều lộ ra một chút kinh hoàng biểu tình những kỵ binh này s u n g phong cũng không phải là ngay từ đầu liền hết tốc lực tiến về phía trước mà là dần dần tăng tốc từ đi mau đến chạy chậm rồi đến sau cùng chạy như điên thịnh quân bộ tốt á p lực tâm lý cũng đang không ngừng tích lũy cuối cùng tại vạn mã buôn đẳng trong rung động đạt đến đình phong mặc dù thịnh quân trong khoảng thời gian này cũng đang cố gắng đào móc chiến hảo bố trí cự ngựa trở trướng ngại vật trên đường nhưng nơi đây dù sao địa hình so với là rộng rãi vội vàng trong lúc đó đáp kiến khởi lai、like、công sự phòng ngự a không được tác dụng quá lớn nhưng tại bắc man kỵ binh tiến nhập tầm bắn sau đó súng pháo trỗi lên vô số mắc tốt pháo phát sinh nổ rung trời t ừ n g viên một pháo bắn ra t h ầ n đập về phía bắc man kỵ binh phía trước bắc man kỵ binh mặc dù người mặc trọng giáp nhưng lại cũng không có thể chống đỡ được pháo trong nháy mắt đã bị cả người lẫn ngựa đánh cho hy vỡ pháo đạn trực tiếp đánh xuyên một phen s u n g phong bắc man kỵ binh cũng không có chiếm được quá lớn ưu thế nhưng rất nhanh những thứ này bắc man kỵ binh dần dần tảng ra bày biện ra một loại vây quanh trạng thái muốn từ nó phương hướng của hắn khởi s ư ớ n g tiến công sườn núi bên trên bắc man thủ lĩnh xa xa vọng lấy thịnh quân quân sự trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt đi qua gần nhất luân phiên giao chiến hắn đã xác định thịnh quân mặc dù uy danh hiến hách nhưng kỳ thật khó phó đầu tiên là cũng không phí sức công khắc tuyên minh vệ ngay sau đó chính là đem đại thịnh triều đại quân cho ngăn ở dâu viên hà chỉ cần có thể đánh xuyên qua chi này t h ị quân liền có thể tiến quân thần tốc lại xuất hiện tổ tiên hắn phát hiện mình muốn quá đơn giản được sự giúp đỡ của h ỏ a khí thịnh quân phòng thủ vô cùng kiên quyết b á c man kỵ binh căn bản không biện pháp rất nhanh tạc xuyên thịnh quân phòng tuyến mà ở song phương hôn chiến đồng thời hai chi kỵ binh tinh nhuệ đã từ hai cánh đánh bọc sườn cái này hai chi vốn nên lúc trước đã bị đưa s o n g kỵ binh cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt phát huy nên có tác dụng t hướng về b á c man thủ lĩnh vị trí sườn núi khởi xướng tấn công mạnh b á c man kỵ binh lập tức khởi xướng phản công kích trên cao nhìn xuống giống như là dòng lũ bằng sắt thép giống nhau cùng thịnh quân đối xung t h ị nếu h như bệ i hạ không có quyết định tại dâu viễn hà đóng mà là nhẹ xuất liều lĩnh hoặc là hốt hoảng rút lui khỏi giờ này thịnh quân sợ rằng đã t á n tác hậu quả khó mà lường được Đảm bạc phá nói nói hạ, hạ. hạ tuyệt đối không thể nhưng mà hắn còn chưa nói hết liền thấy bệ hạ mang theo năm ngàn kỵ binh giống như do xoáy chạy ra khỏi quân sự giết cho ta triệu hải bình cưỡi chiến mã xung trận ngựa lên trước h đối với tinh thần cổ vũ quả thực đã bạo biểu nhưng chiến trường rút đao kiếm không có mắt nếu như hoàng đế có chuyện bất chắc ra một chút lầm lỗi vậy làm sao bây giờ Cái này kỵ bởi i n h vì y mà so s với bọn hắn n cái này năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ người cầm đầu thân mặc áo bào vàng kim giáp rõ ràng chính là đại thịnh triều hoàng đế cái khác tướng lĩnh căn bản không thể mặc loại này y phục đó là đại thịnh triều hoàng đế giờ này chiến trường bên trên đã đi qua mấy vòng giao phong đầu tiên là bắc man quân tấn công mạnh thịnh quân bản trận bị h ỏ a khí đẩy lùi tổn thất nặng nề ngay sau đó bắc man nếm thử vây quanh nhưng thịnh quân hai chi kỵ binh dẫn đến tấn công mạnh cánh bắc man quân không thể không chia chống đỡ hiện tại chiến trường đã rơi vào gây cấn trạng thái mà cuối cùng này năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ đem quyết định chiến tranh kết cục bắc man người quả thực đã sức cùng lực kiện nhưng nhìn thấy đánh chết đại thịnh triều hoàng đế cơ hội một cách tự nhiên buộc phát ra sau cùng toàn bộ lực lượng rất nhiều kỵ binh hạng nặng hướng dưới núi phóng đi cùng chi này kỵ binh tinh nhuệ bổ sung ẩm, ẩm. t h ư ơ những g tiếng t nổ lớn. ị n quân kỵ binh tinh nhuệ nhau nhau xuất ra súng cường cung, man binh h hoặc kích. kỵ kỵ bắc đối với vọt tới xuất vọt ra lửa là thứ này thịnh quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mặc dù là ngưỡng công chỗ cao tại tốc độ cùng lực đánh vào bên trên không chiếm ưu như thế nhưng lại có thể bằng và o hỏa khí trước một bước đối với man binh tạo thành sát thương nhưng ở nơi này lúc không ít kỵ binh biến sắc bậy hạ cẩn thận song phương kỵ binh đối xung vài tên bắc man kỵ binh hạng nặng đã cơ mã đao hướng triệu hải bình bộ tới hàn gái này thân khải giáp quả thực trong chiến trường vô cùng dễ thấy nhưng địch nhân mã đao còn cách đến rất xa thời điểm triệu hải bình đại thương đã trước một bước đâm trúng tên kỵ binh này bắc man kỵ binh hạng nặng bị băng bó được giống như là một thiết quán đầu nhưng tại đại thương sức trùng kích to lớn bên dưới cũng bị chọn thỏa đáng tràng ngã ngựa một chân bị dây dưa trên bàn đạp bị bắt được rất xa mà triệu hải bình thì là dễ dàng dẫm ở bàn đạp triệt tiêu mất đại thương bên trên chuyển đến phản xung chi lực kỵ một chút cũng không có đăng ngựa sau đó lại kỵ có đăng ngựa loại cảm giác này quả thực khó diễn tả được bên cạnh thịnh quân kỵ binh c h ơ mắt nhìn hoàng đế bậy hạ tại vô số kỵ binh bên trong vãng lai sùng phong liệu chết như vào chỗ không người chi này năm nghìn người kỵ binh tinh nhuệ tại thời một à c trăm tám mươi ba quyền thần xoán vị phiêu lưu đại điện bên trong đèn đuốc sang trưng đêm đã khuya sở ca sắm vai thịnh thái tổ đem cuối cùng một phần tấu t h ư ơ n g ném ở bàn bên trên có chút mệt mỏi lùi già sau dựa vào người ta là một đã bảy mươi tuổi lão nhân Coi như sở ca cầm tinh thần khỏe mạnh tiên h phú quanh năm suốt tháng phê duyệt tấu t r ư ơ n g cũng để cho trạng thái thân thể của hắn tiến nhập một cái tương đương cực hạn hoàn cảnh thiên tử cái này sống quả thực không phải người làm cho nên nói tại xã hội phong kiến kỳ thực tuyệt đại đa số người qua được đều thân bất gió kỷ nông hộ mỗi ngày cần mẫn c h ổ nhọc chỉ khi nào xuất hiện điểm thiên thai nhân họa chính là bán con cái b ầ n bệnh trồng chất hạ tràng phú thương bằng lúc mặc dù gia cảnh giàu có xa xỉ hưởng lạc chỉ khi nào bị quan viên chú ý bất tử cũng muốn thời lấp ra nghiêm trọng đi nữa điểm chính là xét nhà toàn bộ gia sản sung làm con n u quan viên mặc dù chân cao khí ngang làm mưa làm gió còn có thể thỏa thích v ứ t các loại màu xám hoặc màu đen thu nhập nhưng xảy ra chuyện đó chính là chém đầu cả nhà hoàng đế nhìn lên tới đã là toàn bộ xã hội phong kiến nhất đ ỉ n h đoan muốn giết ai thì giết muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng cũng không tuyệt đối tự do muốn tốt tốt trị quốc liền được qua được so nông phu còn làm p h i ề n b ệ n h muốn n ằ m ngang vậy sẽ phải thừa nhận thiên hạ khả năng đại l o ạ n chỗ của mình bị cướp đi phiêu lưu khó a khách quan mà nói sợ ca vẫn là càng thích hiện đại xã hội mặc dù hiện đại xã hội bên trong áp bách cùng đau nhức khổ cũng đồng d ạ n g tồn tại nhưng ít ra bởi vì năng lực sản xuất phát triển phần lớn người bình an hạnh phúc vượt qua cả đời sát xuất còn cao hơn cổ đại không biết bao nhiêu trên bàn dài tấu trương tạm thời không tiếp tục xuất hiện để cho sở ca thu được phi thường bị báo thời gian nghỉ ngơi hô một vòng này tấu trương rốt cục cũng n h ó m xong thế nhưng có đã lâu cũng không phát hiện cái gì mới á n kiện trước đó lúc đầu cho rằng khẳng định sẽ có liên lụy rất rộng chu bình á n kiện thế nhưng cẩn thận lật qua một lần tấu trương phát hiện chu bình ám kiện tại m ư ơ i năm trước cũng đã kê tán kỳ quái cái này không giống như là ám xa trò chơi này phong cách nhưng đúng là đã xong xuôi vụ án hơn nữa những thứ này t ấ u chương bên trong cũng không có quá nhiều cùng chu bình á n kiện tương quan nội dung từ máy chơi game chế đi lên nói cần phải cũng sẽ không cần ta đi lôi chuyện cũ đi từ nam bắc bảng á n kiện sau đó á n kiện đều sẽ không lại phát động bất kỳ gợi ý của hệ thống đều chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình từ trồng chất như núi trong t ấ u chương tìm kiếm phát hiện loại này s á t x u ấ t đâu chỉ tại mỏ kim nế bể nhưng bởi vì s ở ca trong đầu có sẵn lịch sử tri thức cho nên tại phê duyệt những tàu chương này trong quá trình hắn cũng có nhằm vào tính lưu ý một ít trong trí nhớ trọng điểm ăn kiện thì như chu bình ăn kiện cái này cũng là một kiện ảnh hưởng cực đại ác kiện sở ca nguyên bản cho rằng nó tất nhiên sẽ xuất hiện ở hoàng đế thân phận sắm vai trong quá trình có thể lặp đi lặp lại tìm đọc những thứ này tấu trương so đối với tấu trương bên trên quan viên danh tự sau mới phát hiện vụ án này vậy mà đã xảy ra mười năm từ trong lịch sử ghi chép tới nhìn vụ án này đúng là sở ca sắm vai thịnh thái tổ chức đó thời gian tiết điểm phát sinh nhưng sở ca cũng biết tại bụng dạ lùn c ủ anh a hùng khí cái này phó bản bên trong những sự kiên này cho tới bây giờ đều không phải là dựa theo trong lịch sử chân thực thời gian tới Tỷ phát thời thuộc trò một như không gần án kiện, phát sinh thời gian rõ ràng không hợp, thuộc về là ám trò chơi này cường hành Nazi, Cho nên,、chu、Bình án kiện dĩ nhiên hợp, chơi khâu. Cho Chu ám cái sa rõ là là về dĩ đại ã phát phức sinh án kiện, cái này khiến sở ca luôn cảm thấy có chút không、nữa. Chu Bình thực không án cái án tỉ t sở kiện, kiện, nói này luôn nỡ. cũng ca cảm có mị kỳ p đ ạ thịnh triều khai quốc không lâu sau ngay lúc đó thừa tướng tư mã diên nhân bệnh từ quan trước lúc ly khai tướng thịnh thái tổ tiến cử đồng hương chu bình kế đảm nhiệm thừa tướng